Chương 1, Kim thủ chỉ tới sổ, Cất đoạt tạo hóa. Chương 1, Kim thủ chỉ tới sổ, Cất đoạt tạo hóa. Ngày mùa hè dương quang không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống, phả phật muốn đem thế gian bạn vật đều lãng hóa. Tinh không bạn Lý Không Lệ, xanh thẳm như lưu ly. Quân Phong ôm lấy sơn cốc, như là đại địa điêu khắc lục sắc bình trướng. Trong sơn cốc, một mảnh dược viên tại mặt trời đã xuất hiện ra đặc biệt sinh cơ, các loại dược thảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Từ Tiêu đứng tại mảnh này thuốc trong viên, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, giơ tay gạt một cái, mồ hôi thấm ướt ống tay áo. Lúc này Một hồi mang theo một chút ý lạnh gió núi ung dung thổi lên sân cốc, phản phất là thiên nhiên thương hại cái này nóng bỏng hạ đám người, đưa tới cho hắn một tia khó được mát mẻ. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một tên thiếu niên cùng tiểu nữ. Ba người bọn họ đều là hôm nay vừa mới bái nhập Huyền Tiên Tông tạp dịch đệ tử, cuối cùng bị phân phối đến chỗ này giúp cốc. Mà ba người bọn họ bên trong, ngoại trừ Tử Tiêu trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang, đối hết thảy trước mắt tràn đầy phấn khởi bên ngoài. Trong đó thiếu niên Thạch Phong thân hình cường tráng, giờ phút này lại là chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Tiểu nữ thầm mật thì nhẹ nhàng cắn môi, trong ánh mắt mang theo vài phần thất lạc, giống nhau thiếu đi mấy phần hoạt bát. Hai người này ngay từ đầu bái nhập Viễn Tiên Tông hương phấn sớm đã tiêu tán, bây giờ chỉ còn lại đối mặt tạm dịch công tác mặt ủ mụy cho. Dù sao, bọn hắn tân làm tạm dịch đệ tử được phân phối tại chỗ này dược cốc bên trong, chủ yếu nhất chuyện chính là ngắt lấy dược thảo. Mà trong lòng bọn họ, bái nhập tu tiên tông môn mục đích là vì tu tiên, mà không phải ở chỗ này bốc lên liệt nhật làm việc. Có lẽ ngay từ đầu bái nhập Viễn Tiên Tông sẽ thập phần hưng phấn, nhưng biết được chính mình tạm dịch đệ tử cần việc cần phải làm thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có thất lạc. Bất quá, bọn hắn tân làm tạm dịch đệ tử, tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Trong lòng bọn họ chỉ hy vọng chính mình có thể sớm ngày bước vào tu tiên, nhanh chóng trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí là thông qua nội môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Tại ba người bọn họ trước mặt, đứng đấy rược cốc đại sư Minh thôi bằng, hắn quần áo hộ mạc, tướng mạo thường thường không có gì lạ, lại toàn thân lộ ra một cỗ tinh thủy thần. Thôi bằng ánh mắt sáng ngời, thêm âm to như trùng, trong sơn cốc quý quần, chúng ta cái này rược cốc bên trong trồng trọt mặc dù đều là nhất giai dược thảo, nhưng ngắt lấy lên dung không được nửa điểm qua loa rồi không thể nhổ tận gốc, nhất định phải theo rễ cây phía trên cẩn thận cắt đứt, kéo xong cấp tốc để bảo trong tay các ngươi cái này dùng linh một bệnh rồ thuốc bên trong, tránh cho linh khí sói mọn. Bằng không có chút trì hoãn, dược thảo linh khí liền sẽ sói mọn, ảnh hưởng phẩm chất Thạch Phong cùng Thẩm Nguyệt chỉ là khẽ gật đầu, tâm tư rõ ràng không có ở cái này, ngắt lấy dược thảo chuyện bên trên. Thạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ, ta đường đường nam nhi bậy được, có thể nào cả ngày làm cái loại này việc nặng, ta định phải nhanh một chút đạt vào tu tiên trình độ, trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử, nhường đám người lao mắt mà nhìn. Thẩm Nguyệt cũng ở trong lòng nhà rẽn. Mặc dù bái nhập tiên môn, lại bị vây ở chỗ này ngắt lấy dược thảo, khi nào mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện, thực hiện ta tiên độ mộng tưởng. Mã Tử Tiêu thì nắm thật chặt trong tay cái kéo, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào tôi bằng, nghe được hết sức chăm chú. Đối với người khác xem ra, đây chỉ là buồn tẻ không thú vị lại lãng phí thời gian tu luyện lao động, nhưng lại Tử Tiêu trong mắt, đây cũng là mở ra hắn thông thiên đại đạo thời cơ. Bởi vì Tử Tiêu hắn là trọng sinh nhân sĩ, hắn kép trước đến từ địa cầu, ngoại trừ tướng mạo như các vị nạn tổ độc giả lão gia đồng dạng anh tuấn bên ngoài, cái khác xuất thân đều tưởng tượng không có gì lạ. Cuối cùng hắn trải qua chính mình một fan phấn đấu, tuổi còn trẻ liền thực hiện tài phú tự do. Nhưng mà, vận mệnh lại mở cho hắn một cái tàn khớp cho đùa, hắn còn chưa kịp hưởng thụ liền bị kiểm tra ra ung thư, hơn nữa còn là đã đạt đến màn cuối. Cuối cùng một fan chống lại về sau, không nhìn thấy hy vọng hắn từ bỏ thống khổ trị liệu, ngày nào phóng túng một đêm về sau, người khác liền trực tiếp không có. Lần nữa mở mắt, hắn liền đầu thai đi vào cái này cùng loại cổ đại thế giới, hắn sinh ra ở từng cái nhỏ trong thôn xóm, càng là biết được đây là một cái tu tiên thế giới, có tiên thần tồn tại. Chỉ bất quá hắn xuất sinh về sau Dường như cũng không có phát phát hiện mình kim tụ trị, không có có giống như hắn kiếp trước tiểu thuyết nhìn thấy những cái kia trọng sinh người hoặc xuyên việt người đồng dạng, một xuyên việt tới liền dây thiên, dây, dây không khí. Càng mi thảm hơn chính là, tại hắn 10 tuổi năm đó, phụ mẫu gia ngoài gặp bất hạnh yêu thú tập kích, song song qua đời. Biến cố bất thình lình, nhưng tuổi nhỏ hắn cơ hồ lâm vào tuyệt vọng bờ sâu. May mắn, phụ mẫu lưu lại một chút tích xúc, tăng thêm các hương thân trợ giúp, hắn mới lay ranh nan sống qua ngày. Hơn nữa, trong lòng đối với tu tiên khát vọng, cũng làm cho hắn kiên trì được. Tiếp trước thời điểm, chống lại ung thư kinh nghịch Nhưng hắn hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, càng làm cho hắn đối với sống sót một thế này vô cùng trân quý. Đặc biệt là tại biết được thế giới này có tiên thần tồn tại, có tu tiên tông môn, có thể tu tiên về sau, trong lòng của hắn càng là đối với tu tiên tràn đầy khát vọng. Hắn muốn tu tiên, hắn muốn trường sinh, hắn muốn sống so với ai khác đều lâu. Cho dù, hắn một thế này dường như chỉ là một gã thường thường không có gì lạ người bình thường, cũng không có xuất tình kim tụ chỉ, hắn cũng phải truy cầu tu tiên. May mắn là, hắn chỗ thôn xóm ở vào đại sở hoàng triều đang đạo tông môn Huyền Tiên tông phạm vi thế lực, lại khoảng cách Huyền Tiên tông cũng không xa. Một cách một đoạn thời gian, Huyền Tiên Tông trưởng lão Liễn sẽ đến đây chiêu thu đệ tử. Tại chịu khổ 3 năm sau, 13 tuổi Tử Tiêu rốt cục trông cơ hội. Trải qua kiểm tra, hắn nắm giữ linh căn, tuy chỉ là bình thường nhất ngũ hành tạp linh căn, tư chất tương tưởng, nhưng so với những cái kia không có chút nào linh căn người, đã là may mắn rất nhiều. Cứ như vậy, hắn bái nhập Huyền Tiên Tông, trở thành một gã tạp dịch đệ tử, sau đó bị mang về tông môn phân phối tới chỗ này dược cốc. Ngay tại Tử Tiêu coi là con đường tu tiên của mình chấp nhận này bình thường mở ra lúc, tiến vào dược cốc sau, thuộc về hắn kim thủ chỉ rốt cục giáng lâm. Hắn mở ra bảng thuộc tính của mình. Cái này giao diện thuộc tính ngoại trừ bày ra tin tức của hắn cùng các loại thuộc tính bên ngoài, chủ yếu nhất công năng là có thể cưỡng đoạt tiên địa vạn vật tạo hóa. Thông qua ngắt lấy các loại linh dược linh thảo, liền có thể thu hoạch tạo hóa điểm, những này tạo hóa điểm có thể dùng tại diễn hóa tu hành, diễn hóa cấp pháp, diễn hóa tuổi thọ, thậm chí diễn hóa đại đạo, công năng phong phú. Về phần những cái kia bị hắn cưỡng đoạt tạo hóa dược thảo, bị cưỡng đoạt tạo hóa sau, dược thảo nguyên bản công hiệu cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoài ra, chém giết địch nhân cũng có thể thu được tạo hóa điểm, nói chung, địch nhân tu vi càng cao, đã được tạo hóa điểm thì càng nhiều. Mà bất luận là theo hắn bây giờ không có chút nào tu vi, vẫn là theo tính cách của hắn mà nói, đi chém giết đệ nhân, theo mà thu được tạo hóa, không nghi ngờ gì đều là không thể làm. Trong lòng hắn xem ra phương thức như vậy, đối trước mắt hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Mà nếu như là thông qua thu thập dược thảo, từ đó tu hoạch được tạo hóa điểm, kia độ nguy hiểm không nghi ngờ gì sẽ giảm mạnh, đặc biệt là hắn bây giờ thân ở Huyền Tiên Trung ngoại cửa một chỗ dược cốc bên trong, làm chính là thu thập dược thảo công tác, vừa vặn thích hợp hắn tiên phú học pháp uy. Nguyên nhân chính là như thế. Từ Tiêu đối kế tiếp đến ngắt lấy dự thảo nhiệm vụ tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, bởi vì kế tiếp chính là kiểm nghiệm thiên phú của hắn học thời điểm. Thôi bằng hai tay ôm lực, ánh mắt tại ba trên thân người đảo qua, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Các ngươi riêng phần mình đi thu thập một gốc thạch thảo thảo đến, để cho ta xem các ngươi học được như thế nào." Thạch áo thảo là một loại rắn chặt lấy nham thạch sinh trưởng nhất giai linh thảo. Nó phiến lá tựa như da đá, lộ ra từng tia từng sợi linh khí, tại dương quang chiếu rọi xuống, linh khí dường như lụa mỏng giống như lưu chuyển. Từ Tiêu ánh mắt khóa chặt tại một gốc thạch thảo trên cỏ, ánh mắt trong nháy mắt biến chuyên chú lên. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, giống là sợ đã quấy rầy bụi linh thảo này. Luồn tay, động tác nhu hòa đến như là gió nhẹ lướt qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thạch thảo thảo thất bộ, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Một cái tay khác nắm chặt cái kéo, cẩn thận từng ly từng tí tới gần rễ cây phía trên, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng. Giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ có cái này gốc thạch thảo thảo, cùng tức sắp mở ra kim thủ chỉ kiểm nghiệm. Trái lại Thạch Phong cùng Thẩm Nguyệt. Thạch Phong tùy ý đi tới một chỗ nham thạch bên cạnh, đưa tay liền đi kéo thạch thảo thảo, động tác dứt khoát. Thẩm Nguyệt thì là đi hướng một bụi khác thạch thảo thảo, miệng bên trong còn lẩm bẩm Cái này có cái gì khó? Nàng nhẹ nhàng một kéo, liền đem thạch thảo thảo thu nhập rễ thuốc, sau đó nhìn về phía Từ Tiêu, mang trên mặt một vẻ ý cười, trêu chọc nói: "Từ sư minh, không cần cẩn thận như vậy nghiêm túc rồi, thạch thảo thảo bất quá là nhất giai dược thảo, hơn nữa còn là dùng tới cho ăn dê giai linh thú dùng, nhiều nhất dùng để luyện chế một chút cơ sở năng lượng, hoàn toàn không tính là bảo bối gì." Thẩm Nguyệt lúc nói chuyện, khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt mang theo vài phần xem thường. Dựa theo nhập môn trình tự, mặc dù đều là cùng một ngày, nhưng tự tiêu so với bọn hắn sớm hơn một chút nhập môn, bởi vậy hai người bọn họ đều là muốn xưng hô Tử Tiêu là sư mình. Tử Tiêu nghe được Thẩm Nguyệt lời nói, chỉ là cười gật, gật đầu, động tác trong tay lại không có chút nào dừng lại. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm thạch thảo thảo, tìm đúng rễ cây phía trên vị trí, nhẹ nhàng một kéo, cái kéo lưỡi giao cùng thạch thảo thảo tiếp xúc trong giây mắt, dường như phát ra một tiếng cực nhẹ hơi giòn vang. Hắn cấp tốc đem cắt xong thạch thảo thảo để vào rổ thuốc, động tác một mạch mà thành, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thôi bằng dạo bước đi đến Tử Tiêu bên người, nhìn thấy rổ thuốc bên trong chỉnh tề cất đặt thạch thảo thảo, hài lòng gật đầu, người tán dương Không sai, không sai, Từ Tiêu, ngươi học được rất nhanh, ngắt lấy quá trình 10 phần cẩn thận, làm được tương đối tốt. Dược thảo này tuy chỉ là nhất giai, nhưng chúng ta dự cấp công tác, chính là muốn như vậy cẩn thận chăm chú. Từ Tiêu mặt ngoài cười gật đầu đáp lại, có thể sự chú ý của hắn sớm đã hoàn toàn thả ở trước mắt, đột nhiên xuất hiện một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy văn tự nhắc nhở bên trên. Ngươi thành công cấp đoạt thạch thảo, nhất giai, một chút tạo hóa trị. Trong chốc lát, Từ Tiêu trong lòng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, một cố khó nói lên lời hưng phấn xông lên đầu. Cái này đơn giản mấy chữ, đối với hắn mà nói, lại là vận mệnh chuyển hướng tín hiệu là hắn đạp vào nghịch thiên con đường tu tiên, mà cũng không phải phàm nhân tu tiên điểm xuất phát. Hắn cố nén nội tâm kích động, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, có thể trong ánh mắt một màn kia không dễ dàng phát ra rắc qua mang, lại tỏ rõ lấy hắn giờ phút này bên trong tâm tình. Mà còn lại ba người đối với cái này lại là không phát ra gì. Chương 2, ngắt lấy dư thảo, nhận lấy công pháp. Chương 2, ngắt lấy dư thảo, nhận lấy công pháp. Thôi bằng dần dần kiểm tra xong ba người hái thạch thảo thảo, khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói rằng, "Ừm, đều cũng không tệ lắm. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ hôm nay là mỗi người riêng phần mình thu thập 30 gốc thạch thảo thảo." Nắt lấy quá trình bên trong, ngàn bạn không thể phá xấu cái khác dược thảo, cũng không cho phép tiến về các đoạn khu loạn lạc. Chờ hái xong thành, liền đến lầu các tìm ta giao nhiệm vụ. Cái này dược cốc bên trong mỗi một gốc dược thảo đều liên quan đến lấy tông môn luyện đan đại nghiệp, các ngươi nhất định không thể phất lở. Dứt lời, thôi bằng quay người, lệnh bước bước chân trầm ổn rời đi. Thôi bằng vừa vừa rời đi, Thẩm Nguyệt liền nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm lên, nàng hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, dậm chân, lẩm bẩm lầu bầu nói, "Hừ, đại sư minh này, thật sự là lại lại đại bên trong a lắm điều, nhất dai dược thảo cũng có thể liên quan đến tông môn luyện đan đại nghiệp." cũng không biết chiếu cố một chút ta đáng yêu như vậy tiểu sư muội." Nói, còn tức giận gườm gườm nắm tay nhỏ, bộ dáng kia giống như là đang cùng tôi bằng cách không đưa khí. Từ Tiêu thấy thôi bằng đi xa, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhìn về phía Thạch Phong cùng thầm mật nói rằng, hai vị sư đệ sư muội, nhìn các ngươi quần áo lộng lẫy, chắc hẳn xuất thân bất phàm, làm loại này việc nặng sợ là không quá quen thuộc. Sư huynh ta liền không giống như vậy, từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, loại này công việc đã sớm làm đã quen. Không bằng liền để cho ta tới giúp hai vị nắt lấy thạch thảo thảo, các ngươi tìm râm mát chỗ ngồi thật tốt nghỉ ngơi. Ngài dọ như có cơ hội, mong rằng hai vị nhiều quan tâm sư huynh ta. Từ tiêu mặt ngoài vẻ mặt chân thành, trong lòng lại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn dạng này tự nhiên không phải là vì lấy lòng Thạch Phong cùng Thẩm Nguyệt hai người, càng không phải là chỉ nhìn bọn họ ngày sau chiếu cố, toàn cũng là vì thu hoạch càng nhiều tạo hóa điểm. Thạch Phong cùng Thẩm Nguyệt hai người nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỡ dở. Tuy nói lúc trước ngắt lấy một gốc Thạch áo thảo nhìn như nhẹ nhõm, nhưng muốn tin tưởng, Thạch áo thảo cũng không phải là tụ tập xin trưởng, muốn riêng phần mình thu thập được 30 gốc, cũng không phải dễ dàng như vậy sao đặc biệt là tại mặt trời này nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, những này công việc quả thực có chút mệt nhọc. Giờ phút này có người chủ động hỗ trợ, bọn hắn tự nhiên cầu còn không được. Thẩm Nguyệt Càn là cao hứng ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, nàng giòn tan nói, "Quá tốt rồi, vậy thì đa tạ sư huynh, thật sự là phiền vãi sư huynh." Sư Minh như thế chột miệng, "Ta cái này làm sư muội cũng không thể để sư huynh bạch còn phí." Sư Minh dường như còn chưa chân chính bước vào tu hành, cái này ba cái dưỡng khí đan liền cho sư huynh xem như cảm tạ. Mặc dù đây chỉ là đan dược chủ cấp nhất, nhưng đang thích hợp chúng ta loại này vừa vừa bước vào con đường tu tiên người sử dụng. Chờ sư Minh chính thức lúc tu luyện vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Nói xong, Thẩm Nguyệt liền từ trong túi chứa vật móc ra một cái bình nhỏ nhỏ, không nói lời gì nét vào Tử Tiêu trong tay, sau đó liền trực tiếp chạy ra, căn bản không có cho Tử Tiêu cơ hội cư tuyệt, mặc dù Tử Tiêu cũng không nhất định chọn cư tuyệt mà thôi. Một bên Thạch Phong thấy thế, thoáng có chút lúng túng gãi đầu một cái, chất phác cười nói, "Ta tạm thời thực sự không bỏ ra nổi cái gì thích hợp độ vận, bất quá sư Minh phần nhân tình này ta nhớ kỹ, về sau nhất định có hồi báo." Nói xong, hắn cũng luôn miệng nói tạm, bước nhanh rời đi. Tử Tiêu nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, lại túi đầu quan sát một chút trong tay bình ngọc nhỏ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. Hắn bản là vì cấp bậc càng nhiều tạo hóa mới đưa ra hỗ trợ, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái, người tiểu sư muội này thật sự chính là một cái tiểu phú bà, tiền tài chính là tu luyện dùng đan dược, mặc dù chỉ là cơ sở nhất dưỡng khí đan. Nhưng đối với lần này hắn mà nói, vẻn vẹn cái này bình ngọc nhỏ, trước đó hắn chỉ sợ cũng mua không nổi, chớ nói chi là bên trong tu luyện dùng dưỡng khí đan. Tuy nói chỉ là đan dược chủ tốt nhất, lại có thể phụ trợ luyện khí kỳ tu luyện. Đối bọn hắn những ngày mới nhập môn tu luyện manh tân mà nói, là không thể tốt hơn độ vận. Mặc dù nói mình khả năng không dùng được, nhưng đây không thể nghi ngờ là một khoản ngoại ý muốn chi tài. Từ Tiêu trong lòng cũng một khoản hiếu kỳ, có thể tiện tay đưa ra mấy cái dương khí đang thầm nguyện, gia tộc kia bối cảnh chỉ sợ không đơn giản, nhưng vì sao sẽ gia nhập Liên Thiên Tông còn ca nguyện làm một gã tạp dịch đệ tử? Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, dưới mắt thu hoạch tạo hóa điểm mới là trọng yếu nhất. Sau đó, Từ Tiêu hít sâu một hơi, xếp theo ba cái rổ thuốc, mắt sáng như đuốc nhìn về phía những cái kia thạch thảo thảo. Giờ phút này, trong mắt hắn, những ngải thạch áo thảo không còn là bình thường dược thảo, mà là hắn thông hướng trường sinh, thậm chí là vĩnh con đường sống thông thiên cổ thang. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt chuyên chú mà cẩn thận, tìm kiếm được một gốc thạch thảo thảo, ngón tay nhẹ nhàng nắm thạch áo thảo thảo thất bộ, cảm thụ được linh thảo truyền đến tia kia linh khí, một cái tay khác cầm cái kéo, chậm rãi tới gần rễ cây phía trên, tìm đúng vị trí sau, nhẹ nhàng một kéo, thạch thảo thảo liền bị chỉnh thể cắt xong. Hắn cẩn thận đem thạch thảo thảo để vào dược thuốc. Mặc dù đây chỉ là bình thường nhất nhất giai dược thảo Hơn nữa cũng không có người tại giám thị, nhưng hắn vẫn là không có vì vậy mà sơ ý chủ quan. Hắn cẩn thận như vậy, một mặt là vì Hoàn Mỹ hoàn thành nắt lấy nhiệm vụ, dù sao cái này liên quan đến lấy hắn kế tiếp một đoạn thời gian, có thể hay không tiếp tục lưu lại dược cốc nắt lấy dược thảo thu hoạch tạo hóa điểm. Chỉ cần có thể kéo dài tại cái này dược cốc bên trong thu thập dược thảo, liền có thể liên tục không ngừng vì hắn mang đến tạo hóa điểm thu hoạch, bởi vậy phần công tác này tạm thời không cho sơ thất. Nếu như bởi vì không cẩn thận phạm sai lầm, bị phân phối đến địa phương khác làm khác tạm dịch công tác, vậy coi như thật thua thiệt lớn. Thời gian tại mặt trời đã cuốt chậm rãi trôi qua, Từ Tiêu đắm chìm trong ngắt lấy bên trong, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, lại không hề hay biết. Hồi lâu sau, tại hao tốn một phen công phu sau, Từ Tiêu rốt cục đem 90 gốc thạch áo thảo hái xong thành, đồng thời phân biệt chỉnh thể để vào ba cái thuốc trong rổ. Nhìn xem đổ đầy thạch áo thảo rổ thuốc, Từ Tiêu trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mà làm hắn kích động cũng không phải là những loại nhất giai dược thảo, mà là vừa bọn bị hắn điều ra đến, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính phía trên, liên tục không ngừng hiện hiện từng đạo thu hoạch tạo hóa điểm nhắc nhở. Từ Tiêu xách theo ba cái rĩu nặng rổ thuốc, Bộ pháp vương vảng hướng lấy lầu các đi đến, liệt nhật treo cao, ánh mặt trời nóng bỏng rọi ở trên người hắn, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt chảy xuống, thấm ướt quần áo của hắn, nhưng trong mắt của hắn hưng phấn cùng chờ mong lại không chút nào giảm. Đi ngang qua một chỗ đỉnh nghỉ mắt lúc, Từ Tiêu nhìn thấy Thẩm Nguyệt cùng Thạch Phong đang thích chí ngồi trong đỉnh hóng mát. Thẩm Nguyệt trong tay nhẹ lay động lấy một thanh tinh xảo quạt tròn, Thạch Phong thì dựa vào lấy đỉnh trụ, nhắm mắt dưỡng thần. Từ Tiêu cười hô, hai vị sư đệ sư muội, thành áo thảo đều hài tốt. Thẩm Nguyệt nghe tiếng, lập tức mở ra sáng tỏ hai con ngươi, ngạc nhiên đứng dậy. Bước đi chậm rãi nhẹ nhàng đi đến Tử Tiêu trước mặt, tiếp nhận rổ thuốc, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng: "Hoa, sư minh ngươi thật đúng là quá lợi hại. Nhanh như vậy liền hái kết thúc, vất vả sư minh rồi." Nói, nàng còn hoạt bát nháy nháy mắt. Thành Phong cũng đổi đội vàng đứng dậy, chết phát cười, gãi đầu một cái, theo Tử Tiêu trong tay tiếp nhận rổ thuốc, nói rằng: "Sư minh, lần này may mắn mà có ngươi, không phải chúng ta còn không biết muốn tại cái này mặt trời đã khuất bận mịt xuống bao lâu đâu, về sau còn dùng đến lấy ta địa phương, cứ mà miệng." Tử Tiêu cười khoát khoát tay, nói rằng: "Đều là đồng môn." không cần phải khách khí, chúng ta nhanh đi lầu các giao nhiệm vụ a. Ba người cùng nhau đi vào lầu các trước, tòa này lầu các cổ phát cho nhã, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tản ra một loại tuyết nguyệt lãng động khí tức. Bọn hắn đi vào lầu các, chỉ thấy Thôi Bằng đang xếp bằng ở bộ đoàn bên trên ngồi xuống tu luyện. Mà tựa hồ là sớm cảm giác được bọn hắn đến, Thôi Bằng chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Hắn đứng người lên, ánh mắt bình thản nhìn về phía ba người, nói rằng, trở về, đem rổ thuốc thả chỗ này a. Từ tiêu ba người theo lời đem rổ thuốc để ở một bên. Thôi Bằng tùy ý kiểm tra một chút bọn hắn thu thập thạch thảo thảo cái đầu, thỏa mãn nói rằng, không tệ, đều hoàn thành rất khá. Từ nay về sau, các ngươi chính là chúng ta đệ cựu dược cấp tạp dịch đệ tử. Thông môn vi định, tạp dịch đệ tử có thể đạt được một bản cơ sở pháp quyết tu luyện, khi nhìn các ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thông qua ngoại môn khảo hạch, gia nhập ngoại môn. Vừa dứt lời, thôi bằng tay phải vung lên, ba quyển giống nhau như lúc bí tịch theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, phân biệt bay đến Từ Tiêu, thành phong cùng thầm ngự trước mặt. Từ Tiêu đưa tay tiếp nhận bí tịch, thấy rõ phía trên danh tự, giữ khí công. Hắn nhịn không được trong lòng nhà danh nói Quả nhiên là công pháp cơ bản, chỉ từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra mười phần đại chúng, hết sức bình thường. Bất quá, Từ Tiêu trong lòng cũng không có quá quyết điểm nhìn, dù sao mình bây giờ chỉ là Huyền Thiên Tông tạm dịch đệ tử, sao có thể hi vọng xa vời thu hoạch được quá tốt phương pháp tu hành. Mà hắn nhưng là có học năng nhân, sớm muộn có thể lặng lẽ vượt khởi, đây bất quá là lên chút thôi. Mà hai người khác biểu lộ cũng giống nhau khá nhau, Từ Tiêu cảm giác đến bọn hắn ý nghĩ trong lòng hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm mà thôi, bằng dường như có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ trong lòng, hoặc là nói đã từng hắn cũng từng có tương tự ý nghĩ cùng cảm thụ. Mỉm cười, nói rằng Cái này dưỡng khi công duy là công pháp cơ bản, nhưng là nhập môn mấu chốt, đánh tốt căn cơ, về sau con đường tu hành khả năng càng thêm thông thuận. Sau đó, tôi bằng nhìn về phía ba người, nói rằng: "Các người đi sát vách trong viện tìm gian phòng ở lại a, kia là chuyên môn lưu cho tạm dịch đệ tử, chỉ cần là trống không đều có thể ở." Trước mắt đệ Cửu Giược cóc liền bốn vị đệ tử. Về phần cấp chủ, ngoại trừ tôi bằng, từ tiêu ba người cũng còn chưa thấy qua. Đây là bởi vì tên này cấp chủ đã rời đi đệ Cửu Giược cốc mấy năm, đến nay chưa về. Tại tu tiên giới, loại tình huống này mười phần phổ biến, bất luận là đi ra ngoài lịch duyệt thu thập dược thảo, vẫn là làm tông môn nhiệm vụ, đều cần hao phí đại lượng thời gian. Chỉ cần dược cốc bên này tất cả bình thường, tông môn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Bây giờ cái này đệ cựu dược cốc liền do tôi bằng đến quản lý. Thứ Tiêu Ba người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Chương 3, diễn hóa tu hành, tu vi tăng lên. 1. Chương 3, diễn hóa tu hành, tu vi tăng lên. 1. Sau đó Từ Tiêu Ba người rời đi lục, dọc theo đường mòn, đi tới tạm dịch đệ tử ở lại số nhỏ. Bước vào sân, một cô yên tĩnh tường hỏa khí tức đập vào mặt. Chỉ thấy sân nhỏ bố cục hợp Pitag, bàn đá xanh lát thành mặt đất sạch sẽ sạch sẽ, vài cụm thủy bạch sen vào nhau thích thu sinh trưởng tại nơi nhỏ lẫng, cánh lá theo gió chập chờn, phát ra sàn sạt nhẹ băng lên. Mỗi người bọn họ chọn lựa gian phòng, từ từ đi vào tự chọn phòng. Trong phòng không gian rộng rãi, bố trí giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã. Dương chiếu là dùng thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, hiện ra nhàn nhạt con trạch, đệm chăn mềm mại thoải mái dễ chịu, tản ra một cố tươi mát hư khí. Phía trước cửa sổ trưng bày một chương cổ phát bản đọc sách, trên bàn bút mực giấy nghiêng đầy đủ mọi thứ treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy quyển, căng thêm mấy phần văn nhã chi khí. Không hổ là tu tiên tông môn, cho dù chỉ là tạm dịch đệ tử ở lại gian phòng, cũng không chút nào lộ ra đơn sơ, so với ngoại giới một chút đại hộ nhân gia phòng ở, đều muốn càng tính xảo hơn thoải mái dễ chịu. Từ Tiêu một đi vào phòng, liền không kịp chờ đợi đóng cửa phòng, một cái bước xa vọt tới bên giường, cả người hướng về sau khẽ đạo, nằm đi lên. Hắn hít sâu một hơi, ổn phục một chút tâm tình kích động, sau đó tâm niệm ổn động, mở ra bảng thuộc tính của mình. Từ Tiêu tuổi thọ: 13, 86 tạo hóa điểm, 102 linh căn, vô hành tạp linh căn có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, tu vi, phàm nhân có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, công pháp, không từ tiêu ánh mắt tại giao diện thuộc tính bên trên từng cái đảo qua, khi thấy tuổi thọ của mình chỉ có 86 năm, trong lòng không khỏi siết chặt. Dựa theo cái này tuổi thọ, nếu không tu luyện, tới 86 tuổi đại nạn về sau, đợi chờ mình chính là thọ hết chức già, hơn nữa tu tiên thế giới nguy cơ từ phía, ai cũng không thể cam đoan nửa đường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, sớm kết thúc sinh mệnh. Mà 86 năm, đối với người bình thường mà nói có lẽ đã coi là thọ, Nhưng đối với từng trải qua tu tiên thế giới rộng lớn cùng thần kỳ tự tiêu mà nói, còn thiếu rất nhiều. Trải qua kiếp trước ốm đau dày bò, cùng sinh mệnh tạm biến, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu sinh mệnh chân quý. Giờ phút này, từ tiêu trong lòng đối tu luyện khát vọng càng thêm mạnh mẽ, tu hành quyết tâm cũng càng thêm kiên định. Tiếp đấy, hắn nhìn về phía tạo hóa điểm kia một ổn, bây giờ chính mình nắm giữ 102 điểm tạo hóa trị, mà cái này tự nhiên đều là vừa bắt nắt lấy dược thảo thu hoạch. Nhất dai dược thảo bình thường chỉ làm cho cho một chút tạo hóa trị, bất quá cũng có ngoại lệ, có chút có thể cho tới 2 điểm chỉ có điều tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Từ Tiêu suy đoán, cái này có lẽ là bởi vì dược thảo sinh trưởng hoàn cảnh khác thu, hoặc là tự thân phẩm chất hơi có khác biệt, mới đưa đến loại này về số lượng nhỏ bé khác biệt, mà có thể thu được nhiều như vậy tạo hóa điểm, may mắn mà có hắn giúp Thạch Phong cùng Thẩm Nguyệt ngắt lấy dược thảo, không phải bèn bèn dựa vào chính mình tiếp phần, chỉ sợ cũng liền ba mươi nhiều một chút. Nhìn qua những này tạo hóa điểm, Từ Tiêu trong mắt giấy lên ánh sáng nóng bừng mang, đây chính là hắn đặt vào con đường tu tiên chỗ dựa lớn nhất. Bằng không, lấy hắn ngũ hành tạp linh căn loại này bình thường tư chất, nếu không có cái này thần kỳ tạo hóa điểm tương trợ, Đời này có thể chúc cơ thành công, liền đã coi như là vạn hạnh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào công pháp một cột, biểu hiện là không. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù vừa mới đạt được một bản dưỡng khí công nhưng còn chưa kịp tu luyện linh ngộ, thậm chí đều không có cẩn thận xem xét nội dung, cho nên chưa bị giao diện đột tính tu nhận sử dụng. Lại nhìn tu vi một cột, không ngoại trừ lão biểu hiện ra phàm nhân, dù sao hắn mặc dù gia nhập vào Huyền Tiên tông đối với tu tiên đại phái, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là vừa mới gia nhập mà thôi, chưa hề chân chính tu luyện qua, vẫn còn không tính là một gã chân chính người tu hành. Vất quá tại phàm nhân đằng sau, biểu hiện ra có thể sử dụng tạo hóa điểm đến diễn hóa tăng lên cảnh giới. Cái này thấy từ tiêu trong lòng hiếu kỳ, như tại còn chưa tu luyện công pháp dưới tình huống, đầu nhập tạo hóa điểm sẽ như thế nào diễn hóa tu hành đâu. Nhưng hắn chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cũng sẽ không bởi vì lòng hiếu kỳ của mình mà lập tức đến thử. Dù sao trước mắt chính mình còn chưa học tập công pháp, lúc này đầu nhập tạo hóa điểm tiến hành tu hành, cho dù có thể thực hiện, hiệu quả chỉ sợ cũng không được để ý, chỉ là lãng phí hết chân quý tạo hóa điểm mà thôi. Sau đó, tự tiêu xoay người ngồi dậy, lấy ra dưỡng khí công trầm dãi là ra. Chỉ thấy bên trong ghi lại quả nhiên là cơ sở nạp khí tu luyện phương pháp, nội dung đơn giản rõ ràng, không có quá nhiều phức tạp thuật ngữ. Bất quá, mặc dù công pháp bình thường, nhưng cũng không phải không có chút nào ưu điểm. Chính là bởi vì cơ sở đại chúng, cho nên tương đối dễ dàng lĩnh hội tu luyện, hơn nữa công pháp 10 phần công chính bình hẳn, đối với mới vào người tu tiên mà nói, dùng để đặt nền móng không thể tốt hơn. Từ tiêu hết sức chăm chú đem công pháp từ đầu tới đuôi cẩn thận nghiên cứu một lần, mỗi một chữ, mỗi một câu đều chăm chú suy nghĩ. Đọc xong sau, hắn nhẹ nhàng khép lại bí tịch, theo như sách viết chỗ ghi lại phương pháp. Quan chân ngồi ở trên giường, hai tay kết ấn, bắt đầu niệm thử tu luyện. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cố gắng bước vào tập niệm, đem lực chú ý tập trung ở tự thân khí tức bên trên. Dựa theo công pháp chỉ dẫn, niệm thử dẫn đạo ngoại giới linh khí nhập thể. Nhưng mà, một giờ trôi qua, hắn lại cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một trong màn sương ngủ, từ đầu đến cuối tìm không thấy linh khí tung tích, thể nội cũng không có chút nào biến hóa. Từ tiêu bất đắc dĩ mở hai mắt ra, than nhẹ một tiếng, quả nhiên, thiên phú của ta quá kém, khổ tu một giờ, vậy mà không có chút nào tu hạch. Ngay tại hắn cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, lần nữa mở ra giao diện thuộc tính. Thình lình phát hiện, công pháp kia một cột cùng lúc trước có biến hóa, công pháp giữa khí công có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa. Từ Tiêu trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra giao diện thuộc tính thu nhận sử dụng công pháp, cũng không cần đem nó tu luyện nhậm môn, chỉ cần xem xét một lần hoặc làn đến thử tu luyện một lần liền có thể. Phát hiện này, nhuận Từ Tiêu mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cái này không nghi ngờ gì vì hắn cung cấp cực lớn tiện lợi. Lấy trước mắt hắn tư chất, có chút công pháp mong muốn tu luyện nhậm môn, chỉ sợ đến hao phí đại lượng thời gian. Cho dù tương lai tư chất tăng lên, Nhưng cái kia linh lịch thiên công pháp, trong thời gian ngắn mong muốn tu luyện thành công, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà bây giờ chỉ cần xem xét một lần công pháp, liền có thể bị giao diện thuật tính thu nhận sử dụng, đây quả thực không có chút nào độ khó, cái này cũng khiến cho đến hắn chưa tới tu luyện độ khó đem tiến một bước giảm xuống. Từ Tiêu nhìn qua giao diện thuật tính, trong mắt tràn đầy chờ mong, đã dưỡng khí công đã bị thu nhận, rốt cục có thể đến thử bảng thần ngân ký diễn hóa chức năng. Đây chính là hắn lần đầu vận dụng bảng diễn hóa công năng, đến tụt cùng có thể mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ, có hiệu quả như thế nào. Trong lòng của hắn vẫn là 10 phần mong đợi. Ánh mắt của hắn tại giao diện thuật tính bên trên mấy cái mấu chốt tuyển hạng ở giữa dao động, tu vi, linh căn cùng công pháp đằng sau, cũng có tăng thêm tạo hóa điểm diễn hóa đỉnh dấu. Chữ 3, diễn hóa tu hành, tu vi tăng lên. 2, chữ 3, diễn hóa tu hành, tu vi tăng lên. 2, từ tiểu lâm vào chấm 4, nên trước từ chỗ nào một hạng bắt đầu đâu. Tu vi liên quan đến thực lực, tại cái này lực độ cường thực tu tiên giới, thực lực mới là đặt chân gốc rễ, lại trước mắt hắn nu cầu cấp bách tu vi đến bảo hộ tự thân an toàn. Linh căn quyết định tư chất, tốt đẹp linh căn có thể khiến cho tu luyện làm ít công to. Công pháp thì là tu hành pháp môn, cao thâm công pháp đối tu luyện hiệu quả ảnh hưởng to lớn. Nhưng đây đều là theo bình thường tu luyện mà tôi, đối với bạn diễn hóa công năng phải chăng như thế, sẽ hay không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng. Từ Tiêu lại là còn chưa không rõ ràng. Một phen cân nhắc sau, Từ Tiêu đem ánh mắt khóa chặt tại tu vi phía trên. Tâm ý đã quyết, hắn chăm chú nhìn giao diện thuộc tính bên trên tu vi tuyệt hạng, trong lòng lập niệm, lựa chọn đầu nhập tạo hóa điểm tiến hành diễn hóa tu hành. Trong chốc lát, trước mắt bắn ra một đạo văn tự nhắc nhở, xin chú ý, bất luận bất kỳ cảnh giới, mỗi điểm tạo hóa điểm đều có thể diễn hóa tu hành một năm. Nhưng diễn hóa tu hành bên trong tu vi là thực tế tồn tại, diễn hóa kết thúc về sau đem hóa hư làm thật, lại tại tu hành bên trong không cách nào mượn nhờ bất kỳ ngoại vật, bởi vậy thực tế tiêu hao đem lớn hơn hiện thực tu luyện, mà cụ thể tu luyện hiệu quả cùng tiêu hao đem cùng tư chất, công pháp trở nhân tố tương quan. Từ Tiêu nhìn xong, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thì ra tạo hóa điểm diễn hóa tu vi hiệu quả cùng tiêu hao, cùng tự thân tư chất cùng sở tu công pháp chặt chẽ tương liên. Dựa theo này suy đoán, tự thân tư chất càng tốt, công pháp vượt lên thừa, diễn hóa tu hành hiệu quả tự nhiên càng tốt. Trừ cái đó ra, Diễn hóa bên trong tu hành sẽ không mượn nhờ ngoại lực, tỉ như đan dược loại hình. Mà tại trong hiện thực, tu sĩ tu luyện bình thường đều sẽ mượn nhờ năng lượng, linh dược chờ các loại bảo vật, từ đó phụ trợ tu hành, tăng lên tốc độ tu luyện. Bởi vậy, diễn hóa tu hành hiệu quả cùng trong hiện thực chân thực tu luyện cũng sẽ có điều khác nhau, có lẽ sẽ hao phí thời gian dài hơn, hay là những yếu tố khác. Bất quá, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần tự mình nếm thử về sau, từ tiêu mới có thể càng rõ ràng hơn. Ngay sau đó, lại một nhóm nhắc nhở nhảy ra, mời lựa chọn đầu nhập tạo mã điểm số lượng. Từ Tiêu nhìn một chút chính mình có 102 điểm tạo hóa điểm, thôi suy tư sau, không chút do dự đầu nhập vào năm điểm tạo hóa điểm tới diện hóa tu vi bên trong. Theo đầu nhập, liên tiếp nhắc nhở ở trước mắt lấp lóe, ngươi lấy dưỡng khí công nạp khí tu luyện 1 năm, bởi vì tư chất của ngươi bình thường, công pháp phẩm giai bình thường, ngươi tinh khí thần có tăng lên, nhưng tu vi tăng trưởng không nhiều, ngươi lấy dưỡng khí công nạp khí tu luyện 2 năm, bởi vì tư chất bình thường, công pháp phẩm giai bình thường, tu vi của ngươi tăng trưởng không nhiều, ngươi lấy dưỡng khí công nạp khí tu luyện 3 năm, bởi vì tư chất bình thường, công pháp phẩm giai bình thường, tu vi của ngươi hơi có tăng lên. Ngươi lấy dưỡng khí công nạp khí tu luyện 4 năm, ngươi thành công đột phá tới luyện khí kỳ nhất tầng. Ngươi lấy dưỡng khí công nạp khí tu luyện 5 năm, bởi vì tư chất ngươi bình thường, công pháp phẩm giai bình thường, ngươi luyện khí kỳ nhất tầng tu vi hơi có tăng lên. Từ Tiêu nhìn xem một chuyến này đi nhắc nhở, sắc mặt không khỏi tối sầm. Tư chất bình thường, công pháp bình thường, tu luyện 4 năm mới khó khăn lắm bước vào luyện khí kỳ nhất tầng. Những lời nhắc nhở như cùng một thanh đâm lưỡi dao, thật sâu đau nhói trái tim của hắn. Đạp biệt đường, đây cũng quá hô tra. Quả thực là ức hiếp người. Bất quá lần này diễn hóa tu hành cũng làm cho từ tiêu minh bạch, diễn hóa tu hành hiệu quả, cùng hắn tự thân công pháp và tư chất liên quan cực lớn. Hắn bây giờ công pháp cùng tư chất bình thường, cái này cũng khiến cho hắn diễn hóa tu hành bên trong hiệu quả cũng sẽ có vẻ 10 phần bình thường. Điều này cũng làm cho hắn hiểu thêm diễn hóa tu hành, là sát sát thật thật tu luyện hiệu quả, mà cũng không phải là trực tiếp sử dụng tạo hóa điểm thêm điểm tăng lên, tu luyện hiệu quả lại nhận hắn tự thân nhân tố ảnh hưởng, thậm chí cùng hắn tự thân không tá trợ học tu hành cùng loại, cùng thêm điểm tăng lên vẫn là có chỗ khác biệt. Mà theo cái này cũng có thể nhìn ra, nếu không có cái này nghịch thiên học, hắn tương lai tại trong hiện thực con đường tu luyện chỉ sợ cũng cùng cái này diễn hóa kết quả không kém bao nhiêu. Cho dù trong hiện thực có thể mượn nhờ đan dược tăng thêm tốc độ tu luyện, lấy trước mắt hắn tạp dịch đệ tử thân phận, lại có thể đạt được bao nhiêu tốt đan dược đầu. Như thế xem ra, cho dù tại trong hiện thực tu luyện, loại trừ rơi giao diện thuộc tính yếu tố, mặc dù có những điều kiện khác gia tốc tu hành, hắn cũng ít nhất phải hoa thời gian 2, 3 năm khả năng bước vào luyện khí một tầng. Tư chất như vậy cùng tốc độ tu luyện, thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là luyện khí một tầng, cũng không phải luyện khí tầng 8, 9 thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa con đường tu tiên từ từ Phía sau cảnh giới còn nhiều vô số kẻ, mà tại Huyền Tiên Tông bên trong, càng là chỉ có chút cơ cảnh giới mới có thể tham gia khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử. Bằng không trừ phi có những yếu tố khác, hay là tại nhập môn thời điểm, liền bởi vì tư chất nguyên nhân, trực tiếp trở thành ngoại môn thậm chí là nội môn đệ tử. Nghĩ tới những thứ này, Từ Tiêu không khỏi cảm thấy mình có thể đi vào Huyền Tiên Tông dạng này tu tiên đại tông môn, có lẽ thật là may, dù chỉ là một gã tạm dịch đệ tử. Thật chẳng lẽ bởi vì ta tướng mạo anh tuấn, lúc trước kia nữ chấp sự nhìn ta toát mắt, mới cho ta cơ hội này. Bất quá, ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị hắn quên sạch sành sanh, bởi vì lúc này hệ thống phản hồi đã giáng lâm. Một cỗ ấm áp khí lưu, như gió róc rách dòng suối, ở trong cơ thể hắn trống rỗng hiện lên, ngay sau đó, ngoại giới linh khí giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dận rát, điên cuồng hướng lấy hắn mà tới. Từ Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân rung động, một cỗ đối lập hắn mà nói bàng bạc lực lượng, tại thể nội tứ ngượng. Cùng lúc đó, một đoạn mô phỏng tu luyện tu hành ký ức giống như thủy triều tràn vào linh hồn của hắn chỗ sâu, mỗi một cái tu luyện chi tiết, mỗi một lần linh khí vận chuyển, đều rõ ràng hiện ra trong đầu. Đây đều là hắn tại mô phỏng trong tu luyện, khổ tu mấy năm thành quả. Bây giờ hắn đây chính là tại tiếp thu tu luyện 5 năm tu vi. Hắn không tự chủ được dựa theo trong trí nhớ phương pháp, vận chuyển lên dương khí công. Theo công pháp vận chuyển, thể nội một từng kia từng sợi linh khí bắt đầu có thứ tự lưu chuyển, dường như bị thuần phục ngựa hoàng, dòng theo đặc biệt kinh mạch lộ tiến lao nhanh không thôi. Linh khí ở trong cơ thể hắn không ngừng hội tụ, áp súc, dần dần hình thành một cỗ càng thêm cô đọng lực lượng. Thứ tiêu nhắm chặt hai mắt, toàn lực dẫn dắt đến cỗ lực lượng này. Rốt cục, tại linh khí không ngừng trùng kích vào, một đạo bình chướng vô hình bị song phá. Trong chốc lát, một cô thuộc về luyện khí kỳ nhất tầng ký tức, từ trên người hắn lăng ra. Bên trong căn phòng linh khí cũng bắt đầu lay động nhẹo. Từ tiêu thành công đột phá, bước vào luyện khí kỳ nhất tầng cảnh giới. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ hư vấn. Hắn giờ phút này, rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên, chân thực cảm nhận được bản diễn hóa công năng hiệu quả. Chương 4, diễn hóa cấm pháp, dưỡng khí quy nguyên công. Chương 4, diễn hóa cấm pháp, dưỡng khí quy nguyên công. Bất quá, đồng thời hắn cũng cảm nhận được, vừa rồi hắn đột phá cảnh giới lúc sinh ra độc tính. Cái này thế mà nhường hắn không khỏi có chút may mắn, may mắn hắn vừa rồi bèn bèn chỉ là đột phá tới luyện khí kỳ 1 tầng, cho nên sinh ra động tĩnh cũng không lớn, cũng không có có ảnh hưởng tới gian phòng bên ngoài. Bằng không, nói không chừng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng, gây nên tầm nguyệt, thành phong, thậm chí là tôi bằng chú ý, mà đến lúc đó, hắn đột nhiên tăng đột tu vi, chỉ sợ cũng rất khó giải thích, nói không chừng sẽ còn náo ra cái khác biến cố. Mà nghĩ đến đây, Từ Tiêu lại không khỏi trầm mang một tiếng, chính mình vừa rồi thế mà đang vì mô phòng tu hành 5 năm, vẻn vẹn đột phá tới luyện khí kỳ nhất tầng cảnh giới mà cảm thấy may mắn. Đây quả thật là Nhưng bất kể như thế nào, đột phá thời điểm tạo thành động tính sát thực cần thiết phải chú ý hơn nữa, tu vi cảnh giới của hắn, tương lai dựa vào diễn hóa tu hành tất nhiên cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, tu vi thật sự của hắn cảnh giới, tất nhiên cần phải cẩn thận ẩn giấu mới được. Cái này không chỉ có là vì không làm cho chú ý, hơn nữa tương lai nếu có địch nhân, cũng có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Bất quá, cụ thể như thế nào ẩn giấu tu vi, nhưng vẫn là một vấn đề. Có lẽ, về sau phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một bản có thể ẩn giấu tu vi công pháp. Dạng này công pháp không cần quá mạnh, chỉ cần có phương diện này tác dụng liền có thể Dù sao hắn có thể thông qua diễn hóa bảng đến để thằng công pháp hiệu quả. Chỉ có điều, dạng này công pháp trước mắt hắn cũng không có con đường lấy tới, càng không có lý do thích hợp trực tiếp tỉ kiếm. Nhưng mà, nhưng vào lúc này trước mắt hắn, lần nữa đột nhiên bắn ra một đạo nhắc nhở. Người chính thức bước vào tu hành, mở ra tu vi ẩn giấu công năng, có thể bằng lòng ẩn giấu tu vi của người cảnh giới. Tu vi ẩn giấu. Nhìn thấy chức năng này nhắc nhở, từ tiêu trước mắt trong nháy mắt sáng lên, đây thật là ngủ gật tới đưa gối đầu, có cái hệ thống này ẩn giấu tu vi công năng, hắn liền không cần là ẩn giấu tu vi của mình mà khổ não. Hơn nữa Cái này có thể so sánh bất kỳ ẩn dấu công pháp hữu hiệu nhiều, càng không cần hắn tương lai không ngừng tốn hao tạo hóa điểm, đến tôi diễn ẩn dấu tu vi công pháp. Lập tức, từ tiêu liền đem tu vi của mình che dấu, ngụy trang thành là một gã phàm nhân. Dù sao hắn lúc trước liền chỉ là một gã người bình thường, bây giờ vừa mới tiếp xúc tu hành, lấy hắn nguyên bản tư chất bình thường mà nói, không có khả năng như thế trong thời gian ngắn trở thành một gã chính thức người tu hành. Mà sử dụng hệ thống ẩn dấu công năng về sau, từ tiêu đối với chức năng này càng thêm hài lòng, bởi vì cái này ẩn dấu công năng không cần tiêu hao tạo hóa điểm, không có bất kỳ cái gì tiêu hao liền có thể tùy ý ẩn dấu cảnh giới, thật là quá chi kỳ. Sau đó, Từ Tiêu Bình phục một chút tâm tình của mình, lần nữa nhìn về phía chính mình diễn hóa bảng. Như là đã lĩnh hội tụ vi diễn hóa công năng, cú minh bạch tư chất cùng công pháp đối diễn hóa hiệu quả trọng đại ảnh hưởng, hắn liền đem ánh mắt cấp tốc nhìn về phía công pháp cùng liên can, dự định tăng thêm một bước hai phương diện này. Dựa theo trước mắt hắn đối diễn hóa bảng lý giải, tư chất càng mạnh, công pháp đẳng cấp càng cao, công pháp tạo nghệ càng sâu, tương lai diễn hóa tu hành lấy được thành quả liền sẽ càng xa người. Theo lâu dài quy hoạch, tăng lên tư chất cùng công pháp, có thể giảm mạnh tương lai tạo hóa điểm tiêu hao thực hiện ích lợi tối đại hóa. Suy tư một lát sau, hắn dẫn đầu đem ánh mắt tập trung tại công pháp truyền hạ bên trên. Lần này, hắn cắn răng, quyết tâm trực tiếp đầu nhập vào 50 tạo hóa điểm. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, ta cũng không tin, 50 năm còn lĩnh hội không ra điểm môn đạo đến. Theo tạo hóa điểm đầu nhập, từng đạo nhắc nhở như hoa tuyết giống như tại trước mắt hắn ban ra. Đặc biệt nhắc nhở, mỗi một điểm tạo hóa chỉ có thể diễn hóa tu luyện công pháp 1 năm. Diễn hóa công pháp chỉ sẽ tăng lên tự thân đối với công pháp cảm ngộ cùng tạo nghệ, tăng lên công pháp đẳng cấp, không cách nào tăng cao tu vi. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Từ tiêu đối công pháp diện hóa công năng tác dụng có rõ ràng hơn nhiều biết. Cái này có đôi chút giống hắn kiếp trước làm đề toán như thế, trước lý giải giải đề công thức, lại trở về giải đề, độ khó không nghi ngờ gì sẽ hạ xuống, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng một đạo giải đề công thức, người khác nhau lý giải tốc độ cũng sẽ có điều khác biệt. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hi vọng cái này 50 tạo hóa điểm không cần uổng phí hết. Dù sao, mặc dù bảo hôm nay không có phí quá đại chú gãy liền thu được 102 điểm tạo hóa điểm, nhưng mỗi một chút cũng vô cùng trân quý, có thể không lãng phí tự nhiên là tốt nhất. Ngay sau đó, càng nói thêm hơn bảy già không ngừng đổi mới, Ngươi đầu nhập 50 tạo hóa điểm, đối dưỡng khí công tiến hành lĩnh hội diễn hóa. Ngươi tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 1 năm, bởi vì ngộ tính của ngươi tư chất bình thường, ngươi đối dưỡng khí công cảm ngộ có hạn. Ngươi tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 5 năm, ngươi đối dưỡng khí công cảm ngộ có chỗ tăng tiến. Ngươi tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 20 năm, đối với dưỡng khí công lý giải tăng nhiều, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Người tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 30 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đối dưỡng khí công lý giải đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ người tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 40 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đối dưỡng khí công lý giải đạt tới đăng phong tạo cực trình độ người tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 50 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, ngươi đối dưỡng khí công lý giải đã trèo đến hóa cảnh, ngươi đối dưỡng khí công có mới ý nghĩ. Diễn hóa thời gian tới, xin hỏi phải chăng kết thúc lần này diễn hóa nhìn xem cái này từng đãn nhắc nhở, từ tiêu ánh mắt phất tạm. Chính mình này thiên phú bị đánh giá là bình thường, quả nhiên không chút nào giả, một bộ cơ sở công pháp Vậy mà hao phí dòng dã 50 năm mới đạt tới cực hạn. Nhưng mà, nhất làm cho hắn hiếu kỳ, còn là tu luyện 50 năm sau, diễn hóa bên trong chính mình đối công pháp kia hoàn toàn mới ý nghĩ đến tuột cùng là cái gì. Đáng tiếc, 50 tạo hóa điểm đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, diễn hóa thời gian cũng đã kết thúc. Bất quá, hắn còn có thể tiếp tục đầu nhập tạo hóa điểm tiến hành diễn hóa tu hành, mà trong lòng của hắn cũng trong nháy mắt có quyết đoán. Lần này diễn hóa công pháp, hắn nhưng là đầu nhập vào 50 điểm tạo hóa điểm, càng nộ công pháp 50 năm, lại vẹn vẹn đem dưỡng khí công tu luyện tới hóa cảnh, cái này xa xa không đạt được hắn mong muốn. Hắn muốn kiến thức một chút công pháp diễn hóa tầng cấp năng lực, đồng thời hắn là muốn thu hoạch được một bản mạnh hơn công pháp, như lúc này kết thúc diễn hóa, tuy nói có thể thu được dưỡng khí công đạt tới hóa cảnh cảnh ngộ, nhưng hắn muốn không dừng lại nơi này. Tư Tiêu nhìn một chút chính mình còn lại 40 nhiều một chút tạo hóa điểm, hơi suy tư sau, quả quyết lần nữa đầu nhập 40 điểm. Trong chốc lát, lại có nhắc nhở xuất hiện, bất quá lần này nhắc nhở đơn giản rõ ràng, chỉ có hai cái, ngươi tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 80 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, ngươi dưỡng khí công tấn thăng trở thành dưỡng khí quy nguyên công, ngươi tu luyện lĩnh hội dưỡng khí công 90 năm. Ngươi cảm ngộ Thiên Điệu tự nhiên, người dưỡng khí Quy Nguyên công tạo nghệ có tăng lên. Công pháp diễn hóa đến tận đây lần nữa kết thúc, Từ Tiêu rốt cũng thấy được tin tức mình muốn, dưỡng khí công thành công tấn thăng làm dưỡng khí Quy Nguyên công. Mệm mệm nhiều Quy Nguyên hai chữ, mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết, công pháp này so với dưỡng khí công tất nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, lần này công pháp diễn hóa cũng sát thực nên kết thúc, bởi vì hắn tạo hóa điểm đã còn chừa không có mấy, còn lại kia mấy điểm đối với diễn hóa công pháp mà nói, sát thực như hạt cát trong sa mạc, không dậy được tác dụng quá lớn. Từ Tiêu hít sâu một hơi, lựa chọn kết thúc lần này công pháp diễn hóa. Cơ hội tại đồng thời, một khối bảng bạc ký ức như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Cái này trong trí nhớ bao hàm tu luyện dưỡng khí công cùng dưỡng khí quy nguyên công từng ly từng tí, nhờ hắn trong nháy mắt đối cái này hai môn công pháp có vô số khác sâu cảm độ. Nhất là dưỡng khí công, hắn tạo nghệ càng là trực tiếp đạt đến hóa cảnh. Không chỉ có như thế, hắn còn rõ ràng minh bạch hai loại công pháp chân chính tác dụng cũng khác nhau. Dưỡng khí quy nguyên công, đồng dạng là nhập môn trúc cơ công pháp, nhưng lại càng thêm cường đại, thông qua thủ nạp điều cùng khí tức, dẫn tiên địa linh khí nhập thể, tầm bộ tạm phụ gần cốt. Làm nguyên khí trong cơ thể dần dần sinh, xua tan mọi bệnh, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, làm hậu tụ xuất linh đạt nền móng. Từ Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hưng phấn, diễn hóa công pháp chức năng này rắc thực cường đại, tăng lên công pháp phẩm chất đồng thời còn có thể tăng lên hắn đối những công pháp này lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Hơn nữa, giữa ký quy nguyên công so với dưỡng ký công pháp thực muốn mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa để cho nhất hắn nhìn chúng vẫn là, cái này thăng cấp quá đi công pháp có duyên thọ năng lực. Đây không thể nghi ngờ là nhường hắn 10 phần hài lòng. Sau đó, Từ Tiêu đóng lại diễn hóa bảng, không lại tiếp tục diễn hóa Hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại 7 điểm tạo hóa chi điểm, điểm này tạo hóa điểm hắn đều không cần thử, liền biết tất nhiên không có khả năng đối linh căn chi trị đưa đến cái tác dụng gì, mà về phần dùng tới tu luyện tăng cao tu vi, hắn sợ lập tức tạo thành quá động tính lớn. Chờ mấy ngày nay tìm thời gian tiến về dược cốc bên ngoài trong rừng rậm, lại tiến hành đột phá, đến lúc đó cho dù tạo thành động tính cũng sẽ không ảnh hưởng tới dược cốc. Hơn nữa Huyền Tiên Tông tông môn trụ sở mười phần to lớn, mười phần minh mông, đệ tử dược cốc chúng quanh hơn trăm dặm, đều không có chút nào khói người tụ đại. Gần nhất một tòa ngoại môn thành trì, đều là ở vào 100 dặm hơn địa chi bên ngoài. Vậy vậy cũng rất khó kinh động tới tông môn nhân vật khác, thích hợp đến lúc đó hắn đi trước đột phá. Chương 5, nhanh chóng đột phá. Tuổi thọ gia tăng. Chương 5, nhanh chóng đột phá. Tuổi thọ gia tăng. Lần này diện hóa, nhờ từ tiêu triệt triệt để, để lánh hội tới diện hóa bảng lịch tiến chỗ, cũng hiểu thêm tạo hóa điểm chân quý trình độ. Cái này cũng khiến cho từ tiêu đối tương lai tu tiên sinh hoạt có càng tốt đẹp hơn mơ màng. Cái này dược cốc quả thực là rất thích hợp hắn, chỉ cần ngắt lấy hái dược thảo, liền có thể liên tục không ngừng thu mạch được tạo hóa điểm, mà tạo hóa điểm lại có thể tùy tiện tăng lên tu vi của hắn. Từ tiêu âm thầm quyết định, về sau liền cắm rễ tại cái này dược cốc, hắn muốn trở thành dược cốc hộ không chịu di rồi. Không, mục tiêu của hắn là trở thành dược cốc, cốc chủ. Diễn hóa bạn giao phó hắn không có gì sánh kịp lực lượng, nhường hắn biến càng thêm tự tin, đồng thời đây cũng là vì hắn đối với trưởng sinh truy cầu. Dù sao, ngắt lấy dược thảo đối với những người khác mà nói chỉ là bình thường lao động, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng với hắn mà nói, đây chính là liên quan đến hắn thu hoạch tạo hóa điểm, thông hướng con đường trưởng sinh mấu chốt. Chỉ cần lên làm cốc chủ, hắn liền có thể tại hoàn thành tông môn dược thảo nhiệm vụ đồng thời, quyết đoán mở rộng dược cốc quy mô trồng trọt càng nhiều dược thảo. Đến lúc đó hắn lại nhiều tuyển nhận chút tạp dịch đệ tử, để bọn hắn phụ trách trồng trọt, mà chính mình phụ trách bắt lấy, kể từ đó, tạo hóa điểm liền có thể liên tục không ngừng mà tràn vào trong túi, cuộc sống như vậy quả thực chính là đắc ý mà từ đó về sau, hắn liền có thể an tâm cậu tại, an tâm ở chỗ này điên lặng tu luyện, vững bước, bước tăng cao tu vi. Về phần thông qua đi ra ngoài lịch luyện, chẳng yêu trừ ma thu hoạch tạo hóa điểm, tuy nói hiệu suất khả năng cao hơn, nhưng tử tiêu có thể không có ý định mạo hiểm như vậy. Về phần đi ra ngoài lịch luyện, chẳng yêu trừ ma, theo mà thu được tạo hóa điểm Có lẽ phương thức như vậy tu hoạch tạo hóa điểm hiệu suất sẽ cao hơn, thu hoạch tốc độ cũng nhanh. Nhưng Từ Tiêu lại không có ý định làm như vậy, bởi vì làm như vậy độ nguy hiểm cũng không nghi ngờ gì sẽ cao hơn, có lẽ nói không chừng hắn thông qua giết chóc cấp đột tạo hóa điểm mạnh lên chuyện, liền có thể sẽ bộc lộ ra đi, càng nói không chừng ngày nào liền có nào đó vị đại năng tiện tay đem hắn móc chết. Cho nên, tại vô địch thiên hạ trước đó hắn là sẽ không dễ dàng rời đi rực gốc. Đương nhiên, về sau như thế nào trở thành rực gốc cấp chủ, đó là cái cần bản bạc kỹ hơn vấn đề, chẳng qua trước mắt ngược cũng không cần gấp. Tại Từ Tiêu phấn khởi bên trong, Thời gian một ngày như thời gian qua nhanh giống như vội vàng trôi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Từ Tiêu đơn giản rửa mặt hoàn tất, liền không kiềm chờ đợi tiến về rược cốc thông cáo bảng hiệu chỗ. Hắn lòng tràn đầy mong đợi xem xét hôm nay là có phải có thu thập nhiệm vụ. Dù sao, chỉ cần có thể thu thập dược thảo, liền mang ý nghĩa có tạo hóa điểm nhập chứng, liền có thể tiếp tục dùng để diễn hóa tu hành. Mà dựa theo hôm qua thôi bằng lời giải thích, rược cốc nếu có ngắt lấy dược thảo nhiệm vụ, liền sẽ gián tiếp tại cái này thông cáo bảng bên trên. Các đệ tử chỉ cần đến đây xem xét, liền có thể biết được nội dung nhiệm vụ, thu thập xong dược thảo sau lại giao cho tôi bằng vị này dược cốc đại sư Minh Liền có thể. Nhưng mà, khi thấy thông cáo bài bên trên biểu hiện hôm nay không có thu thập nhiệm vụ lúc, tử tiêu trong lòng không khỏi dâng lên một hối thất vọng, đồng thời lại có chút không cam tâm. Không có dược thảo thu thập nhiệm vụ, đây cũng là mang ý nghĩa hắn hôm nay không cách nào thu hoạch tạo hóa điểm. Về phần mình bí mật tiến đến ngắt lấy, tử tiêu cũng không có ý nghĩ như vậy. Dù sao làm như vậy nói không chừng hắn sẽ bị trục xuất dược cốc, thậm chí trục xuất Miền Tiên Tông, đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó tìm tới giống như vậy có thể hiến cho hắn yên lặng tu luyện, yên lặng phát dục địa phương. Từ Tiêu suy tư một lát, quyết định tiến về Thôi Bằng chỗ Lâu Các, tự mình đi hỏi tham vị này dược cốc đại sư huynh hôm nay là còn có hay không cái khắc ngắt lấy dược thảo nhiệm vụ. Đi vào Lâu Các, Từ Tiêu nhìn thấy Thôi Bằng vẫn như cũ ngồi ngày hôm qua vị trí bên trên ngồi xuống tu luyện. Hiển nhiên, Thôi Bằng cả đêm cũng không từng nghỉ ngơi, một mực tại nơi đây chăm chỉ tu luyện. Từ Tiêu đi lên trước, cũng tính hỏi, đại sư huynh Xin hỏi hôm nay còn có ngắt lấy dược thảo nhiệm vụ sao?" Thôi bằng chậm rãi mở hai mắt ra, thấy là Từ Tiêu, trên mặt cũng không vì Từ Tiêu lần nữa đến đây hỏi thăm mà lộ ra mấy bay phiền chán chi sắc. Phan Ma đối với hắn như thế trong chỉ thái độ cảm thấy có chút tao hứng, vừa cười vừa nói, "Xem ra ngươi đã trải qua sơ bộ thích hứng dược cốc sinh sống á bất quá, hôm nay xác thực không có dược thảo cần thu thập, ngươi có thể đi trở về tự mình tu luyện, hoặc là tại dược cốc chung quanh đi dạo, làm quen một chút dược cốc bên trong hoàn cảnh." Từ Tiêu đội vàng đáp lại nói, "Đã không có thu thập dược liệu nhiệm vụ, vậy ta đang dễ dàng tại dược cốc chung quanh đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh." Từ tiêu đi ra lầu các sau, tại dược cốc bên trong tùy ý đi lòng vòng. Lúc này, hắn bỗng nhiên muốn từ bản thân hôm qua còn thừa lại 7 điểm tạo hóa trị, nếu là dùng để mô phòng tu vi, còn có thể mô phòng tu luyện 7 năm, nói không chừng nhờ vào đó liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Thế là, hắn quay người hướng phía dược cốc chúng quanh rừng cây đi đến, đồng thời xâm nhập vài dặm chi địa. Hắn cũng không lo lắng bên trong vùng rừng rậm này có nguy hiểm gì, dù sao nơi này mặc dù chỗ Huyền Thiên Tông ngoại môn, nhìn như vắng vẻ, nhưng đã từng tồn tại yêu thú đã sớm bị chém giết hầu như không còn. Dù sao Đối với Huyền Tiên tông đệ tử mà nói, yêu thu thật là một loại chân quý tài nguyên. Xâm nhập vài rằng về sau, Từ Tiêu tìm một góc tráng kiện đại thụ, phi thân nhảy lên cây làm, vững vàng ngồi xếp bằng trên đó. Hắn hít sâu một hơi, mở ra diễn hóa bảng, không chút do dự lựa chọn tu vi kia một cột, trực tiếp đầu nhập 7 điểm tạo hóa điểm tiến hành diễn hóa tu luyện. Trong chốc lát, một đạo nhắc nhở tại trước mắt hắn bắn ra, ngươi lấy dưỡng khí quy nguyên công nạp khí tu luyện 1 năm, cảnh giới của ngươi đột phá tới luyện khí kỳ tầng 2. Ngươi lấy dưỡng khí quy nguyên công nạp khí tu luyện 3 năm, cảnh giới của ngươi đột phá tới luyện khí kỳ 3 tầng. Ngươi nạp khí tu luyện 6 năm, Cảnh giới của ngươi đột phá tới luyện khí kỳ tứ tầng. Ngươi nạp khí tu luyện 7 năm, ngươi luyện khí kỳ tứ tầng tu vi có tăng lên diện hóa thời gian đến đây là kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Nhìn xem cái này từng đạo diễn hóa tin tức, Từ Tiêu mừng rỡ trong lòng. Tăng lên tu luyện công pháp sau, cái này diễn hóa tốc độ tu luyện quả nhiên không thể so sánh nổi. Khoảng chừng diễn hóa trong tu luyện thời gian 1 năm, tu vi của hắn liền từ luyện khí 1 tầng tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 2, mà thời gian 7 năm tiêu hao hết, trực tiếp tăng lên tới luyện khí 4 tầng. Cái này tốc độ tu luyện, so với lần thứ nhất hắn diễn hóa lúc, quả là nhanh quá nhiều. Cái này hiển nhiên là chức kia tại công pháp đầu nhập đưa đến tác dụng. Sau đó, hắn lựa chọn kết thúc lần này diễn hóa tu luyện, dù sao lúc này hắn đã không có tạo hóa điểm có thể cung cấp tiêu hao. Cơ hội tại hắn làm ra lựa chọn trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc linh lực như mãnh liệt mạch nước ngầm ở trong cơ thể hắn trỗi dâng hiện lên. Cùng lúc đó, ngoại giới linh khí dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến, như là một cỗ hưng lưu, liên tục không ngừng chút vào trong cơ thể của hắn. Tu vi của hắn bắt đầu kịch liệt kéo lên, theo luyện khí kỳ nhất tầng như tên lửa cấp tốc tăng lên tới tầng 2, ngay sau đó tình thế không giảm tiếp tục hướng phía ba tầng, bốn tầng dạo bước tiến lên. Theo tu vi tăng lên, trung quanh sự vật dường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cây cối cành lá kịch liệt chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. Linh lực chấn động tại cánh rừng cây này bên trong đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh, tạo thành một cơn mãnh liệt khí lưu, thổi đến trung quanh lá rụng bay múa đầy trời. Bất quá, nơi đây trung quanh không có mưa hay khoảng cách giữa các gốc cũng xa xôi, cho nên cũng không làm kinh động những người khác. Rốt cục, tại một hồi linh lực kịch liệt chấn động sau, tu vi cảnh giới của hắn vẫn vẹn định chỉ lưu tại luyện khí kỳ tứ tầng. Từ tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, khóe miệng có chút dương lên. Sau đó, hắn thuần thục vận dụng hệ thống ngẩn dấu công năng, đem tu vi của mình ẩn nấp đi, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, lại biến trở về cái kia bình thường không có gì lạ phàm nhân. Làm xong đây hết thảy sau, Từ Tiêu đứng dậy, dọc theo đường cũ trở về dược cốc. Mà trên đường trở về, Từ Tiêu lại yên lặng mở ra bảng thuộc tính của mình. Từ Tiêu tuổi thọ: 13, 116 tạo hóa điểm, không linh căn, vô hành tạp linh căn, có thể đầu nhập tạo hóa điểm tiến hóa, tu vi, luyện khí kỳ tứ tầng, có thể đầu nhập tạo hóa điểm tiến hóa, công pháp Giữa khí Quy Nguyên Công có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, nhìn xem chính mình giao diện tu tính, đặc biệt là nhìn thấy chính mình tuổi thọ biến hóa, tự thiêu hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn. Giữa khí Quy Nguyên Công không hổ là có tăng thọ công năng, hắn lúc này mới đột phá tới luyện khí 4 tầng, tuổi thọ liền tăng lên tới 116 năm, so với lúc trước chọn bện tăng lên 30 năm, hơn nữa về sau hắn đột phá cảnh giới tất nhiên còn có thể tiếp tục tăng lên. Mà theo hắn lúc trước hiểu rõ đến tin tức, luyện khí cảnh giới cho dù tăng lên tới luyện khí kỳ dị độ tầng, tuổi thọ cũng chỉ có thể đạt tới 140 tuổi. Mà đợi đến hắn cảnh giới tiếp tục sau khi đột phá cho dù chỉ là luyện khí cảnh giới, tính mạng của hắn tất nhiên cũng biết vượt xa 140 tuổi. Cái này khiến Từ Tiêu tâm tình càng phát ra vui vẻ, thậm chí có chút đắc ý chương 6, 1000 tạo hóa điểm. Mở ra đạo trường công năng. Chương 6, 1000 tạo hóa điểm. Mở ra đạo trường công năng. Xuân Di tu đến, bốn mùa thay đổi, trong mấy mắt, Từ Tiêu đi vào đệ cự dược cốc đã trôi qua một năm thời gian. Sáng sớm, tạp dịch đệ tử ở lại trong viện, trong yên tĩnh lộ ra mấy phần sinh cơ. Một tòa lầu các cửa phòng kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra, Từ Tiêu tay cầm rùa thóp từ đó đi ra. Lúc này Trong viện Thạch Phong sớm đã đứng dậy, đang hết sức chăm chú luyện tập một bộ gia truyền đao pháp. Chỉ thấy hắn dáng người mạnh mẽ, bước chân trầm ổn, chưởng đao trong tay vung vẩy đến hồi hồ hồ sinh phong. Đao quang thời gian lập loè, phản phất có lạnh tấu xương sát khí bốn phía ra. Mỗi một lần vung chặt đều cương mãnh bá đạo, trong không khí mơ hồ truyền đến thanh âm xé gió, thân đao mang theo khí lưu đem trên mặt đất lá dụng quyển đến mạn tiên phi vũ. Đao pháp đại khai đại hợp, hiển thị rõ phong khoáng cùng khí phách, dường như Thạch Phong cả người đều cùng đao hòa làm một thể, thế muốn đem trước mắt tất cả trở ngại chém bơ. Thế phong khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Từ Tiêu Sách theo dõi thuốc đi ra, trong đai đạo pháp im bặt mà dừng. Hắn nở nụ cười hàm hồ cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loáng, đi lên trước nói rằng: "Sư Minh, ngươi đây là muốn đi ngắt lấy dược thảo sao?" Tầm Lam viền ngươi ngỗ trợ, sư đệ trong lòng thực sự băn khoăn a nếu không lần này ta đi được. Nói, hắn gãi đầu một cái, bộ dáng có vẻ hơi khó các. Từ Tiêu mỉm cười khoát tay náo, nói rằng: "Sư đệ, hồi qua thiên đại sư Minh sát thực sách cho tới hôm nay có ngắt lấy dược thảo nhiều bộ, ta cái này đi xem một chút. Ngươi cũng đừng cùng sư huynh khách khí, vẫn là để ta tới thu thập dược thảo a." Ngược lại với ta mà nói cũng chính là thuận tay sự tình. Ngươi một lòng muốn thông qua ngoại môn khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử, vẫn là phải nắm chắc thời gian an tâm tu luyện. Sư minh ta ạ, cũng định sau này liền trở tại dược cốc, vừa vặn mượn chọn thêm tập dược thảo tích lũy chút kinh nghiệm, thuận tiện giết thời gian. Thành Phong nghe xong, lại gãi đầu một cái, vẻ mặt cảm kích nói rằng, vậy thì đa tạ sư minh, sư minh đối ta thật sự là quá tốt rồi. Đúng lúc này, từ tiêu chỗ lầu các bên cạnh một cái khác tòa nhà lầu các cửa phòng cũng mở ra, Thẩm Nguyệt nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra. Nàng ngáy linh động mắt to, tò mò hỏi, sư minh Hôm nay là không phải có thu thập dược thảo nhiệm vụ nha. Nếu không ta cùng sư huynh cùng đi ngắt lấy dược thảo a." Từ Tiêu trong lòng căng thẳng, Lôi Bàng tự nhiên nói, "Sư muội, cái này có thể không cần. Ngắt lấy dược thảo chuyện này, sư huynh một người liền có thể ứng phó được đến, ngươi cũng đừng đi theo bị liên lụy." Từ Tiêu cũng sẽ không nhượng thẩm mà cùng hắn cùng đi ngắt lấy dược thảo, dù sao thu thập dược thảo có thể liên quan đến lấy hắn thu hoạch tạo hóa điểm, thêm một người thu thập, thu hoạch của mình liền thiếu đi một phần. Thẩm Nguyệt nghe xong, có chút cong lên miệng, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn về phía Từ Tiêu ánh mắt càng thêm mang theo vài phần ưa thích. Nàng con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, "Đại sư Minh không cần ta hỗ trợ bắt lấy giự thảo, vậy ta liền đi đại sư Minh nơi bắt hai cái linh gà trở về, đợi lát nữa dùng ăn, cũng có thể cho sư huynh bồi bổ thân thể." Từ Tiêu nghe xong, đội văn nói, "Ngươi cũng đừng lại đi hắc hắc đại sư Minh những cái kia linh gà, không phải cẩn thận đại sư Minh đánh ngươi." Thẩm Nguyệt lại xem thường, cười hì hì nói, "Làm sao lại thế, đại sư Minh tính tình vừa vặn rất tốt rồi, có thể dễ nói chuyện. Hơn nữa ta mỗi lần bắt hắn linh gà, đều cho hắn linh hạch." Nói xong, nàng lịch nộm thẻ lưỡi. Từ Tiêu bất đắc dĩ cười cười, sau đó không cần phải nhiều lời nữa xích theo rậu thuốc đi ra ngoài. Tại trong một năm trước, như là trồng trọt, tưới nước, bốn phần chờ lao động đều là từ ba người cộng đồng hoàn thành. Nhưng giống thu thập dược thảo loại nhiệm vụ này, đều là từ tiêu một người ra tay, giúp Thẩm Nguyệt cùng Thạch Phong hoàn thành. Hơn nữa so với cái khác lao động, thu thập dược thảo kỳ thực càng thêm rản cứu, có khi còn cần tại đặc biệt thời gian tiến hành, tổng thể mà nói càng thêm phiền toái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bất luận là Thẩm Nguyệt vẫn là Thạch Phong, đều đúng vị này nhận tình sư minh tràn đầy hảo cảm. Nhất là Thẩm Nguyệt, thường xuyên sẽ cầm vài thứ đến cảm ta hắn, theo hai người ở trùng càng lúc càng nhiều. Tiểu sư muội này càng thêm quân lấy Từ Tiêu. Từ Tiêu có khi không khỏi hoài nghi, nhà mình sư muội chỉ sợ không chỉ là đơn thuần vì cảm đạt, nói không chừng còn đánh lấy cái khác chủ ý hay. Đều tự trách mình tuổi còn trẻ, liền dáng dấp như các vị đọc sách ngạn tổ động dạng xuất khí. Bất quá, Từ Tiêu cũng không có phản cảm, dù sao nhà mình tiểu sư muội tuy nói vẫn chỉ là thiếu nữ, dĩ nhiên đã để lộ ra như các vị đọc sách Nhật Ba giống như mỹ lệ, sau khi lớn lên tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Từ Tiêu không nghĩ nhiều nữa, tăng tốc bước chân hướng về dược cốc đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào dược cốc bên trong thông cáo bảng hiệu chỗ, tập trung nhìn vào. Quả nhiên thấy trên đó viết thu thập dược thảo nhiệm vụ, lần này muốn thu thập chính là nhị giai dược thảo nguyệt hoa thảo. Cái này nguyệt hoa thảo có chút thần kỳ, có thể hấp thu mặt trăng tinh hoa, ẩn chứa từng tia từng sợi nguyệt hoa chi lực, cải thành tục sau sáng sớm ngắt lấy nhất là thích hợp. Đối với ngắt lấy nhị giai dược thảo, Thứ Tiêu trong lòng tràn đầy chờ mong. Trôi qua 1 năm bên trong, hắn chỗ thu thập dược thảo đều chỉ là nhấp giai, hơn nữa số lượng có hạn, dù sao dược thảo cần chờ thành tục khả năng ngắt lấy, cũng không phải là mỗi ngày đều có. Bởi vậy, hắn thu hoạch tạo hóa điểm cũng không nhiều. Mà giờ khắc này, đối mặt sắc hái nhị giai dược thảo, hắn có thể nào không phấn vấn? Dù sao so với nhất giai dược thảo, ngắt lấy nhị giai dược thảo thu hoạch tất nhiên càng thêm phong phú. Sau đó, từ tiêu đi vào nguyệt hoa thảo chỗ vườn khu. Chỉ thấy trước mắt một mảnh xanh đốn tươi tốt, từng cây nguyệt hoa thảo xen vào nhau thích thú xính trưởng. Bọn chúng tiến lá bảy biện ra một loại ôn nhuận màu lam nhạt, tại sáng sớm dương quang chiếu rọi xuống, lóe ra điểm điểm ánh sáng nhạn, dường như mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa kỳ lạ lực lượng. Phiến lá biên giới có tinh tế tỉ mỉ ngân sắc mặt lạ, như là ánh trăng tung xuống sợi tơ, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại cùng dương quang chơi đùa. Nơi này nguyện hoa thảo số lượng không tính thiếu, nhưng chân chính thành thục có thể hái chỉ có 30 gốc. Bất quá, Từ Tiêu chỉ cần đem những này toàn bộ ngắt lấy tốt, vậy cũng chính là một khoản thu mạch không nhỏ. Từ Tiêu hít sâu một hơi, xuất ra cái kéo, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo yêu cầu theo rễ cây phía trên đem nguyện hoa thảo cắt xong. Mỗi cắt xong một gốc, hắn đều cất tốc để vào thuốc trong rổ, động tác thành thạo lại có tốc, sợ linh khí có chỗ sói mòn. Theo hắn môi ngắt lấy một gốc nhị giai dược thảo, hệ thống bảng bên trên liền bắn ra một đầu nhắc nhở. Từ Tiêu đại khái nhìn lướt qua, phát hiện ngắt lấy nhị giai dược thảo Hàn Đại Khai có thể thu được 46 điểm tạo hóa trị, cái này so với nhất giai dược thảo một hai điểm, quả thực tốt hơn nhiều lắm. Khi hắn thu thập xong cuối cùng một gốc nguyên hoa thảo lúc, trước mắt đột nhiên bắn ra một đạo không giống bình thường văn tự nhấp nhợt, ngươi tạo hóa điểm lần thứ nhất đột phá 1000, mở ra đạo trưởng công năng. Đạo trưởng công năng, lựa chọn một chỗ khóa lại trở thành đạo trưởng, đạo trưởng bên trong có thể che đậy tất cả nhìn trộm, cảm giác, thôi diễn, nhân quả, ngoài ra, còn có phòng ngự, linh khí tác vụ, gia tăng linh dược sinh trưởng tốc độ, đột phá lúc ngẫu nhiên chống rống rút ra ngoại giới thích hợp địa điểm linh khí các loại công năng. Trong đó phòng ngự công năng hạn mức cao nhất đem so với đạo trưởng chi chủ tự thân cảnh giới cao thượng ba cái đại cảnh giới. Đạo trường công năng có thể che đậy tất cả nhân quả cảm giác thôi diễn cùng nhìn trộm, còn có thể tăng thêm linh dược sinh trưởng tốc độ, chống rung rút ra ngoại giới linh khí. Từ Tiêu nhìn xem cái này từng đạo đối đạo trường công năng giới thiệu, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc trước hắn đột phá luyện khí kỳ mấy cái tiểu cảnh giới, đều phải chạy đến dược cốc bên ngoài trong rừng cây, hơn nữa lần kia đột phá giống nhau tại trong rừng cây tạo thành không nhỏ động tĩnh. Phải biết cái này còn bèn bèn chỉ là luyện khí cảnh giới mà đợi đến ngày sau cảnh giới cao hơn lúc, đột phá tạo thành động tĩnh chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, nói không chừng sẽ kinh động toàn bộ Huyền Tiên Tông. Cái này hiển nhiên cùng Hàn Nhiên lặng tu luyện ý nghĩ đi ngược lại, mà bây giờ đạo trưởng công năng mở ra, quả thực tựa như một trận mưa đúng lúc, giải quyết tốt đẹp lúc trước hắn lo lắng vấn đề, còn ngoài định mức mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đạo này trận công năng quả thực cậu, rất thích họ ta, ta thật đúng là rất ưa thích. Từ Tiêu trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia nụ cười sáng lạn, tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Hắn dự định kế tiếp liền tìm thời cơ thích hợp cùng địa phương, tướng đạo trận khóa lại xuống tới. Sau đó liền xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa giờ phút này, trong lòng của hắn đã có một cái vị trí thích hợp. Chương 7, Thu linh hóa biển công, đột phá trúc cơ. Chương 7, Thu linh hóa biển công, đột phá trúc cơ. Từ tiêu cố nén nội tâm hư vấn, xách theo ngắt lấy tốt nguyệt hoa thảo, vững bước hướng phía đại sư huynh tôi bằng chỗ lầu các đi đến. Khi hắn dần dần tới gần lầu các lúc, ánh mắt bị một màn trước mắt hướng dẫn. Chỉ thấy tôi bằng đang đứng tại lầu các trước, cùng một gã nam tử thanh niên trò chuyện với nhau. Thanh niên kia thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, góc áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, dáng người thẳng tắp phong loan dài khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra một cỗ thoải mái tri khí. Cho chuyện kết thúc sau, Thanh Nghiên đối với tôi bằng có chút chắc tay từ biệt, sau đó tay phải bu lên, chỉ thấy một thanh tán gia nhu hỏa quang mang phi kiếm trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mắt, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đứng trên phi kiếm. Ngay sau đó, phi kiếm mang theo một hồi gập hét, như là một đạo lưu quang giống như hướng về dược cốc bên ngoài bay đi. Thanh Nghiên tại ngự kiếm phi hành lúc, dáng người nhẹ nhàng, tay áo đung bền, kia thoải mái bộ dáng, nhược từ tiêu trong lòng không khỏi nổi lên một tia hâm mộ. Tại trong một năm trước, từ tiêu vẻn vẹn sử dụng một lần diễn hóa công năng, liền đem tự thân tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ cựu tầng, đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Bất quá, hắn một mực đem phần này thực lực ẩn giấu rất khá. Lúc này hắn triển lộ ra tu vi, vẫn như cũng chỉ là luyện khí kỳ nhất tầng. Tốn hao thời gian 1 năm đạt tới luyện khí kỳ nhất tầng, biểu hiện như vậy mặc dù không tính đối suất, nhưng cũng không phải kém cỏi, cùng hắn lúc trước kiểm tra tư chất so sánh, thậm chí còn muốn kém một ít. Cũng bởi vì này, tu vi thật sự của hắn mặc dù đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng hắn vẫn còn không có cơ hội học tập ngự kiếm phi hành pháp thuật. Từ Tiêu đi vào tôi bằng trước mặt, đầu tiên là vừa cười vừa nói, "Đại sư Minh, đây là hôm nay hái nguyệt hoàn thảo, đều đã theo yêu cầu thu thập hoàn tất." Nói, hắn đem trong tay rổ thuốc đưa tới. Tôi bằng tiếp nhận rổ thuốc, đơn giản kiểm tra một phen sau, hai lông đất đầu, không tệ, Từ sư đệ, ngươi làm việc càng ngày càng đáng tin cậy." Từ Tiêu cười cười, sau đó hướng tôi bằng hỏi thăm về vừa rồi tên thanh niên kia tình huống, "Đại sư Minh, ta gia nhập đệ cựu dược cốc một năm, cái này còn là lần đầu tiên tại dược cốc bên trong nhìn thấy người ngoài, không biết vừa rồi vị kia là người nào." Vừa rồi vị kia chẳng lẽ là chúng ta đệ cựu dược cốc tộc chủ? Tôi bằng cười giải thích nói, "Không phải, vừa rồi người kia là đan dược đường một gã ngoại môn đệ tử, đến cho chúng ta đưa năm nay tông môn yêu cầu trồng trọt một chút dược thảo, thuận tiện truyền đạt một chút trồng trọt nhiệm vụ. Chúng ta cấp chủ đến nay còn chưa trở về đâu." Thứ Thiếu nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thân làm Huyền Tiên tông dược cốc, thuộc về đan dược đường phía dưới, hàng năm nộp lên nhất định dược thảo, đồng thời theo yêu cầu trồng trọt tông môn cần thiết dược thảo, cho nên vừa rồi tên thanh niên kia đến đây cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng nhả giễu một chút, cái này đệ cự dược cốc cấp chủ cũng quá có thể lãng. Theo nàng hiểu biết đến tin tức Số tại bọn hắn gia nhập Huyền Tiên Tông mấy năm trước, đó, tên này cấp chủ điển ra ngoài rồi, không nghĩ tới bọn hắn đến dược cốc đều 1 năm, cấp chủ còn chưa có trở lại, chính mình một lần đều chưa thấy qua. Cái này đệ cữu dược cốc nếu không có lấy tôi bằng tên này đại đệ tử quản lý, cái này dược cốc không biết rõ được thành cái dạng gì, tên này cấp chủ nói không chừng liền bị xóa tên. Bất quá, có gặp hay không cấp chủ đối hắn hôm nay mà nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ngay sau đó, Từ Tiêu lại hỏi thăm tôi bằng, đại sư huynh, hôm nay còn có những nhiệm vụ khác sao? Tôi bằng lắc đầu, biểu thị không có. Biết được không có những nhiệm vụ khác sao? Từ Tiêu liền cáo từ rời đi. "Rời đi thôi, bằng chỗ lầu các về sau." Từ Tiêu cũng không trở về chính mình ở lại lốc, mà là trực tiếp hướng sau núi đi đến. Đi vào dược cốc phía sau núi trong núi rừng, hắn thuần thục xuyên thẳng qua tại rừng cây rậm rạp ở giữa, ánh mắt bén nhạy tìm kiếm lấy. Chỉ chốc lát sau, hắn đi về phía sau núi một mẻ đá trước. Chỉ thấy hai tay của hắn dùng sức, nhẹ nhõm dời mấy khối cự thạch, một cái cửa hang lớn liền hiện lộ ra. Từ Tiêu dọc theo cửa hang chậm rãi tiến vào, trong động vốn lượn khúc chiết, càng đi vào tròng càng quấn đạt. Cuối cùng Hắn đi tới sơn phong dưới nền đất, một cái cự đại thiên nhiên động rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Cái này động rộng rãi cực kỳ rộng rãi, không thể so với hắn chỗ dược cốc nhỏ, thậm chí càng lớn hơn một chút. Động rộng rãi đỉnh chóp treo ngược lấy hình thái khác nhau thành lũ, tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, lóe ra thần bí con trạch. Trên vách động có kỳ lạ ma văn, phảng phất là thiên nhiên tự bị điều khắc bức tranh. Trên mặt đất, một chút măng đá theo mặt đất đột ngột mà lên, xen vào nhau thích thú phân bố. Nơi này là hắn một lần tình cờ phát hiện, trước đó còn nghĩ về sau tu vi cường đại, bố trí ở chỗ này một chút trận pháp dùng để xung làm trồng trọt dược liệu một chỗ căn cứ mà lúc trước thức tỉnh đạo trưởng công năng về sau, hắn trước tiên liền muốn đến nơi này, cái này to lớn lòng đất không gian vừa vặn thích hợp dùng để khóa lại đạo trưởng, sung làm hắn tương lai bế quan tu luyện cùng trồng trọt dược thảo tuyệt hảo chi địa. Thế là, hắn không chút do dự lựa chọn ở chỗ này khóa lại đạo trưởng. Trong chốc lát, mấy đạo văn tự hiện lên ở trước mắt hắn, ngươi thành công mở ra đạo trưởng đạo trưởng của ngươi có thể che đậy tất cả nhìn trộm, cảm giác, thổ diễn, nhất quả, có thể che đậy thiên địa quy tắc. Chớp mắt có thể phòng ngự nguyên anh cảnh giới tất cả công kích, nồng độ linh khí tăng trưởng gấp 5 lần, linh dược sinh trưởng tốc độ tăng trưởng gấp 3, nội bộ không gian mở rộng 10 lần, ngoại bộ không gian lớn nhất, bao phủ trăm dặm, có thể tùy ý điều tiết, có thể nỗ nhiên. Trống rống rút ra ngoại giới đột phá thời điểm cần có linh khí. Cùng lúc đó, tương đạo liên quan tới đạo trưởng công năng tin tức càng kẽ tràn vào tứ điếu náo hải. Hắn cẩn thận tiêu hóa lấy những tin tức này, trong lòng càng thêm nặng niên mừng rỡ. Không nghĩ tới đạo này trận so với hắn lúc trước nhìn thấy giới thiệu còn cường đại hơn, không chỉ có thể mở rộng nội bộ không gian, Đạo trường phạm vi bao phủ trước mắt lớn nhất có thể mở rộng tới phương viên trăm dặm, hắn còn có thể tùy ý khống chế phạm vi bao phủ lớn nhỏ. Hơn nữa bất luận là nội bộ không gian, vẫn là ngoại bộ phạm vi bao phủ, đều có thể theo tu vi của hắn tăng lên mà mở rộng. Giờ phút này, hắn cũng không đem nó mở rộng đến cực hạn, chỉ là đem lòng đất này không gian bao phủ lại. Trừ cái đó ra, đạo trường kết giới năng lực phòng ngự, giống nhau sẽ theo hắn tu vi tăng lên mà thăng cấp, về phần những chức năng khác dù chưa cho ra rõ ràng tăng lên điều kiện, nhưng tất cả những thứ này đã để hắn hết sức hài lòng. Từ Thiêu bắt đầu đánh giá đến không gian trung quanh. Phát hiện nơi này đã đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nội bộ không gian so với lúc trước phát triển 10 lần, nguyên bản cũng 10 phần không gian thật lớn biến càng thêm to lớn. Mà tại ngoại giới, một tầng chỉ có hắn khả năng nhìn thấy vô hình kết giới như là một tầng kiên cố bình thường, yến lặng bảo hộ lấy nơi này. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được cảnh vật xung quanh bên trong nồng độ linh khí, quả nhiên so với lúc trước tăng lên mấy lần, linh khí nồng nặc dường như thực chất hóa sương mù, nhẹ nhàng quấn quẩn ở bên cạnh hắn, nhường hắn toàn thân thư sướng. Về sau nơi này sẽ thành bí mật của hắn đạo trưởng, chủ sở bí mật. Mà đạo trưởng khóa lại sau khi hoàn thành Thế tiếp liền nên tăng lên tự thân. Từ tiêu ánh mắt rơi đang diễn hóa bảng bên trên TV, Linh căn, công pháp truyền hạng bên trên, trong lòng hơi động, quyết định nếm thử tăng lên Linh căn. Hắn khẽ cắn răng, tại Linh căn truyền hạng đầu nhập vào 100 tạo hóa điểm, tiến hành diễn hóa tu hành. Người đối Linh căn đầu nhập 100 tạo hóa điểm tiến hành diễn hóa tu hành, người ngũ hành tạp Linh căn bắt đầu cảm ngộ thiên địa tự nhiên, 100 năm đi qua, người ngũ hành Linh căn đối với thiên địa vạn vật cảm giác lực tăng lên, người ngũ hành tạp Linh căn tấn thăng làm ngũ hành phổ thông Linh căn. Diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Nhìn xem diễn hóa bảng bên trên nhấp nháy Từ tiêu sắc mặt dần dần biến có chút biến thành màu đen. Hắn không nghĩ tới, chọn bện 100 tạo hóa điểm đập xuống, thế mà vẻn vẹn chỉ là nhượng linh căn có chút biến hóa, theo ngũ hành tạp linh căn biến thành ngũ hành phổ thông linh căn. Hắn cảm giác chính mình giống như là tiến vào một cái hố to, cái này linh căn thuộc tính tăng lên chỉ sợ là hang không đáy, cũng không đủ hùng hậu tạo hóa điểm, thật đúng là không thể tùy tiện độ bảo. Yên tâm, sẽ không xem nhẹ tư chất, không lâu sau đó liền sẽ phi tốc tăng lên. Bất quá, từ tiêu rất nhanh bình phục tâm tình, tự an ủi mình, cái này linh căn tóm lại vẫn là có biến hóa cũng không phải là không hề có tác dụng, kia 100 tạo hóa điểm cũng không tính hoàn toàn lãng phí. Nhưng là, hắn tạm thời bỏ đi tiếp tục đầu nhập linh căn thuộc tính suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang tu vi cùng công pháp truyền hạ. Tại một phen do dự sau, từ tiêu cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở công pháp truyền hạ bên trên. Lúc trước đối với công pháp diện hóa, nhường hắn nếm đến món ngọt, càng làm cho hắn hiểu được cường đại hơn công pháp chỗ tốt. Tuôn hơn công pháp không chỉ có thể tăng lên diện hóa bên trong tốc độ tu luyện, còn có thể vì hắn tu luyện đánh xuống càng hùng hậu cơ sở, mang đến càng nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Tu vi sớm muộn có thể tăng lên, mà công pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hơn nữa dưỡng khí quy nguyên công nói cho cùng chỉ là cơ sở công pháp tu hành tiến hóa mà đến, còn chưa đủ mạnh, còn cần tiếp tục cường hóa. Thế là, hắn quả quyết tại công pháp tuyển hạng bên trên đầu nhập vào 500 tạo hóa điểm. Trong nháy mắt, từng đạo công pháp diễn hóa tin tức trên bảng bắn ra, người tu luyện dưỡng khí quy nguyên công 10 năm, người đối dưỡng khí quy nguyên công lý giải đạt tới tiểu thành cảnh giới. Người tu luyện dưỡng khí quy nguyên công 50 năm, người đối dưỡng khí quy nguyên công lý giải đạt đến đại thành cảnh giới. Người tu luyện dưỡng khí quy nguyên công 100 năm, người cảm ngộ thiên địa tự nhiên, Đối dưỡng khí quy nguyên công lý giải đạt tới hóa cảnh, người đối dưỡng khí quy nguyên công cũng có hoàn toàn mới ý nghĩ. Người tu luyện dưỡng khí quy nguyên công 200 năm, người dưỡng khí quy nguyên công tấn thăng trở thành tụ linh hóa hải công, người tu luyện dưỡng khí quy nguyên công 500 năm, người cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đối tụ linh hóa hải công lý giải đạt tới hóa cảnh, nội tính của người có tăng lên diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Nhìn xem bảng bên trên nhấp nhợt, Thứ Tiêu không khỏi nở một nụ cười. 500 tạo hóa điểm không có gọi phí, công pháp lần nữa đạt được tăng lên, hơn nữa đối mới công pháp cảm ngộ cũng đạt tới hóa cảnh. Càng làm cho hắn vui mừng chính là Diễn hóa công pháp thế mà còn có thể tăng lên mộ tính, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đều là một chuyện tốt. Ngay sau đó, hắn kết thúc lần này diễn hóa tu hành. Trong chốc lát, vô tận tu luyện ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, vô số công pháp cảm ngộ tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi. Đồng thời, hắn cảm giác đầu óc của mình một mảnh thanh minh, phản phất có một tầng mê vụ bị trong nháy mắt xua tan, tư duy biến càng thêm nhanh nhẹn, mộ tính dường như thật sự có rõ rệt tăng lên. Dạng này từ tiêu tâm tình càng cao hơn hơn, mà truyền thừa xong công pháp ký ức cùng cảm ngộ sau, Trường học liền dự định tăng lên một đợt tu vi cảnh giới, tại cái này được đục cường thực tu tiên thế giới, tu vi không thể nghi ngờ là đạt chân căn bản. Không chút do dự, hắn trực tiếp tại tu vi tuyển hạng bên trên đổ nhập vào 100 tạ hóa điểm. Trong chốc lát, bảng ngưng lên bày ra giống như thủy triều điên cuồng bắn ra, ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 5 năm, cưỡng ép xung kích chốc cơ cảnh, cuối cùng tư chất của ngươi quá mức bình thường, đột phá thất bại, ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 10 năm, cưỡng ép xung kích chốc cơ cảnh, cuối cùng ngươi thành công đột phá tới chốc cơ cảnh giới ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 20 năm. Tu vi của ngươi đột phá tới chốc cơ cảnh nhị tầng. Ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 30 năm, tu vi của ngươi đột phá tới chốc cơ cảnh ba tầng. Ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 50 năm, tu vi của ngươi đột phá tới chốc cơ cảnh bốn tầng. Ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 70 năm, tu vi của ngươi đột phá tới chốc cơ cảnh ngũ tầng. Nhìn xem cái này từng đạo nhắc nhở, tư tiêu trong lòng đã khẩn trương lại luôn vấn, diễn hóa tu vi tại tăng lên đi cuồng. Cuối cùng 100 điểm tạo hóa điểm tiêu hao hầu như không còn, hắn diễn hóa tu vi thành công đột phá tới chốc cơ cảnh sáu tầng. Từ Tiêu hơi đánh giá một chút đến tiếp sau đột phá cần thiết tạo hóa điểm, cắn răng, lần nữa đầu nhập 100 tạo hóa điểm tiến hành diễn hóa tu luyện. Chương 8, Chúc Cơ đỉnh phong. 800 năm cực hạn tuổi thọ. Chương 8, Chúc Cơ đỉnh phong. 800 năm cực hạn tuổi thọ. Tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, một vòng mới diễn hóa nhường hắn diễn hóa tu vi không ngừng kéo lên, cuối cùng đột phá đến Chúc Cơ cảnh tiểu tầng, đạt đến Chúc Cơ đỉnh phong. Bất quá, cuối cùng không có thể mở bắt đầu xung kích kim đan cảnh. Lúc này, Từ Tiêu tạm thời dừng lại tiếp tục đầu nhập tạo hóa điểm cự động, dự định trước đem những này diễn hóa tu vi chuyển thừa hoàn tất tang lên song tu vi cảnh giới lại nói, hắn hít sâu một hơi, kết thúc lần này điện hóa, ngẫu nhiên tu vi phản hồi liền đến. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc đến như là mãnh liệt như sóng biển linh lực, ở trong cơ thể hắn trống rống hiện lên. Cỗ này linh lực mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, phàm phất muốn xông phá thân thể của hắn chói buộc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn giống như là biến thành một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Tốt vào lúc này trong đạo trường linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh hoàn toàn có thể theo kịp hắn đột phá cảnh giới lúc kia kinh khủng nhu cầu, bởi vậy đạo trưởng cũng không có mở ra ngẫu nhiên hấp thu ngoại giới hoàn cảnh tiên địa linh khí công năng. Chỉ thấy tự tiêu quanh thân linh lực khối động, tay áo bay phất phới. Dưới làn da của hắn, quan mang lấp loé, phản phất có vô số ngôi sao tại thể nội lấp loé. Theo linh lực không ngừng tràn bảo, tu vi của hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng lên. Rất nhanh liền đột phá đến trúc cơ cảnh giới, sau đó theo trúc cơ 1 tầng bắt đầu, mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy một hồi mãnh liệt linh lực ba động. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, như tên lửa hướng về cảnh giới càng cao hơn phóng đi. Trúc cơ tầng 2 Chúc cơ 3 tầng, chúc cơ 4 tầng. Tới chúc cơ 5 tầng thời điểm, hắn khí thế trên người càng thêm hùng hồn, xung quanh thân thể tạo thành một tầng nhàn nhạt linh khí hộ thuẫn, theo hô hấp của hắn, hộ thuẫn lóe ra tia sáng kỳ dị. Làm đột phá tới chúc cơ 6 tầng lúc, hắn xương cốt phát ra liên tiếp thanh thủy bạo hương, như là giang độ đậm đặc, thân thể của hắn sẽ ra thủy biến, trở nên càng thêm cường đại. Chúc cơ 7 tầng lúc, tóc của hắn không gió mà bay, từng tia từng sợi linh lực theo lỗ chân lông của hắn bên trong chẳng chẳng ra, ở bên cạnh hắn xoay quanh vờ quanh. Theo tu vi không ngừng tăng lên, từ tiêu thân thể không ngừng thích ứng lấy luồng sức mạnh mạnh mạnh mẽ này. Rốt cuộc Hắn thành công đột phá tới cấp cơ cảnh đỉnh phong. Hắn lúc này, toàn thân tản ra một loại cường đại ma nội liệm khí tức, dường như một tòa núi cao nguy nga, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Từ Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, cảm thụ được tự thân kia như vực sâu biển lớn lực lượng cường đại. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán, loại này như là khắc kim tu hành cảm giác quả thực là quá sướng sướng. Từ Tiêu truyền thừa xong tu vi, không kịp chờ đợi mở ra diễn hóa bảng xem xét thuộc tính của mình. Từ Tiêu tuổi thọ: 14, 800 tạo hóa điểm, 200 linh căn, ngũ hành phổ thông linh căn, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa. Tu vi của cơ cảnh Cửu tầng có thể đầu nhập tạo hóa điểm tiến hóa, công pháp, tu linh hóa hải công có thể đầu nhập tạo hóa điểm tiến hóa, khi thấy chính mình chúc cơ cảnh Cửu tầng cảnh giới cùng tiêu cao đến 800 năm cực hạn tuổi thọ lúc, từ tiêu mặt trong nháy mắt toát ra vô cùng nụ cười sảng lạn, như là dương quang xuyên thấu tầng mây giống như lúa. Mắt, chúc cơ cảnh Cửu tầng liền có 800 năm cực hạn tuổi thọ, còn có cái nào chúc cơ cảnh tu sĩ có thể làm được. Bình thường chúc cơ cảnh giới, nam điển linh lực hóa thành thể lõm trạng, có thể tích lũy, thần thức tăng gấp bội, thọ nguyên có thể đạt tới 200 đến 300 tuổi, không thể độn quang phi hành có thể thời gian giải ngự kiếm vi hành. Bởi vậy, cho dù là một chút thiên tài trúc cơ cảnh tu sĩ, tự hạn tuổi thọ có thể đạt tới 400 nhiều tuổi cũng đã là cao nữa là. Mà hắn, chọn bện 800 năm cực hạn tuổi thọ. Mặc dù cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì, tụ linh hóa hải công hoàn bị kế thừa đồng thời cường hóa dưỡng khí quy nguyên công chân chính tuổi thọ công năng. Nhưng là, tụ linh hóa hải công đồng dạng là hắn cố gắng biến hóa ra kết quả. Các các các. Còn có ai? Từ Tiêu đáp ý cực kỳ, nhìn không được cười lớn khàng khạt lên. Tiếng cười kia tại trống trải dưới mặt đất trong đạo trường vang quần, phối hợp chung quanh hơi có vẻ mờ tối hoàn cảnh hiện nhiên cực kỳ giống ẩn nốt trong bóng tối vai ác lớn luôn. Hai tay của hắn trống lạnh, lý ý phát tiết lấy trong lòng thoải mái, cười đủ bề sau, từ tiêu ánh mắt rơi vào tạo hóa điểm bên trên. Nhìn xem điện hóa bảng bên trên còn thừa lại 200 tạo hóa điểm, hắn rơi vào trầm tư, cân nhắc muốn hay không một mạch toàn bộ tiêu hết, xung kích một chút kim đan cảnh giới. Trong năm qua bên trong, hắn tại dược cốc tàng thư các hiểu rõ tới, phương thế giới này cảnh giới tu luyện chia làm lực ý, chú cơ, kim đan, nguyên anh, xuất thiếu, hóa thần, luyện hư, về phần càng phía sau cảnh giới, quyển sách kia cũng không ghi chép. Mà mỗi cái cảnh giới lại chia nhỏ là chí tầng, trong đó Kim Đan cảnh giới có chút là thủ, mong muốn ngưng kết Kim Đan đột phá tới Kim Đan cảnh, nhất định phải vượt qua một trận tứ vụ tiểu thiên kiếp, đột phá độ khó cực lớn. Nhưng nghĩ đến 200 điểm tạo hóa điểm có thể diễn hóa tu hành 200 năm, hắn không tin chính mình 200 năm đều không thể đột phá tới Kim Đan cảnh giới. Nghĩ đến đây, từ tiêu không do dự nữa, quả quyết đem 200 điểm tạo hóa điểm toàn bộ dồn đầu vào tu vi diễn hóa bên trên. Hắn cũng không sợ đầu nhập quá nhiều mà lãng phí, ngược lại cho dù đột phá tới Kim Đan cảnh giới, đằng sau còn có rất nhiều tiểu cảnh giới muốn đột phá. Ngay sau đó, Tương đạo diễn hóa tin tức nhắc nhở như bắn liên thanh giống như bắn ra, ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 50 năm, ngươi cưỡng ép xung kích kim đang cảnh, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có chịu đựng qua tứ cửu tiểu thiên kiếp, đột kiếp thất bại, ngươi lấy tụ linh hóa hải công nạp khí tu luyện 100 năm, ngươi cưỡng ép xung kích kim đang cảnh, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có chịu đựng qua tứ cửu tiểu thiên kiếp, đột kiếp thất bại. Cũng không lâu lắm, từ tiêu sắc mặt đen nhẫng, giống như đáy nồi đồng dạng, mặt mũi tràn đầy suối quẻ đi ra dưới mặt đất đạo trường, về tới phía sau núi bên trong. Hồi tưởng lại vừa mới diễn hóa tu luyện, sắc mặt của hắn nhịn không được một hồi co rúm. Quả thực là quá không may, quá hố. Diễn hóa tu hành 50 năm, hắn đến thử xung kích kim đan cảnh giới, kết quả trực tiếp độ kiếp thất bại. Về sau lại phải chờ 50 năm mới có thể mở ra lần tiếp theo độ kiếp. 200 điểm tạo hóa chỉ tương đương với 200 năm thời gian, đầy đủ độ kiếp 4 lần, có thể hắn vậy mà 4 lần toàn bộ thất bại, đến bây giờ vẫn như cũ còn kẹt tại trúc cơ cảnh chính thành, không có có thể đột phá tới kim đan cảnh giới. Vượt qua cấp thế nào khó cứ như vậy, tỷ lệ thất bại cao như vậy, vậy thế giới này kim đan cảnh trở lên tu sĩ không được ít hơn rất nhiều. Bất quá Từ Tiêu rất nhanh tỉnh táo lại, nhớ tới trước đó tại tảng thư các quyển sách kia bên trên nhìn thấy liên quan tới kim đang cảnh độ kiếp miêu tả. Phía trên nâng lên, tu sĩ tại độ kiếp tiến về hướng sẽ chuẩn bị kỹ càng các loại độ kiếp dùng năng lượng, pháp bảo, trận kỳ trờ, dùng để phụ trợ độ kiếp, ngăn cản lôi kiếp như thế, khôi phục thường thế trở một chút. Thậm chí có tu sĩ sẽ tỉ mỉ lựa chọn đặc biệt địa điểm độ kiếp để câu đối với mình càng có lợi hơn, hoặc là suy yếu lôi kiếp phi lực. Mà chính mình tại mô phòng trong tu luyện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bảo vật, đan dược dựa vào, chỉ dựa vào tự thân công pháp tu vi cưỡng ép độ kiếp, độ khó tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa cho dù cùng chỗ một cảnh giới đột tiếp, người khác nhau chỗ tao ngộ thiên kiếp loại hình cùng ý lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong hiện thực như độ kiếp thất bại, thường thường không phải trực tiếp bất lặng, ít ra cũng biết thụ trọng thương. Mà môn phỏng trong tu luyện độ kiếp sau khi thất bại, còn có một cái nạp khí tu luyện và chỉnh, tựa như đang khôi phục tương thế, lộ ra cực lạ chân thực. Nghĩ tới những thứ này, từ tiêu buồn bực trong lòng thoáng hóa giải một chút. Vậy kế tiếp không có ý định tùy tiện đến thử đột phá tới kim đang cảnh giới, mà là trước góp nhặt một vạn tạo hóa trị, nhìn xem phải chăng có thể mở ra mới hệ thống công năng. Hơn nữa ngoại trừ tu vi một công pháp bên ngoài, Hắn còn phải học tập một chút cái các công tay công đoạn mới được, cũng ngoài nghi mô phỏng trong tu luyện độ kiếp, cùng hắn tự thân tứ chết, công pháp, cùng các loại công kích phòng ngự thủ đoạn chờ một chút đều có quan hệ. Bởi vậy, con phải toàn phương diện tăng lên mới được, không thể có rõ ràng được điểm. Cái này không chỉ có là vì mô phỏng tu luyện, tại trong hiện thực đối địch cũng giống như thế, giống nhau cần dùng tới. Sau đó, hắn một lần nữa sử dụng bảng công năng, ngụy trang thực lực của mình, đem tu vi lần nữa ngụy trang về luyện khí kỳ nhất tầng, lúc này mới trở lại trở về sân gốc, hướng phía chính mình sở tại lầu các sân nhỏ đi đến. Vừa đi vào sân nhỏ Một cô nồng đậm mê người gà nướng mùi thơm nức mũi mà đến, chui thẳng xoắn mũi. Chỉ thấy Thẩm Nguyệt đang đứng trong sân ở giữa, trước mặt trên bàn đá đặt vào hai cái nướng đến kim hoàng bóng loáng linh gà. Linh gà ra bị nướng đến tứ tư, tư bước lên rượu, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra mê người quấn trạch, hương khí bốn phía, lộ ra 10 phần mỹ vị. Gà trên thân bung lấy một chút xanh biết hành thái, phối hợp kim hoàng thì cả, sắt thái mê người. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Từ Tiêu trở về, nhãn tình sáng lên, gọi vàng mơ hồ, "Sư Minh, ngươi có thể tính trở về rồi, mau tới đây ăn gà nướng." Lần này ngắt lấy dưỡng thảo thế nào hiện tại mới trở về nhà. Chẳng lẽ dược thảo số lượng rất nhiều, còn không tốt ngắt lấy sao?" Nam Ngưu Đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng nghi kỵ. Từ Tiêu cười giải thích nói, "Không phải rồi, hái xong dược thảo về sau, ta lại tại dược cốc chúng quanh đi lòng vòng. Cả ngày đều chờ tại dược cốc bên trong, ngẫu nhiên ra đi vòng vòng, cảm thụ hạ phong cảnh phía ngoài, cũng thật không tệ." Thẩm Nguyệt nhếch miệng, nói lầm bầm, "Dược cốc bên ngoài không phải liền là sơn chính là rừng cây đi, có cái gì tốt chuyện, đợi đi đến ngoại môn thành trì, kia mới gọi náo nhiệt." Từ Tiêu chỉ là cười cười, không nói gì. Lúc này, Thẩm Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Từ Tiêu, vẻ mặt tò mò nói, "Sư Minh Thế nào cảm giác ngươi thật giống như bỗng nhiên phát sinh biến hóa gì, nhưng cụ thể có nào biến hóa, ta lại không nói ra được. Từ Tiêu làm bộ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, có thay đổi gì nha? Ta thế nào không có cảm thấy. Nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới trước bàn đá, cầm lấy một con gà nướng, xé khối tiếp theo thịt thả trong cửa bảo. "Ân, cái này gà nướng hương vị quả thật không tệ, mười phần mỹ vị." Từ Tiêu không khỏi tán thán nói. "Cái này gà nướng nguyên liệu là linh gà, bản thân chất thì ngon, cho dù thờ ngượt tay nghề không tính là cao cỡ nào điều, nhưng nướng ra tới hương vị như cũng có thể xứng nhất tuyệt." thì ra vào miệng tan đi, tươi non nhiều chất lỏng, nồng đậm mùi thơm tại trong miệng tràn ra, dường như một trận vị rắc cuồng hoan thi túng, để cho người ta muốn ngừng mạ không được. Thẩm Nguyệt thấy Tử Tiêu được hoàn nên tâm, cũng cười hì hì cầm lấy dằn nướng, hai người liền ăn như gió cuốn lên. Về phần Thành Phong, lúc này đã không biết rõ lại chạy đến cái góc nào, đi luyện tập đao pháp gia truyền của Hàn Đi. Chương 9, học tập luyện đan thuật. Chương 9, học tập luyện đan thuật. Ngày thứ 2, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, êm ái vậy bao tử tiêu trên giường. Đã đạt tới chút cơ cảnh đỉnh phong hắn buồn có thể thông qua ngồi xuống tu luyện tới lấy thay giấc ngủ, nhưng ngẫu nhiên vẫn là tham luyến loại này bình thường phương thức ngủ ngơi. Nhưng hắn bình thường đều có sáng sớm thói quen, hôm nay, hắn khó được lại trên giường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi đội vạng tiếng gõ cửa, ngay sau đó thầm mật thanh âm thanh thú băng lên, "Sư minh, mau dậy đi rồi. Nay thiên đại sư minh muốn dạy cho chúng ta luyện đan thuật đâu, cũng đừng đợi lát nữa đến muộn." Bên trong căn phòng tử tiêu nhanh mãnh thức tỉnh, trong lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt, đúng nga, nay thiên đại sư minh muốn dạy luyện đan thuật, vậy mà đem quên đi. Cố Văn Hán đột phá tới chúc cơ cảnh đỉnh phong, kết quả tối hôm qua quá mức hưng phấn, dẫn đến hắn lại đem việc này cấp quên đến không còn một mảnh. Cái này luyện đan thuật thật là trọng yếu tu hành kỹ nghệ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hắn đội vàng từ trên giường nhảy lên, đơn giản rửa mặt một phen, đội vàng đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt sớm đã ở ngoài cửa chờ, nàng hai tay chống nạnh, giả bộ giận dữ nói: "Sư Minh, ngươi có thể tính hiện ra." Chậm thêm một hồi, thật đến chế rồi. Từ Tiêu hơi mang vẻ hế nháy cười cười, nói rằng: "Thật không tiện, sư muội, tối hôm qua ngủ được quá nặng, kém chút hàng việc. Chúng ta đi nhanh đi." Hai người đi xuống lầu, Liêm nhìn thấy Thạch Phong đã tại lầu các trong sân Cơ Đao pháp gia truyền của hắn. Trải qua trôi qua 1 năm ở chung, Từ Tiêu đối Thạch Phong cũng coi như biết sơ lược. Thạch Phong đến từ một cái tu tiên thế gia, chỉ chẳng qua hiện nay hắn cho gia tộc đã dần dần có chút suy độc, thêm nữa hắn tiên phú không tính đỗ suất, bởi vậy trong gia tộc cũng không quá được coi trọng. Nhưng hắn lại là từng thu được gia truyền một bộ Đao pháp mà lại rất là lợi hại, nghe nói là tổ tiên một người tu hành trên chiến trường sáng tạo, tên là Cuồng chiến Tam Đao. Không tệ, một bộ này Đao pháp liền bèn chỉ có 3 đao. Nhưng đừng nhìn bộ này Đao pháp chỉ có 3 đao. Lại cương mãnh ba đạo, sát khí tràn trề. Thành Phong tại dược cốc một năm này, mỗi ngày đều cần luyện đao pháp này, làm không biết mệt. Dựa theo Thành Phong lời giải thích, là bởi vì hắn muốn phải nhanh một chút thông qua ngoại môn khảo hạch, gia nhập vào ngoại môn. Từ tiêu trước đó trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, muốn gia nhập ngoại môn, chẳng lẽ không càng hẳn là chuyên chú nạp khí tu luyện, tăng cao tu vi sao? Luyện một mình đao pháp có thể có làm được cái gì? Mà thằng đến hôm qua, từ tiêu đột phá tới chụp cơ cảnh giới đỉnh phong về sau mới phát hiện, Thành Phong tu vi thật sự, cơ nhưng đã đạt tới luyện khí bảy tầng. Chỉ có điều, tu luyện che giấu tu vi không có phát Cho nên trước đó không có hiện lộ ra chân thực cảnh giới. Nhưng mà, thành phong che giấu tu vi bí pháp có lẽ là đẳng cấp không cao, lại có lẽ là luyện tập không tới nơi tới chốn, bởi vậy tại từ tiêu đạt tới chúc cơ cảnh đỉnh phong về sau, liền xem thấu chân thực cảnh giới. Từ tiêu cùng Thẩm Nguyệt xuống lầu sau, đủ tiếng chào hỏi thành phong, "Thầy sư đệ, chúng ta đi nhanh đi, đường để đại sư huynh đợi lâu." Thành phong tu đạo pháp, xoa xoa mồ hôi trên trán, gửi đáp lại, "Đến rồi đến, đến rồi." Ba người cùng nhau ra sân nhỏ, dọc theo rực cốc đường mòn, hướng phía đại sư huynh tôi bằng chỗ lầu cấp đi đến. Đi vào lầu cấp Chỉ thấy tôi bằng đang ngồi ở bổ đoàn bên trên ngồi xuống tu luyện. Ba người đổi bước lên phía trước, cùng kêu lên nói rằng, "Đại sư Minh." Tôi bằng chậm rãi mở hai mắt ra, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói rằng, "Các ngươi đã tới a coi như các ngươi đến dược cốc cũng có thời gian 1 năm, đa số dược liệu đều biết đến không sai biệt lắm, nhận ra cũng rõ ràng, là thời điểm học tập luyện đan thuật. Bản này luyện đan thuật chính là cốc chủ lưu lại, tuy nói không phải đặc biệt cao thâm pháp môn, nhưng luyện chế một chút bình thường đan dược vẫn là không có vấn đề. Học được luyện đan thuật về sau, về sau các ngươi cũng có thể luyện chế đan dược cầm lấy đi bán, kiếm chút linh thạch phụ cấp tự mình tu luyện tiêu hao." Từ tiêu ba người nhau nhau gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú. Bọn hắn bây giờ thân làm tạm dịch đệ tử, quả thật có thể theo Huyền Tiên Tông thu hoạch được đồng lộc, trong đó bao hàm tu luyện dùng linh thạch, linh đan, bởi vì thân ở dược cốc, đồng lộc bên trong còn có một bộ phận linh dược hạ phẩm giống, trông chọt đi ra linh dược về chính bọn hắn tất cả. Trừ cái đó ra, dược cốc hàng năm sản xuất, trừ bọn nộp lên tông môn bộ phận, nếu có còn lại, thôi bằng sẽ dựa theo cấp chủ trước đó bằng gạo, phân phối một chút cho bọn họ, đây coi như là dược cốc đệ tử phúc lợi, cái này cũng là bọn hắn dược cốc truyền thống. Vậy mà mặc dù như thế Trước kia đệ tử vẫn là khát vọng tiến về ngoại môn, thành phong như thế, Thẩm Uyển cũng là như thế. Mà nếu không phải Tử Tiêu có diện hóa bảng, có lẽ hắn cũng biết muốn đi ngoại môn sống sáo một phen, nhưng hôm nay hắn chỉ muốn ổn thỏa tu luyện. Nhưng bố luận như thế nào, học tập luyện đan thuật đối bọn hắn lập tức đều là có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí tương lai cũng có thể dùng đến, hơn nữa bọn hắn trong tay cũng có dược thảo có thể cung cấp luyện tập. Thôi bằng nói tiếp, thuật luyện đan, giảng cứu tâm, mắt, tay cân đối phối hợp. Đầu tiên, các ngươi muốn quen thuộc đan vùng, tinh tưởng mỗi loại dược liệu đặt tính, tỉ lệ cùng đưa lên trình tự. Nói Hắn cầm lấy một bản ố vàng luyện đan bí tịch, lật ra trong đó một tờ, phía trên biểu hiện ra nào đó một đàn vuông, biểu hiện ra cho ba người nhìn, phía trên kỹ càng ghi chép các loại đan dược phương pháp luyện chế. Lấy tụ khí đan làm thí dụ, đây là đan dược chủ cấp nhất, chủ yếu vật liệu là tụ linh thảo, nương kế hoa, lại phối hợp mấy loại phụ trợ dược liệu. Thôi bằng vừa nói, một bên từ một bên trong túi chứa vật lấy ra tương ứng dược liệu, bày trên bàn. Sau đó, chính là khống chế hỏa hầu. Hỏa hầu chia làm lựa nhỏ, lửa to, không cùng giai đoạn cần dùng khác biệt hỏa hầu. Thôi bằng trong tay linh lực phô trào, triệu hồi ra một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam lơ lửng trước người, giống luyện chế tụ khí đan, lúc bắt đầu cần dùng lửa to đem dược liệu nhanh chóng dung luyện, chờ dược liệu hóa thành đậm đặc chất lỏng sau, lại nói chữ lửa chậm rãi cô đọng. Thôi bằng kiên nhẫn giảng giải, đồng thời biểu thị lên hỏa diễm khống chế, chỉ thấy bản kia hỏa diễm ở dưới sự khống chế của hắn, khi thì mãnh liệt tiêu đốt, khi thì nhu hòa chậm trườn, tinh thuần dựa theo tâm ý của hắn biến hóa. Kế tiếp tiếp, liên lai trọng yếu nhất thành đan giai đoạn. Cái này cần các ngươi bằng vào cảm giác bén nhẹ, nam chác đan dược thành hình trong đáy mắt, rót vào linh lực, khiến cho ngưng kết thành đan. Thôi bằng tiếp tục biểu thị lấy đem dung luyện tốt dược dịch đổ vào một cái tiểu sáo Danlo bên trong, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Danlo. Theo thời gian chuyển dời, Danlo bên trong tán phát ra trận trận mùi thuốc, thôi bằng nhìn đúng thời cơ, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo linh lực rót vào Danlo. Một lát sau, Danlo mở ra, mấy quả mật mà tụ khí đan xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này một giao chính là số ngày, như đổi lại người bình thường, chỉ sợ thật khó có thể chịu đựng cao cường như vậy độ học tập. Cũng may ba người bọn họ đều là người tu hành, bước vào tu hành chi đạo sau. Thể lực cùng tinh lực đều viễn siêu thường nhân, mấy ngày học tập đuổi bọn hắn mà nói cũng không có gì vấn đề. Mà cái này số ngày, thôi bằng không chỉ có cho bọn họ biểu diễn đan dược quá trình lực chế, còn cho bọn hắn giảng giải đủ loại chú ý hạn mục, có thể nói được là mười phần kỹ càng. Giáo xong sau, thôi bằng nhìn xem ba người, Thẩm Tiên nói rằng, bản này luyện đan thuật, các ngươi sau khi cả bề, tại tu luyện sau khi, có rảnh phải luyện tập nhiều hơn. Luyện đan thuật cần phải không ngừng tu tiến, khả năng càng phát ra thuần túu. Nói, liền đem ba quyển mới tinh luyện đan thuật bí tịch, phân biệt giao cho Tử Tiêu ba người. Ba người cùng theo lên đáp, là Đại sư huynh Sau đó bọn hắn liền cáo từ rời đi. Thạch Phong vừa đi vừa hưng phấn nói, học được luyện đan thuật, về sau ta tu luyện cần thiết đan dược, nói không chừng liền có thể tự cấp tự túc, cách ngoại môn khảo hạch lại tới gần một bước. Thẩm Nguyệt cũng cười nói, đúng vậy à, hơn nữa còn có thể cầm lấy đi bán linh thạch, ngẫm lại liền vui vẻ. Mà Từ Tiêu nghe vậy lại là cười cười, sư muội cũng cần luyện đan dược, bán linh thạch. Trở về chính mình lầu các gian phòng sau, Từ Tiêu yên lặng mở ra chính mình diễn hóa bảng, nhìn thấy công pháp kia một cột quả nhiên nhiều hơn luyện đan thuật 3 chữ, khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đối luyện đan thuật cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều luyện đan thuật cũng không dễ dàng có thể học được, nếu không có đặc biệt thiên phú, chỉ sợ phải tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm không ngừng luyện tập. Nhưng hắn có diễn hóa bảng, chờ tạo hóa trị đủ nhiều, liền có thể trực tiếp diễn hóa học tập, nhanh chóng tăng lên chính mình luyện đan thuật. Chương 10, Lưu Phong Ngự kiếm thuật. Chương 10, Lưu Phong Ngự kiếm thuật. Xuân đi thu đến, thời gian như thời gian qua nhanh, đả mắt lại là 4 năm khoảng chừng lặng yên trôi qua. Một ngày này, Từ Tiêu giống thường ngày, đem ngắt lấy tốt dược thảo giao cho tôi bằng sau, liền hướng phía chính mình ở lại lầu các đỉnh viện đi đến. Tại quá khứ 4 năm bên trong, Hắn từ đầu đến cuối như một chỗ kiên trì ngắt lấy dược thảo, góp nhặt tạo hóa chỉ. Trong lúc đó, hắn ngoại trừ tốn hao 200 điểm tạo hóa chỉ tăng lên một đợt luyện đan thuật bên ngoài, liền không còn có tốn hao qua tạo hóa chỉ. Hắn một mực khắc chế chính mình vận dụng tạo hóa đáng giá xúc động, bởi vì hắn dự định xung kích một vạn điểm tạo hóa chỉ. Tại cái này bốn giữa năm, dựa cấp thu hoạch so năm thứ nhất càng thêm khả quan, dược thảo đẳng cấp cũng phổ biến cao hơn một chút, nương tựa theo không ngừng cố gắng, hắn bây giờ đã góp nhặt 7000 điểm tạo hóa chỉ. Nếu là kế tiếp dựa cấp thu hoạch vẫn như cũ không tệ, nói không chừng chỉ cần thời gian 1 năm, hắn liền có thể gom góp mục tiêu mức Dù sao, hắn hắn những năm này tại trong đạo trường cũng trồng một chút dược thảo, những dược thảo này bây giờ cũng sắp chín rồi. Tuy nói đều là chút đê dai dược thảo, số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng thu hoạch về sau cũng coi là một khoản thu hoạch không nhỏ. Làm từ tiêu trở về đỉnh Vệ Lục, ngoài ý muốn phát hiện Thạch Phong đang đứng ở nơi đó. Cái này khiến Từ Tiêu có chút kinh ngạc, dù sao tại quá khứ mấy năm bên trong, Thạch Phong ngoại trừ cùng bọn hắn cùng nhau lao động cùng thời gian chung đụng bên ngoài, cơ hồ đều là ban đêm trong phòng nạp khí tu luyện, ban ngày liền sẽ tìm nơi thích hợp luyện tập hắn cường chiến tam đạo. Giống như ngày hôm nay, trở về lại khó được thấy hắn hay không đang luyện đao, quả thực có chút hiếm lạ. Từ Tiêu đi ra phía trước, mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi, "Thạch sư đệ, hôm nay thế nào khó được nhìn thấy ngươi không đang luyện tập đao pháp nha?" Thạch Phong ngẩng đầu, nhìn xem Từ Tiêu nói rằng, nói rằng, "Từ sư huynh, ta dự định tiến về ngoại môn thành trì tham gia ngoại môn khảo hạch, hôm nay chính là đặc biệt đến hướng sư huynh nói từ biệt." Từ Tiêu nghe vậy, cẩn thận quan sát một chút Thạch Phong. Lúc này Thạch Phong đã không tiếp tục gần dấu tu vi, trước mắt hắn chỗ hiển lộ tu vi chính là luyện khí kỳ tiểu tầng, vừa vận phù hợp ngoại môn đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn. Một khi thông qua ngoại môn khảo hạch, liền có thể thu mạch được tông môn ban thượng trúc cơ đan, để mà đột phá trúc cơ cảnh giới. Còn nếu là bản thân đã đạt tới trúc cơ cảnh giới, liền không cần tại tham gia khảo hạch, liền có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Từ Tiêu trong lòng âm thầm cảm khái, nếu là đặt ở một chút tam tứ lưu trong tông môn, trúc cơ cảnh giới liền đủ để trở thành một phương trưởng lão, nhưng tại nội tình này thâm hậu Huyền Thiên Tông, lại vẹn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử nhập môn tiêu chuẩn. Từ Tiêu nhìn trước mắt sư đệ, tuy nói sớm đoán được hắn sớm muộn sẽ chuẩn bị rời đi, đi tham gia ngoại môn khảo hạch, nhưng khi giờ phút này chân chính tiền đến, trong lòng vẫn là dâng lên một hồi không bỏ. Dù sao tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong, bọn hắn ở chung hòa hợp, quan hệ vẫn là được cho mười phần phải tốt. Cho dù từ tiêu ngày bình thường triển lộ cảnh giới, hàng năm bèn bèn tự bên trên tăng lên một trọng, bây giờ cũng mới triển lộ tới luyện khí kỳ năm tầng, mặt ngoài nhìn Thạch Phong cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều, nhưng Thạch Phong đối với hắn vị này bèn bèn so nhập môn sớm một chút điểm sư minh, vẫn là hết sức kính trọng. Tại mấy năm này bên trong, tại cái này dược cốc bên trong, cùng Từ Tiêu quan hệ chân chính phải tốt, cũng chỉ có thờ mệt sư muội cùng trước mắt Thạch Phong sư đệ, dù sao bọn hắn thường xuyên cùng nhau ở chung. Về phần đại sư minh tôi bằng Tuy nói cũng thường xuyên dạy bảo bọn hắn, nhưng bởi vì ở chung thời gian có hạn, giữa lẫn nhau khoảng cách cảm giác khá mạnh, ngày bình thường cũng không quá nhiều cộng đồng chủ đề, quan hệ tự nhiên không có thân cận như vậy. Bất quá, tiến về ngoại môn sông Sám là Thạch Phong nhiều năm ngưỡng mộ, tưởng, Từ Tiêu còn là chân thành đưa lên chúc phúc, Thạch sư đệ, tin tưởng lấy thực lực của ngươi cùng nghị lực, định có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Sư Minh chúc ngươi ở ngoại môn tất cả chơi chạy, sớm ngày chúc cơ, thành tựu một phen đại nghiệp. Thạch Phong chất phát cười một tiếng, gãi đầu một cái, nói rằng, đa tạ sư Minh chúc phúc. Mấy năm này may mắn mà có sư Minh trợ giúp, ta khả năng an tâm tu luyện. Không phải nào có dễ dàng như vậy tiến về ngoại môn. Sư Minh nghe tỉnh, ta khất trong tấm hạm. Nói, Thành Phong Tử trong lực lấy ra một bộ bí tịch, đưa về phía Từ Tiêu, "Sư Minh, đây là gia truyền của ta Đao pháp, cũng chính là ta mấy năm này một mực luyện tập cùng chiến tăng đao. Mấy năm này tin tưởng ngươi Sư Minh cũng từng trải qua, tuy nói danh tự tục khí chút, nhưng uy lực cũng không tệ lắm. Bây giờ ta muốn đi ngoại môn, bộ này Đao pháp liền đưa cho Sư Minh, coi biểu ta đối Sư Minh những năm này trợ giúp cảm tạ." Từ Tiêu vội vàng khoát tay cự tuyệt, nghiêm túc nói rằng, "Thạch sư đệ, đây chính là của ngươi gia truyền Đao pháp." Sao có thể tùy ý truyền tụ cho ta? Sư Minh những năm này giúp ngươi ngắt lấy dược thảo, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Người ta ở giữa sư tình nghĩa huynh đệ, không cần khách khí như thế, càng không cần nói cảm ơn. Thành Phong cười ngây ngô lấy giải thích nói, "Sư Minh, ngươi có chô không biết. Cái này cùng chiến tam đạo tuy là ta gia truyền đạo pháp, nhưng sớm đã tại đại sở hoàng triều trong tôn trọng khắp lưu truyền, cũng không phải gì đó tuyệt mật cấm pháp, gia tộc cũng chưa cấm chỉ ngoại chuyện." Sư Minh đối ta ân trọng như núi, còn mời sư Minh nhận lấy, cũng coi là giữ lại tử niệm. Nói xong, hắn cưỡng ép đem bí tịch nhét vào tử tiêu trong tay. Từ Tiêu thấy thế này, cũng không chối từ nữa, tiếp nhận bí tịch, trong lòng cũng là hiện ra một tia dòng nước ấm, chính mình cuối cùng không lỡ chính mình giúp sư đệ hai mấy năm rưỡi thảo, mặc dù hắn có thể thu hoạch được tạo hóa chỉ, nhưng điểm này lúc Thạch Phong cũng không biết. Đã như vậy, cái tiên sư minh liền nhận, Thạch sư đệ ở ngoài môn, nhất định phải bảo trọng chính mình. Thạch Phong dùng sức gật đầu, cùng Từ Tiêu lẫn nhau chào từ biệt sau, liền quay người rời đi. Từ Tiêu trở lại trong phòng, nhẹ nhàng lật ra bí tịch trong tay. Chỉ thấy trong đó ký càng ghi lại cùng chiến tam đao tinh diệu chiêu thức, không chỉ có như thế, còn có tới nguyên bộ tâm pháp. Đao pháp này cương mãnh bá đạo, Sách ghi phía phía, không hổ là trong quân đội sáng tạo. Theo bí tịch trong câu chữ, dường như có thể nhìn thấy năm đó trên chiến trường kim qua thiết mã, đao quan kiếm ảnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa khí thế một đi không trở lại, để cho người ta nhận hết sôi trào. Hắn nhìn kỹ một lần sau, mở ra chính mình diễn hóa bảng, quả nhiên, công pháp một cột bên trong đã thành công thu nhận sử dụng cùng chiến tam đạo. Bất quá, đối với bộ này đạo pháp, hắn tạm thời không có tu luyện dự định, chỉ có trở về sau tạo hóa trị dự giả mới sẽ cân nhắc tăng lên. Tuy nói hắn cũng giống nhau cần học tập tương ứng sát phạt thủ đoạn, không phải chỉ có cảnh giới Thủ lực không nghi ngờ gì phải yếu hơn rất nhiều, nhưng giờ phút này, hắn đã có lựa chọn tốt hơn. Giờ phút này, hắn diễn hóa bảng, so với trước đó, lúc này ở công pháp trên lan can, ngoại trừ cuộc chiến tam lao bên ngoài, còn nhiều hơn một loại công pháp khác, hoặc là nói là kiếm pháp, pháp thuật. Đây cũng là lưu phong ngữ kiếm thuật. Đây là một loại lấy khí ngự kiếm cơ sở phát môn, thiên vệ thân pháp cùng kiếm nhanh hoàn mỹ phối hợp, có thể sơ bộ làm được kiếm tùy tâm động, đồng thời còn nguyên bộ có tương ứng kiếm pháp sát chiều, vô cùng thích hợp luyện khí cảnh giới cùng trúc cơ cảnh giới tu sĩ học tập mà bộ này ngự kiếm thuật cũng không phải là đại sư Minh tôi bằng dạy, mà là lão tiểu sư Mộ Thẩm Nguyệt truyền thụ cho hắn. Theo Thẩm Nguyệt nói tới, đây là nàng một lần tình cờ lấy được một bộ ngự kiếm chi thuật, chỉ muốn đạt tới luyện khí kỳ tứ tầng, liền đủ để học tập, điểm này cũng cái khác bình thường ngự kiếm thuật không kém nhiều. Bởi vậy, tại năm ngoái Từ Tiêu vừa mới triển lộ ra luyện khí kỳ 4 tầng tu vi về sau, Thẩm Nguyệt liền đem một bộ này ngự kiếm thuật giao cho hắn. Nhưng mà, những năm này vì góp nhặt tạo hóa trì xung kích một vạn tạo hóa trì, Từ Tiêu cũng không có hoa phí tạo hóa trì đến diện hóa tu luyện lưu phong ngự kiếm thuật, mà là hoàn toàn theo dựa vào chính mình riêng năng luyện tập. Đáng tiếc, cho dù hao tốn thời gian 2 năm, hắn bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới tiểu thành cảnh giới, khoảng cách đại thành chỉ sợ còn có chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng hắn luyện tập lúc không đủ chịu khó khá liên quan. Chương 11, chú nhan đan, ma giao yêu nhân, yêu thú nguy cơ. Chương 11, chú nhan đan, ma giao yêu nhân, yêu thú nguy cơ. Từ tiêu ánh mắt đang diễn hóa bảng công pháp trên làn can dừng lại, nhìn thấy luyện đan thuật đằng sau biểu hiện chính mình đã xem môn này cơ sở luyện đan thuật tu luyện đến đắc phong tạo cực tình trạng, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác thành tựu. Lúc trước hắn chọn vẹn tăng thêm 200 điểm tạo hóa trị, lúc này mới đem cái này luyện đan thuật luyện tới đàng phong tạo cực tình trạng, nhưng toàn bộ hành trình chơi những này tương ứng luyện đan ký ức cùng luyện đan kinh nghiệm về sau, Từ Tiêu cảm thấy vẫn là đáng giá. Bởi vì cái này cơ sở luyện đan thuật tại mô phỏng trong tu luyện đạt tới đàng phong tạo cực tình trạng về sau, liền đã xảy ra kỳ diệu thay biến. Cứ việc danh tự vẫn như cũ, nhưng trong đó ghi lại một chút đan phương có cải tiến, nhất là chú nhan đan cùng chốc cơ đan hai loại đan dược đan phương. Hai loại đan dược, tại hắn tiếp trước chỗ nhìn nào đó chút tiểu thuyết bên trong có thể nói tiếng tâm lừng lẫy, thậm chí có chút chân quý. Mà ở phương thế giới này, bọn chúng lại không phải bật quá mức quý giá. Cho dù tại nguyên bản cơ sở luyện đan thuật bên trong, cũng đi lại tương ứng đan phương cùng phương pháp luyện chế. Hơn nữa, luyện chế hai loại đan dược cần thiết dược liệu, tại hắn chỗ dược cốc bên trong đều có thể tìm đủ. Chỉ có điều, có thể thành công hay không luyện chế ra đan dược, liền phải nhìn luyện đan người tự thân trình độ. Từ tiêu truyền thừa xong luyện đan thuật về sau, luyện đan kỹ nghệ cùng kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, đối với luyện chế những đan dược này, có thể nói là lô hỏa thuần thành, tự nhiên không đáng kể. Nhưng tại quá khứ mấy năm bên trong, hắn cũng không luyện chế chút cơ đan, mà là lựa chọn luyện chế chú nhan đan. Dù sao, chúc cơ đan chính hắn tạm thời không dùng được. Mà sư muội của hắn Thẩm Nguyệt bây giờ tu vi vừa đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng, so với hắn bây giờ mặt ngoài triển lộ tu vi còn cao 2 tầng, tạm thời cũng không dùng được, bởi vậy cũng không cần quá sớm triển lộ ra hắn có thể luyện chế ra chúc cơ đan năng lực. Cái này không phù hợp hắn cậu lấy tu luyện dự tính ban đầu. Hắn tính toán đợi qua 2 năm, sư muội đạt tới luyện khí kỳ 9 thành, mà hắn cũng tiến một bước triển lộ một chút mặt ngoài tu vi sau, lại biểu hiện ra luyện chế chúc cơ đan năng lực, thuận tiện luyện chế một chút thành phẩm, cho sư muội một quả trợ năng chúc cơ. Sau đó Từ tiêu ánh mắt rơi vào tuổi tác tuyệt hạn bên trên, phía trên biểu hiện hắn đã 18 tuổi. Trong bất tri bất giác, hắn đi vào dược cốc không ngờ có 5 năm thời gian. Dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn, hắn bây giờ đã chính thức trưởng thành. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang trên mặt vẻ mong đợi, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái tiểu sảo bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc ánh nhuận sáng long lanh, mơ hồ tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, mà trong bình ngọc chứa lấy chính là chú nhan đan. Những ngày chú nhan đan hắn đã sớm luyện chế thành công, chỉ có điều trước đó cân nhắc tới tuổi tác quá nhỏ, cho nên cũng không thích hợp phục dụng mà thôi. Bây giờ hắn đã đạt tới 18 tuổi. Tướng Mạo cũng càng phát ra xuất khí, vừa vặn thích hợp phụ dụng. Cứ như vậy, hắn không chỉ có tâm tính muốn một mực 18 tuổi, Tướng Mạo cũng muốn một mực 18 tuổi. Đương nhiên nếu như ngày sau hắn mong muốn Tướng Mạo càng thêm thành thục một chút, cũng không phải không có cái nào. Dứt bỏ những tạm niệm này, hắn mở ra nó bình, từ đó đổ ra một cái chú nhan đan. Viên đan dược này bảy biển giai nhu hòa màu hồng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, lưu chuyển lên từng kia từng kia ánh sáng nhạn, dường như ngưng tụ thế gian mỹ hảo. Từ tiêu không chút do dự đem chú nhan đan thả trong cửa bảo, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ ấm áp khí lưu, theo huyết hầu thẳng phần dưới bụng. Sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại thể nội đi khắp, phản phất tại tái tạo lấy da thịt của hắn cùng dung nhan. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vết nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại một chút vết tích đang từ từ tan biến, làn da biến càng ra càng căng hơn gây nên bóng loáng, ngũ quan cũng càng thêm lập thể thông thủy, cả người tỏa ra một loại thanh xuân rạo rạt khí tức, dường như thời gian như ngừng lại tốt đẹp nhất mười tám tuổi. Từ Tiêu hài lòng cười cười, nghĩ thầm cái này thuốc cơ đan không chỉ có thể trợ nhan, chẳng lẽ còn có mỹ dung công hiệu. Ngay sau đó, hắn lại từ trong bình lấy ra một cái chú nhang đan để tìm thời cơ thích hợp trò sư muội Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt cùng hắn cùng tôi rồi, phụ dụng về sau, chắc hẳn cũng có thể một mực bảo trì 18 tuổi thanh xuân dung nhan, vẫn luôn là 18 tuổi tiểu sư muội, không ai sẽ không thìa. Sau đó, Từ Tiêu làm dự định đi tìm Thẩm Nguyệt, đem chú nhan đàn cho nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lỗ tai hắn hơi động một chút, lại là nghe được rược cốc bên ngoài có người ngoài đến đây thanh âm. Từ khi hắn đột phá tới chốc cơ kỳ đỉnh phong về sau, hắn giác quan liền mười phần mẫn cảm, cho dù không dụng thần niệm dò xét, cũng có thể nghe được rất xa địa phương thanh âm mà bọn hắn dự cốc oanh năm suốt tháng cũng sẽ không có mấy cái người ngoài đến đây, mà lúc này bỗng nhiên có người đến đây, tự nhiên là đưa tới sự chú ý của hắn. Đặc biệt là tại hắn cảm nhận được tới người thực lực không kém, chỉ sợ cũng đạt tới chút cơ cảnh giới bề sau, hắn càng thêm tò mò. Có thể có được chút cơ tu vi, tại Viễn Tiên tông bên trong kém cỏi nhất cũng là một gã ngoại môn đệ tử. Mà một gã ngoại môn đệ tử, đến bọn hắn dự cốc làm gì? Từ tiêu tập trung tinh lực cẩn thận lắng nghe, cũng không lâu lắm, liền nghe đến đại sư huynh tôi bằng cùng cái kia lạ lẫm ngoại môn đệ tử trò chuyện thanh âm. Chỉ nghe tiên ngoại môn đệ tử ngữ khí nghiêm túc nói rằng: "Thôi sư đệ, trước đây không lâu có ma đạo yêu nhân trui vào Huyền Tiên Tông, cùng trong tông nội ứng nội ứng ngoại hợp, phá hủy một chỗ nuôi nhốt yêu thú động tiên kết giới, xé mở một lỗ khẽ hở, dẫn đến bên trong yêu thú bạo động, không ít yêu thú trở cơ thoát đi. Tuy nói đa số thoát đi yêu thú đã bị chém giết hoặc nặng nề bắt được, nhưng vẫn có một bộ phận chạy trốn bên ngoài. Trong đó có một bộ phận liền chạy tới ngoại môn khu vực, trước đây không lâu, đã có ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn dược cốc thảm tao tàn sát. Ta lần này đến đây, chính là thông tri các ngươi vụ phải cẩn thận, thời điểm lưu ý chúng quanh tình huống, một khi phát hiện dị động, lập tức báo cáo tông môn. Thôi bằng nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, cả kinh nói, lại có yêu thú lưu xuống tới. Hơn nữa có thể đồ sát ngoại môn đệ tử, chúng ta cái này rào cộc như thế nào ngăn cản được? Kia ngoại môn đệ tử đội vàng Trần An nói, "Thôi sư đệ không cần quá lo lắng, ta lần này chỉ là tới trước thông báo một tiếng." Không lâu sau đó, tông môn liền xe điều động hai tên chúc cơ kỳ động môn đến đây trấn giữ rào cộc một đoạn thời gian. Nếu như có yêu thú đột kích, bọn hắn sẽ phụ trách ngăn cản. Các ngươi chỉ cần kịp thời phát ra tín hiệu, đội ngũ tuần tra liền sẽ lập tức chạy đến chém giết yêu thú. Trong khoảng thời gian này, Các ngươi làm việc nhất định phải bạn phần cẩn thận, không thể bất lờ. Về sau chính là các loại bản giao hạn mục công việc, cùng hai người lẫn nhau lời khách sáo. Từ Tiêu không lại tiếp tục lắng nghe, trong lòng bị bất thình lình tin tức rung động tận sâu. Huyền Tiên Tông xem như đại sở hoàng triều đỉnh cấp đang đạo tông môn, lại có ma đạo yêu nhân như thế gan to bằng trời, chui vào làm loạn. Cái này khiến hắn ý thức được, Huyền Tiên Tông có lẽ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy vững như thành đồng, càng không có hắn tưởng tượng như vậy an toàn. Bây giờ liền nội môn thậm chí khu vực hạch tâm đều bị xâm lấn, bọn hắn cái này vắng vẻ ngoại môn dược cốc, chỉ sợ càng là nguy hiểm trùng điệp. Hơn nữa, có yếu tố chạy trốn ra ngoài cửa khu vực, đã có ngoại môn đệ tử cùng rượt đuổi gặp tán sát, cái này không nghi ngờ gì càng làm cho trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Dù sao, hắn cũng không rõ ràng chạy trốn đến đây yếu thú thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, lấy chính mình trúc cơ kỳ đỉnh phong thực lực, phải chăng có thể ứng đối. Chỉ có điều, có thể thành công chạy trốn ra ngoài cửa, đương thời tán sát ngoại môn đệ tử yếu thú, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Bây giờ hắn trúc cơ cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ sợ không đủ để bảo hộ an toàn, có lẽ đã không đáng chú ý, kể từ đó, tăng lên cảnh giới lựa xém lông mày. Từ Tiêu nhìn một chút diện hóa bảng bên trên đã góp nhặt tới 7000 tạo hóa chỉ, mà hắn nguyên bản định góp nhặt tới 10000. Có thể chiếu bây giờ cái này tình thế, chỉ sợ ít ra còn phải 1 năm thậm chí càng lâu thời gian, mà bây giờ hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Quả nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn dự định tâm tình tiêu hao hết những này tạo hóa chỉ, dùng để diễn hóa tăng lên cảnh giới, về sau cùng lắm thì lại tốn hao thời gian mấy năm một lần nữa góp nhặt. Dù sao, an toàn trọng yếu nhất. Thế là, Từ Tiêu dự định lập tức tiến về đạo trường của mình tiến hành diễn hóa tu luyện, đột phá cảnh giới. Bất quá, trước khi đến đạo trường trước đó Hắn vẫn là đi vào Thẩm Nguyệt chỗ lầu các trước, gõ cửa phòng của nàng. "Ai nha?" Trong phòng truyền đến thẩm Nguyệt thanh âm thanh thúy. "Sư muội, là ta." Từ Tiêu nhẹ giọng đáp lại. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, Thẩm Nguyệt thấy là Từ Tiêu, lập tức trên mặt toát ra nụ cười sảng lạn. "Sư minh, làm sao ngươi tới rồi?" Từ Tiêu mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái chú nhan đan, đưa tới Thẩm Nguyệt trước mặt, nói rằng, "Sư muội, cái này là một cái chú nhan đan, ngươi ăn vào đó, có thể để ngươi vĩnh viễn bảo trì hiện tại thanh xuân mỹ mạo." Thẩm Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nhìn xem viên kia lưu chuyển lên nhu hòa quang trạch chú nhan đan. "Ngươi đi nói, oa, Sư Minh, đây chính là chú nhan đan nha. Ta lúc trước từng tại đường tiỆ kia gặp qua một cái, đáng tiếc nàng bảo bội rất, trên sống không cho ta nhìn, tựa hồ sợ ta ăn trộm như thế. Nghe nói ăn có thể một mực mỹ mỹ. Sư Minh, ngươi từ chỗ nào có được nha?" Từ Tiêu cười giải thích nói, "Đây là Sư Minh tự tự luyện chế, ngươi cùng ta cùng tuổi, bây giờ phục dụng phù hợp. Về sau ngươi liền vĩnh viễn là 18 tuổi mỹ thiếu nữ rồi." Thẩm Nguyệt hưng phấn tiếp nhận chú nhan đan, trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Sư Minh, ngươi đối ta thật tốt. Ta cái này ăn." Nói, liền đem chú nhan đan thả trong cửa bảo. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp lực lượng tại trong cơ thể nàng tản ra, Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, dường như da thịt đều tại tỏa ra sức sống mới. Thẩm Nguyệt cảm thụ được thân thể biến hóa, vui vẻ xoay một vòng, cười nói: "Sư huynh, ta cảm giác chính mình giống như xinh đẹp hơn đâu. Cảm ơn ngươi, Sư huynh." Từ Tiêu nhìn xem vui vẻ Thẩm Nguyệt, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều, chỉ cần sư muội ưa thích liền tốt. "Bất quá sư muội, vừa mới ta nhìn thấy có ngoại môn đệ tử đến đây tìm Đại sư huynh, tựa như là có nguy hiểm gì xảy ra, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, tận lực không nên rời đi dục cốc." Cẩn biệt nhũ toàn cả đầu, "Ân, sư minh ngươi cũng cẩn thận. Nếu là có nguy hiểm, ngươi có thể nhất định phải tới tìm ta." Từ Tiêu cùng sư muội cáo biệt sau, Lãm Yên rời đi dọc, bước nhanh hướng sau núi đi đến. Chương 12: Nhất lưu vô hành linh căn, Cửu thiên chân nguyên luyện khí công. Chương 12: Nhất lưu vô hành linh căn, Cửu thiên chân nguyên luyện khí công. Từ Tiêu đi vào phía sau núi, không chút do dự vượt qua đạo trưởng cái giới, tiến vào hắn dưới mặt đất đạo trưởng. Giờ phút này dưới mặt đất đạo trưởng, cùng 4 năm trước so sánh, đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng kia che kín động rộng rãi cùng thạch lũ bộ dáng sớm đã không thấy, thay vào đó là từng khối quy hoạch chỉnh tề dự điện. Những thuốc này rõ hiển nhân trải qua từ tiêu tỉ mỹ cải tạo, bờ ruộng thẳng tắp, thổ địa tốt vì nhiều, tràn ngập một cố nhàn nhạt linh khí, cái này có thể nhường mỗi một gốc linh dược đều có thể ở chỗ này thỏa thích hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trường thành. Trong dự điện, trồng lấy rất nhiều nhất dai, nhị giai, nhị giai dược thảo, bọn chúng hình thái khác nhau, có phiến lá loẽ ra sáng bóng trong suốt, có cảnh cây bên trên tràn phóng tiểu diễm đỏ hoa, tán mắt ra mùi thơm ngất ngây, rất tới linh khí chung quanh cũng vì đó có chút chấn động. Tại dược điển khu vực trường, con trồng lấy số ít vài cọng tam giai dược thảo, bọn chúng so nhất giai, nhị giai dược thảo càng cao to hơn, quanh thân quanh quần lấy càng thêm linh khí nồng đậm, về sau ngắt lấy cũng có thể cung cấp càng nhiều tạo hóa điểm. Từ Tiêu bước vào đạo trường sau, cũng không quan tâm quá nhiều những dược thảo này, mà là trực tiếp đi hướng một tòa hắn chuyên môn dự giữ lại, dùng để ngồi xuống tu luyện đại cao. Từ Tiêu đăng lên đại cao, ngồi xếp bằng, sau đó liền trực tiếp mở ra chính mình diễn hóa bảng, xem xét bắt luẩn tự thân thuộc tính. Từ Tiêu tuổi thọ 18, 800 tạo hóa điểm, 7000 linh căn, ngũ hành phổ thông linh căn có thể đầu nhập tạo hóa điểm tiến hóa, Tu Bị, chúc cơ cảnh cửu tầng, có thể đầu nhập tạo hóa điểm tiến hóa, Câu pháp, tụ linh hóa hải công, lô hỏa thuần thanh, luyện đan thuật, đang phong tạo cực, có thể đầu nhập tạo hóa điểm tiến hóa, thần thông thuật pháp, lưu phong ngự kiếm thuật, điều thành, cùng chiến tam đạo, chưa nhập môn, so với trước đó, bảng phía trên nhiều hơn một cái. Thần thông thuật pháp tiền hạng, đây là hắn lúc trước thu nhận sử dụng lưu phong ngự kiếm thuật về sau xuất hiện. Mà điều này cũng làm cho Từ Tiêu cảm thấy, có lẽ điện hóa bảng còn có đến càng nhiều công năng, hắn còn chưa phát hiện. Nhìn xem điện hóa bảng bên trên rất nhiều tuyển hạng cùng thuộc tính từ tiêu rơi báo chậm tư, suy tư kế tiếp nên tăng lên phương diện nào đi nữa. Dù sao những ngày tuyển hạng tất cả đều mười phần trọng yếu, mà hắn hiện tại mặc dù có 7000 điểm tạo hóa trị, nhưng số lượng cũng giống nhau có hạn. Lúc này mỗi một lần lựa chọn, mỗi một lần tốn hao đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí đem liên quan đến lấy hắn tiếp xuống đời người an toàn, ảnh hưởng đến hắn tương lai con đường tu hành. Một phen cân nhắc về sau, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào linh căn tư chất bên trên. Đã từng đối linh căn tư chất lần kia diễn hóa, nhưng hắn khắc sâu nhận thức đến cái này tựa như một cái động công đái, cũng không đủ tạo hóa trị, tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Nhưng tự tiêu trong lòng Minh Mạch, hắn diễn hóa tu luyện cũng không phải là đơn giản thêm điểm tăng lên, mà là đem nguyên vốn cần hao phí mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian tu luyện, áp xúc tới một cái mắt. Tại mô phỏng trong quá trình tu luyện tiêu hao, thì từ tạo hóa trị đến tri tiêu, mà tự thân linh căn tư chất ý quyết, đối mô phỏng tu luyện tiến trình cũng hiệu suất đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Cho dù là trong hiện thực, theo cảnh giới tu luyện tăng lên, đối tư chất yêu cầu cũng biết càng thêm hà khắc, nếu như tư chất quá kém, tốc độ tu luyện giống nhau sẽ chậm lại. Mà mô phỏng trong tu luyện cũng giống như thế, đến lúc đó cần thiết thời gian sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên, linh căn tứ chất tăng lên, sớm muộn là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ, hắn nắm giữ 7000 điểm tạo hóa trị, xuất ra chừng 1000 điểm thử diễn hóa linh căn, có lẽ có thể có thu hoạch. Hơn nữa bây giờ càng sớm tăng lên, càng sớm hưởng thụ. Nghĩ tới đây, Từ Tiêu cắn răng, quyết định tại linh căn diễn hóa bên trên đầu nhập 1000 điểm tạo hóa trị. Theo hắn làm ra quyết định, trong chốc lát, từng đạo nhắc nhở như là cố sao chổi tại trước mắt hắn phi tốc bắn ra, ngươi đối linh căn đầu nhập 1000 điểm tạo hóa trị tiến hành diễn hóa ngươi ngũ hành phổ thông linh căn cảnh ngộ thiên địa tự nhiên 100 năm. Linh căn cảm giác lực tăng lên, ngươi ngũ hành phổ thông linh căn cảm ngộ thiên địa tự nhiên 200 năm, linh căn cảm giác lực tăng lên, Tốn Thăng làm ngũ hành so sánh linh căn tốt. Ngươi ngũ hành phổ thông linh căn cảm ngộ thiên địa tự nhiên 400 năm, linh căn cảm ngộ thiên địa chấn ý, nhận thiên địa tẩy lễ, Tốn Thăng làm tam lưu ngũ hành linh căn. Ngươi ngũ hành linh căn cảm ngộ thiên địa tự nhiên 600 năm, linh căn cảm ngộ thiên địa chấn ý, nhận thiên địa tẩy lễ, Tốn Thăng làm nhị lưu ngũ hành linh căn. Ngươi ngũ hành linh căn cảm ngộ thiên địa tự nhiên 600 năm, linh căn cảm ngộ thiên địa chấn ý, nhận thiên địa tẩy lễ, Tốn Thăng làm nhị lưu ngũ hành linh căn. Ngươi mua hành phổ thông linh căn cảm ngộ tiên địa tự nhiên 1000 năm, linh căn cảm ngộ tiên địa trấn ý, nhận tiên địa tẩy lễ, xảy ra thủy biến, tuấn thăng làm nhất lưu ngũ hành linh căn. Diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Nhìn xem cái này từng đạo nhắc nhở, Từ Tiêu tâm phảng phất tại ngồi xe cắt treo đồng dạng, lúc lên lúc xuống, lo lắng bất an. Mỗi một lần nhắc nhở bắn ra, đều giống như một thanh trọng chùy, mạnh mẽ đụng chạm lấy nội tâm của hắn, dù sao lúc trước lần thứ nhất tăng lên linh căn tứ chất, thật là cho hắn có chút hô sợ. Khi thấy 1000 năm diễn hóa thời gian kết thúc, chính mình linh căn tư chất thành công tấn thăng làm nhất lưu ngũ hành linh căn lúc, hắn rốt cục như trút được gánh nặng trở giải một hơi. Con tốt, này 1000 tạo hóa trị không có đột phá. Cùng lúc trước ngũ hành phổ thông linh căn so sánh, bây giờ nhất lưu ngũ hành linh căn liền là tương đối tại những cái kia tu tiên giới bên trong nhất lưu linh căn tiên mới, mà dạng này thiên tài tại bất luận tông môn gì đều đem được coi trọng, cũng chỉ có những cái kia thiên linh căn thiên tài có thể siêu việt. Tại từ tiêu xem ra, cái này 1000 tạo hóa điểm tiêu đến còn tính là đáng giá, gia không chỉ chỉ là một cái tam lưu linh căn. Mà dựa theo cái này diễn hóa xu thế, thậm chí kế tiếp hắn có thể đem linh căn tư chất tăng lên tới cực phẩm ngũ hành thiên linh căn cấp độ. Làm cực phẩm ngũ hành thiên linh căn ý nghĩ tại từ tiêu trong đầu hiện hiện lúc, hắn không khỏi tâm động, cân nhắc muốn không cần tiếp tục đầu nhập càng nhiều tạo hóa điểm, trực tiếp đem linh căn tư chất tiến hóa làm cực phẩm ngũ hành thiên linh căn. Nhưng mà, làm sơ suy tư sau, hắn vẫn là lý trí từ bỏ cái này nhất nhiệm đầu. Mặc dù lần này diễn hóa kết quả nhìn như không tệ, nhưng bây giờ vận mệnh của hắn chỉ không coi là nhiều, cần hợp lý an bài, tiếp tục tăng lên linh căn tư chất. Tại mà điểm rất có thể sẽ không đủ để tăng lên tới kế tiếp linh căn cấp độ, nói không chừng sẽ không công lãng phí hết, cho nên kịp thời dừng tổn hại mới là lập tức lựa chọn sáng suốt nhất. Sau đó, hắn quả quyết kết thúc lần này linh căn diễn hóa. Cơ hội tại cùng một cái mắt, hệ thống linh căn tự chất phản hồi như mãnh liệt như thủy triều ập tới. Từ Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà lực lượng thần bí, theo đan điền của hắn trỗ phun ra ngoài, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, xương cốt phát ra liên tiếp thanh thủy bạc hương, dường như đang tiến hành một trận thay da đổi thịt tái tạo kinh mạch trong cơ thể như là khô cạn đường sông nên đón nước sông cuồn cuộn, biến càng thêm rộng lớn, cứng cỏi, có thể dung nạp càng thêm bản bạc linh lực. Nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm linh căn, giờ phút này hào quang tỏa sáng, ngũ thái quang mang sen lẫn quần quanh, không ngừng thay biến, sinh trưởng. Trước trước bình thường ngũ hành linh căn, dần dần lột xác thành bây giờ quang mang vạn trưởng nhất lưu ngũ hành linh căn, tản mát ra một loại cường đại mã tinh khiết khí tức, dường như cùng giữa thiên địa thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ. Tất cả kết thúc bề sau, Từ Thiêu lần nữa nhìn về phía mình diễn hóa bảng, chỉ thấy phía trên liên quan tới linh căn tứ chất kia một cột, đã biến thành nhất lưu ngũ hành linh căn. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía tạo hóa trị, lúc này còn trở lại 6000 điểm. Từ Thiêu lại bắt đầu suy tư, muốn hay không tăng lên một chút công pháp. Bây giờ tụ linh hóa hải công mặc dù nhưng đã thập phần cường đại, đủ để chèo chống hắn tu luyện tới cảnh giới rất cao, nhưng ở hắn truy cầu cực hạn cường đại đạo trên đường, luôn cảm thấy còn chưa đủ. Dù sao, càng cường đại hơn công pháp không chỉ có trợ ở tăng tốc diện hóa tốc độ tu luyện, tu luyện ra được thành quả cũng biết càng cường đại hơn. Giống nhau cảnh giới, tu luyện khác biệt công pháp tu sĩ, thực lực tất nhiên sẽ có chênh lệch. Bởi vậy, tăng lên công pháp lộ ra càng tất yếu. Suýt tư một lát sau, Từ Tiêu quyết định, tại tụ linh hóa hải công bên trên đầu nhập vào 1000 điểm tạo hóa trị tiến hành diễn hóa. Ngay sau đó, Tường đạo nhắc nhở lần nữa giống như pháo hoa tại trước mắt hắn nở rộ, ngươi tu luyện tụ linh hóa hải công trong năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đối tụ linh hóa hải công lý giải đạt tới đàng phong tạo cực, ngươi tu luyện tụ linh hóa hải công 300 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đối tụ linh hóa hải công lý giải đạt tới hóa cảnh, ngươi đối tụ linh hóa hải công cũng có hoàn toàn mới ý nghĩ, ngươi tu luyện tụ linh hóa hải công 600 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự. Nhiên Độ linh hóa hải công tấn thăng làm cựu thiên chân nguyên luyện khí công ngươi tu luyện tụ linh hóa hải công 800 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cựu thiên chân nguyên luyện khí công đạt tới tiểu thành ngươi tu luyện tụ linh hóa hải công 1000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cựu thiên chân nguyên luyện khí công đạt tới lô hỏa thuần thanh diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Khi thấy bảng bên trên tụ linh hóa hải công thành công tấn thăng làm cựu thiên chân nguyên luyện khí công lúc, từ tiêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười sảng lạn. Cái này 1000 điểm tạo hóa trị không có bổ phí, công pháp thành công tiến giai, hơn nữa càng là đạt đến lô hỏa thuần thanh trình trạng. Diễn hóa thời gian kết thúc sau Hắn không chút do dự kết thúc lần này diễn hóa. Trong chốc lát, vô số liên quan tới Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công công pháp ký ức, tu luyện kỹ xảo, kinh nghiệm cảm nội trợ, như như bài sơn nào hải tràn vào trong đầu của hắn. Hắn dường như đưa thân vào một mảnh mênh mông công pháp Hải Dương bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ mấu chốt đều rõ ràng hiện ra ở trong ý thức của hắn. Theo công pháp cơ sở vận hành lộ tuyến, tới cao thâm pháp môn tu luyện, lại đến ứng đối các loại tình huống đột phát kỹ xảo, từng cái lạ cấn tại linh hồn của hắn chôn sâu. Từ tiêu chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình biến đến vô cùng rõ ràng, đối công pháp lý giải đạt đến một cái cao độ và mới. Dường như đã cùng môn công pháp này mà làm một thể, có thể tùy tâm sở dục điều khiển trong đó lực lượng. Chương 13, Nung kết kim đan, phá đan thành anh. Chương 13, Nung kết kim đan, phá đan thành anh. Truyền tựa xong Cửu Tiên Chân Nguyên Luyện Khí công công pháp ký ức cùng tu luyện cảm nội sau, Từ Tiêu liền chuẩn bị tăng lên tu vi của mình cánh giới. Hắn nhìn xem diện hóa bảng bên trên còn lại 5000 điểm tạo hóa trị, trong lòng đã có tính toán. Dự định lưu lại 1000 điểm dùng cho tăng lên sát phạt thủ đoạn, còn lại 4000 điểm thì toàn bộ dồn đầu vào tu vi tăng lên bên trên. Bất quá, hắn quyết định trước đầu nhập 2000 điểm thăm dò sâu cạn. Từ tiêu hít sâu một hơi, không chút do dự tại tu vi diễn hóa bên trên trực tiếp đầu nhập 2000 điểm tạo hóa trị. Trong chốc lát, từng đạo nhắc nhở tại trước mắt hắn lấp lóe loé bắn ra, đặc biệt nhắc nhở: "Ngươi đầu nhập 2000 điểm tạo hóa trị tiến hành tu vi diễn hóa, tu vi đem từ hư hóa thực, yêu hao đem siêu hiện thực tu luyện. Ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 10 năm, ngươi cưỡng ép xung kích Kim Đan cảnh, bắt đầu đột tiếp, ngươi chịu đựng qua tứ cửu tiểu thiên kiếp, độ kiếp thành công, ngưng kết Kim Đan, ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh giới. Ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 50 năm, Tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh tầng 2 ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 100 năm, tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh 3 tầng ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 160 năm, tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh 4 tầng ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 220 năm, tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh 5 tầng ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 280 năm, tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh 6 tầng nhắc nhở điên cuồng đột mới Khi thấy đầu thứ nhất nhắc nhở biểu hiện chính mình chỉ dùng 10 năm nạp khí tu luyện liền bắt đầu độ tiểu tiên tiếp, lại trực tiếp độ kiếp thành công, nương kết kim đan đột phá tới kim đan cảnh giới lúc, Từ Tiêu lập tức trên mặt toát ra nụ cười mừng rỡ. Quả nhiên, tăng lên linh căn tư chất cùng cơ pháp, vẫn là có hiệu quả, cái này lần thứ nhất độ kiếp liền trực tiếp thành công, không như lần trước như vậy liên tiếp thất bại bốn lần. Từ Tiêu âm thầm may mắn, hắn liền nói đi, một cái kim đan cảnh tứ cự tiểu tiên tiếp, có thể khó đi đến nơi nào. Trước đó sợ dĩ liên tục thất bại, chủ yếu vẫn là bởi vì cưỡng ép độ kiếp, không có chút nào chuẩn bị, tự thân nội tình cũng không đủ cường đại. Từ tiêu hưng phấn mà nhìn xem diễn hóa trong tu luyện, cảnh giới của mình đang nhanh chóng tăng lên, cứ việc mỗi tăng lên một cảnh giới đều cần hao phí không ít thời gian tu luyện cùng tạo hóa chỉ, nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũng vui vẻ đến cực điểm. Dù sao tạo hóa chỉ tiêu hao còn có thể lại góp nhặt, mà cảnh giới tăng lên thật là thật sự, chỉ cần không kẹt tại cái nào đó bình cảnh lãng phí tạo hóa chỉ, những ngày tăng lên quá trình bên trong tiêu hao liền đều là đáng giá. Mà diễn hóa bảng phía trên, hắn đột phá tin tức vẫn tại không ngừng đổi mới. Người lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 360 năm, Tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh 7 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 460 năm. Tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh 8 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 560 năm. Tu vi của ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh 9 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 700. Nam, Cường ép xung kích nguyên anh cảnh giới, phá Đan thành anh thất bại, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 800 năm. Cường ép xung kích nguyên anh cảnh giới, phá Đan thành anh thất bại, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công nạp khí tu luyện 1100 năm. Cường ép xung kích nguyên anh cảnh giới Phá đan thành anh thành công, ngưng kết nguyên anh, đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Nhìn thấy chính mình xung kích nguyên anh cảnh giới, vậy mà phá đan thành anh thất bại, hơn nữa liên tiếp thất bại mấy lần, từ tiêu sắc mặt không khỏi lại đen mấy phần. Lần này không có thiên kiếp ngăn cản, kết quả lại tại ngưng kết nguyên anh bên trên thất bại, chẳng lẽ phá đan thành anh còn có cái gì bí quyết không thành? Hoặc là cần gì bảo vật phụ trợ đến để cao xác suất thành công? Bất quá, cú may vẻn vẹn thất bại 4 lần, liền thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa may mắn đây là tại mô phòng trong tu luyện, nếu là tại trong nhật thực, chỉ sợ căn bản không có nhiều lần như vậy cơ hội thất bại. Nhưng cũng không loại trừ, tại trong hiện thực đột phá lúc, sẽ không giống mô phỏng tu luyện mạnh như vậy đi xung kích cảnh giới, sẽ có các loại chuẩn bị, đột phá sát suất hẳn là sẽ tăng lớn, cũng biết thuận lợi hơn. Đột phá tới nguyên anh cảnh giới sau, 2000 tạo hóa chỉ còn chưa tiêu hao hầu như không còn, tu vi của hắn vẫn đang kéo dài tăng lên. Ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí công nạp khí tu luyện 1200 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới nguyên anh cảnh tầng 2 ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí công nạp khí tu luyện 1300 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới nguyên anh cảnh 3 tầng ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí công nạp khí tu luyện 1450 năm. Tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới nguyên anh cảnh 4 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công. Nạp khí tu luyện 1.9505, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới nguyên anh cảnh 7 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 2000 năm, ngươi nguyên anh cảnh 7 tầng tu vi tinh tiến diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Từ Tiêu không có lựa chọn tiếp tục, quyết định trước truyền thừa xong tu vi lại nói. Theo hắn lựa chọn kết thúc lần này diễn hóa, vô tận tu vi như mãnh liệt thủy triều giống như phản hồi tới hắn tự thân, vô số tu luyện ký ướt toán thâu tiến trong đầu của hắn. Đồng thời Một cơn kinh khủng đến cực điểm lực lượng theo trong cơ thể hắn đột nhiên nhế lên, phảng phất muốn xông phá tất cả chói buộc. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí, lần này hấp thu linh khí tốc độ cùng số lượng có thể sừng kinh khủng, đạo trường trong nháy mắt tự động mở ra ngẫu nhiên chống dung hấp thu ngoại giới linh khí công năng. Lúc này, tại khoảng cách đệ kỷ dược cấp phía cây ước chừng 3000 bên trong một nơi, có một tòa cự đại thành trì. Tòa thành trì này chính là Huyền Tiên Tông 16 tòa ngoại môn thành trì một trong, quy mô hùng vĩ, khí thế to lớn. Thành nội người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, các loại tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, tràn ngập mỗi một cái góc. Mà tại cái này một tòa ngoại môn trong thành trì, ngoại trừ số ít tạp dịch đệ tử cùng nô bộc, đại đa số người tu vi đều tại chúc cơ cảnh giới trở lên. Nhưng mà, ngay tại cái này vô cùng náo nhiệt lúc, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ bình tĩnh. Trong thành trì linh khí bỗng nhiên kịch liệt báo động, nguyên bản ổn định lưu động linh khí giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng đảo loạn, biến nóng nảy bất an. Ngay sau đó, đại lượng linh khí lại trống rỗng bắt đầu biến mất, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí cưỡng ép rút ra. Một màn quỷ dị này, trong nháy mắt dẫn tới thành nội đông đảo ngoại môn đệ tử thất hình. Chuyện gì xảy ra? Linh khí thế nào đỗng nhiên bạo động, còn biến mất không còn tăm hơi. Một gã trúc cơ sơ kỳ ngoại môn đệ tử kinh hoàng hô, trên mặt hiện ra sợ hãi cùng mê mang. Không biết do à, xưa nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, không phải là có cái gì đại tai nạn muốn giáng lâm đi. Một người đệ tử khác gầm thanh run rẩy đáp lại nói, trong ánh mắt giống nhau mang theo lo lắng. Trần này biến cố cấp tốc kinh động đến đóng tại ngoại môn thành trì bên trong một chút ngoại môn trưởng lão. Chỉ thấy mấy thân ảnh theo riêng phần mình phụ đẩy trong cung điện như là cỗ sao trổi bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại giữa không trung. Bọn hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng nghi hoặc. Trong đó một tên nguyên anh cảnh trưởng lão cau mày, nhìn xem linh khí biến mất phương hướng, trầm giọng nói: "Quái quái, linh khí này báo động đến không có dấu hiệu nào, hơn nữa biến mất không còn tăm hơi, lại tra không ra bất kỳ nguyên nhân. Chẳng lẽ là có cái gì ma đạo yêu nhân trong bóng tối giở trò quỷ?" Một vị khác thân mang hắc bảo trưởng lão vẻ mặt nghiêm trọng suy đoán nói: "Mặc kệ như thế nào, trước ổn định lại thành nội đệ tử cảm xúc, tăng cường đề phòng, mật thiết chú ý linh khí động tĩnh." Cấp đầu ngoại môn lại trưởng lão quả quyết hạ lệnh, sau đó đám người cấp tốc triển khai hành động, ý đồ tìm ra linh khí dị biến nguyên nhân. Mà lúc này, thân ở trong đạo trưởng tự tiêu toàn bẹn không biết đột phá của mình, tại cách xa ở ngoài mấy ngàn dặm ngoại môn thành trì bên trong đã dẫn phát to lớn như vậy náo động. Dù sao đạo trưởng công năng ngẫu nhiên rút ra linh khí, sẽ ưu tiên lựa chọn điều kiện phù hợp địa phương, cụ thể rút ra chỗ nào toàn bằng vật khí, có lẽ về sau có thể tự chủ lựa chọn, nhưng ít ra bây giờ còn chưa được. Mà hắn giờ phút này đang đắm chìm trong tu vi nhanh chóng đột phá khoái cảm bên trong. Từ Tiêu chỉ cảm thấy thể nội linh lực như sôi chảo nham tương giống như lăn lộn trong chảo, cấp tốc ngưng tụ thành một cái kim đan. Sau đó cái này một cái kim đan tại linh lực tầm bổ hạ càng thêm mờ mạc, tiên cố Theo linh lực không ngừng hội tụ cùng áp xúc, Kim Đan mặt ngoài dần dần hiện ra từng đạo phù văn thần bí, tán phát ra hào quang chói sáng. Rốt cục, tại một hồi mãnh liệt linh lực ba độ bên trong, Kim Đan hoàn toàn ngưng kết thành công, hắn thuận lợi đột phá tới Kim Đan cảnh giới. Ngay sau đó, Kim Đan như cùng một cái không đáy lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh linh lực, mỗi một lần thôn phệ đều để tu vi của hắn nâng cao một bước. Theo Kim Đan cảnh một tầng bắt đầu, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, Kim Đan bên trong linh lực càng thêm hùng hồn mãnh bát, làm đột phá tới Kim Đan cảnh 9 tầng lộc. An Phong Thần đã bị một tầng lồng đậm ánh sáng màu vàng kim bao phủ, dường như một quả sáng chói sao trời. Sau đó, hắn bắt đầu lướng về nguyên anh cảnh giới khởi sướng sung kích. Kim đan ở dưới sự khống chế của hắn, chậm rãi vỡ ra, phóng xuất ra một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này tại đan điền của hắn chỗ không ngừng ngưng tụ, tạo hình, dần dần tạo thành một cái khéo léo đẹp đẽ nguyên anh hình thức ban đầu. Theo thời gian trôi qua, hắn thành công phá đan thành anh, một cái sinh động như thật nguyên anh xuất hiện tại trong đan điền của hắn. Hắn thành công đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Đột phá tới nguyên anh cảnh giới sau, Tu vi của hắn cũng không như vậy dừng lại, mà là tiếp tục một đường hất văng tiến mạnh. Nguyên Anh không ngừng hấp thu trùng quanh linh lực, biến càng thêm mưng thực, cường đại. Mỗi một lần đột phá, đều đương theo lấy một hồi mãnh liệt linh lực chấn động, đã chứng minh Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ cường đại. Cuối cùng, hắn thành công đột phá tới Nguyên Anh cảnh bảy tầng. Đột phá kết thúc sau, từ tiêu cảm tụ được thể nội ra như vậy siêu trước kia lực lượng cường đại, trong đang điền Nguyên Anh như cùng một cái phiên bản thu nhỏ chính mình, tản ra khí tức cường đại. Trên mặt của hắn lộ ra một tia thoải mái đến cực điểm nụ cười. Bây giờ hắn cũng coi là Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ. Cái này nếu là đặt ở một chút nhị tam lưu môn phái bên trong, cũng phải bị Tôn Xưng là nguyên anh cảnh lạc vái. Mà hắn lại là mới năm gần 10 tháng tuổi, liền đạt đến nguyên anh cảnh giới tầng thứ 7. Mặc kệ hắn tại mô phòng trong tu luyện hao tốn bao nhiêu năm thời gian, trong hiện thực hắn đều là 18 tuổi thành tựu nguyên anh cảnh giới. 18 tuổi nguyên anh cảnh đại tu sĩ, liền hỏi còn có ai? Cái này nói ra đều phải rung động vô số người. Nhưng Tử Tiêu tự nhiên không có thể nói ra, hắn muốn yên lặng cầu lấy tu luyện, thẳng đến vô địch thiên hạ Tử Tiêu lần nữa cảm thụ được thể nội nguyên anh, tiến một bước quen thuộc lực lượng trong cơ thể. Diên hóa bảng tăng lên không chỉ có tăng lên tu vi của hắn, còn giao phó hắn vô số tu hành kinh nghiệm. Bởi vậy, cho dù tu vi cảnh giới tăng gọn, hắn cũng có thể thuần thục trường khống lực lượng trong cơ hệ, không đến mức xuất hiện mất khống chế tình huống. Lúc này, mặc dù hắn đã đạt tới Nguyên Anh cảnh giới bảy tầng, nhưng thể nội Nguyên Anh còn tương đối yếu ớt, không cách nào khiến cho xuất khiếu. Trừ phi nhục thân tao ngộ hủy diệt tính đặc kích, bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng Nguyên Anh chạy trốn. Chỉ có đột phá tới xuất khiếu cảnh giới, Nguyên Anh khả năng tự do xuất khiếu, thậm chí khống chế pháp bảo thi triển công kích. Chương 14, xuất khiếu cảnh giới tầng thứ 7 chương 14, xuất khiếu cảnh giới tầng thứ 7 tại cảm thụ xong trong cơ thể mình lực lượng cường đại về sau, Từ Tiêu liền dự định tiếp tục tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Dù sao, Nguyên Anh cảnh giới tại ngoại giới một ít địa phương có lẽ được cho rất mạnh, nhưng ở Huyền Tiên Tông bên trong chỉ sợ còn chưa đáng kể, mà đối với Huyền Tiên Tông địch nhân mà nói, chỉ sợ cũng giống như thế. Cho nên, vì tự thân an nguy suy nghĩ, hắn không chút do dự, quyết định tiếp tục tăng cao tu vi. Từ Tiêu lần nữa quả quyết đầu nhập 2000 điểm tạo hóa trị, quên thuộc nhắc nhở lần nữa không ngừng bắn ra. Ngươi lấy Cửu Tiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 150 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới Nguyên Anh cảnh 8 tầng, ngươi lấy Cửu Tiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 300 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới Nguyên Anh cảnh 9 tầng, ngươi lấy Cửu Tiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 500 năm, ngươi cảm lộ thiên địa chân ý, ngươi đột phá tới xuất khiếu cảnh giới. Ngươi lấy Cửu Tiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 700 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới xuất khiếu cảnh tầng 2, ngươi lấy Cửu Tiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 900 năm. Tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới xuất khiếu cảnh 3 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 1150 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới xuất khiếu cảnh 4 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện. Khí công nạp khí tu luyện 1.950 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới xuất khiếu cảnh 7 tầng, ngươi lấy Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công nạp khí tu luyện 2000 năm, ngươi xuất khiếu cảnh 7 tầng tu vi tinh tiến diện hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Nhìn xem diện hóa bảng bên trên tin tức, làm từ tiêu nhìn thấy theo nguyên anh cảnh giới đột phá tới xuất khiếu cảnh giới, vậy mà duy nhất một lần liền thành công, cũng chưa từng xuất hiện thất bại tình huống trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ kinh ngạc. Tại kinh nghiệm trước đó xung kích cảnh giới rất nhiều thất bại về sau, liền vận lợi như vậy đột phá, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, có thể duy nhất một lần thành công, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, dạng này có thể tiết kiệm càng nhiều tạo hóa trị. Nhìn thấy cuối cùng cảnh giới dừng lại tại xuất khiếu cảnh thứ 7 tầng, hắn cũng không có quá quyết điểm nhìn. Dù sao bây giờ hắn đã không phải luyện khí cảnh loại kia tiểu cảnh giới, mà là đạt đến xuất khiếu cảnh giới dạng này đại tu cấp độ. Tại diện hóa tu hành bên trong càng là không có bất kỳ cái gì bảo vật đan dược tương trợ, tăng thêm tự hư hóa thực tiêu hao vốn là to lớn. Tiêu Hao như thế tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhìn xem cuối cùng một đạo nhắc nhở, Từ Tiêu suy tư một lát, cảm thấy xuất khiếu cảnh giới tạm thời hắn là có thể ứng đối với kế tiếp biến cố. Dù sao, như theo yêu thú bí cảnh trốn sông tới yêu thú thực lực tại xuất khiếu cảnh giới phía dưới, chỉ sợ sớm đã dẫn phát sóng to gió lớn, Huyền Tiên Tông đại năng tu sĩ cũng đã sớm xuất thủ. Hơn nữa, cho dù hắn muốn tiếp tục tăng cao tu vi, bây giờ chỉ còn lại 1000 điểm tạo hóa trị, toàn bộ đầu nhập đi vào cũng chưa chắc có thể đột phá tới hóa thần cảnh giới. Thú hổ, hắn còn cần tăng lên sát phạt thủ đoạn. Không phải Nếu chỉ là chỉ có cảnh giới mà vô tướng ứng sát pháp thủ đoạn, chỉ sợ liền tự thân lực lượng đều khó mà hoàn toàn phát huy, đến lúc đó xuất khiếu cảnh đỉnh phong nói không chừng còn so ra kém xuất khiếu cảnh bảy tầng. Từ Thiêu tâm ý đã quyết, lựa chọn kết thúc lần này diễn hóa. Trong chốc lát, kinh khủng tu vi phản hồi mãnh liệt mà tới, vô số tu hành cảm ngộ cùng ký ức như hồng lưu giống như tràn vào trong đầu của hắn, dường như hắn thật tại nơi nào đó tĩnh mịch chi địa yên lặng nạp khí tu luyện vô số tuế nguyệt. Cùng lúc đó, Một cỗ bảng bạc đến cực hạn lực lượng theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, thân thể của hắn tựa như một cái không đáy lỗ đen, bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí. Trong đạo trường linh khí tại cái này kinh khủng nu cầu trước mặt, sa kém sa hài lòng, thế là bắt đầu ngẫu nhiên trống rỗng điên cuồng rút ra ngoại giới linh khí. Giờ phút này, tại khoảng cách đệ Cựu dược cốc bên trên ngoài vạn giảm một tòa Huyền Tiên Tông nội môn thành trì, chính là gặp phải cùng lúc trước tòa kia ngoại môn thành trì cùng loại, lại càng mãnh liệt hơn linh khí báo động. Tòa thành trì này xem như Huyền Tiên Tông bát đại nội môn thành trì một trong, so trước đó ngoại môn thành trì càng càng hùng vĩ hùng vĩ. Thành nội ồn ào náo động náo nhiệt, người khí đình định, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Cùng ngoại môn thành trì khác biệt chính là, nơi này giao hàng vật phẩm rõ ràng cao cấp hơn, các loại chân quý pháp bảo, thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu. Hơn nữa, đây là mặc dù là nội môn thành trì, nhưng cũng không cấm ngoại môn đệ tử đến đây, bởi vì trong thành này không chỉ có nội môn đệ tử, còn có ngoại môn đệ tử tồn tại, hơn nữa ngoại môn đệ tử số lượng càng nhiều, chỉ là ngoại môn đệ tử ở đây cũng không động phủ của mình hoặc phủ đệ. Ngay tại cái này vô cùng náo nhiệt thời điểm, thành nội linh khí bỗng nhiên kịch liệt báo động, trình độ so ngoại môn thành trì lần kia càng thêm mãnh liệt. Hải lượng linh khí như bị một cái vô hình lực lượng kinh khủng điên cuồng rút ra, biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này tự nhiên là đạo trưởng ngẫu nhiên rút ra linh khí, lấy hài lòng Từ Tiêu đột phá cảnh giới kinh khủng đô cậu. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, nguyên anh cảnh giới đột phá tới xuất khiếu cảnh giới mặc dù cũng biết sinh ra đột tĩnh, nhưng tuyệt không có khả năng nổ ra kinh thiên động địa như vậy trên trận. Mà bây giờ náo ra to lớn như vậy động tĩnh, thì là bởi vì Từ Tiêu lần này đột phá, là đem bản cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm hấp thu linh khí, áp súc tại cực trong thời gian ngắn hấp thu, nhu cầu cực kỳ khổng lồ mới đưa đến kịch liệt như thế sóng linh khí, linh khí này bạo động cũng biến mất không còn tăm hơi, sinh ra động tĩnh to lớn, trong nháy mắt kinh động đến tòa này nội môn thành trì cường giả, cùng đóng giữ nơi đây nội môn trưởng lão. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh như là cỗ sao trổi theo trong thành các nơi gào thét mà ra, thẳng phá trời cao. Từng người từng người huyền thiên tông cường giả chân đạp hư không, quanh thân linh lực khoái động, khí thế phi phàm. Nội môn các trưởng lão càng là nhao nhao thi triển thủ đoạn, có khống chế lây tản ra ngũ thải quan mang phi kiếm, thân kiếm vũ bắn lấp loé, dường như ẩn chứa vô tận bí ẩn. Có thể khống chế lấy hình thái khác nhau phát bảo, như to lớn đỉnh lô, quên thân liệt diễm bốc lên, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Còn có điều khiển từng mặt cổ pháp cơ khí, cơ khí bay phất phới, phóng xuất ra cường đại uy áp. Một vị khuôn mặt uy nghiêm nội môn trưởng lão ánh mắt như điện, quét mắt bốn phía, lớn tiếng nói, "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao linh khí lại đột nhiên bạo động lại biến mất không còn tăm hơi?" Một vị khác thân mang áo bào tím trưởng lão chau mày, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, "Ngay tại vừa rồi, cũng có một tòa ngoại môn thành trì báo cáo qua tình huống tương tự, không nghĩ tới hôm nay tại chúng ta nội môn thành trì cũng đã xảy ra." ở trong đó hẳn là có âm mưu gì, vẫn là ma giáo yêu nhân trong bóng tối giở trò quỷ. Hừ, mặc kệ là nguyên nhân nào, chúng ta cần phải tra, tra ra manh mối, tuyệt không thể nuông cái loại này quy dị sự tình ý hiệp được tông môn an nguy." Một vị dáng người khôi ngô trưởng lão lạnh hừ một tiếng, dứt khí tiên quyết nói rằng, tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, lập tức riêng phần mình thi triển thần thông, toàn lực tìm kiếm lấy linh khí dị động nguyên nhân, trong lúc nhất thời, toàn bộ nội môn thành trì trên không linh lực tung hoành, quan mang lập lòe. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định là không cách nào tra ra chân chính tạo thành linh khí này báo động nguyên nhân. Mà lúc này, tạm thành đây hết thệ kẻ đầu sọ Tử Tiêu, ngay tại đạo trưởng của hắn bên trong phi tốc đột phá cảnh giới. Quanh người hắn linh lực điện cuồn cuộn trào, như là sóng biển mấy liệt, không ngừng đánh thẳng vào trong cơ thể hắn gầm cùng xiển xích. Nguyên Anh tại cái này bàng bạc linh lực tầm độ hạn, càng thêm bóng ánh sáng long lanh, hào quang tỏa sáng. Theo linh lực không ngừng hội tụ cùng áp xúc, Nguyên Anh bắt đầu xảy ra thối biến, một cố gắng thêm khí tức cường đại theo trong cơ thể hắn phát ra. Rất nhanh, hắn liền đạt đến Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, lực lượng trong cơ thể như là sắp phun trào núi lửa, vận sức chờ phát động rốt cuộc, tại một hồi mạnh mẽ tới cơ hồ muốn xé rách không gian linh lực ba độ bên trong, từ tiêu thành công đột phá tới xuất khiếu cảnh giới. Hắn Nguyên Anh chậm rãi theo thể nội dò ra, xuất hiện tại giữa không trung, Nguyên Anh hai con ngươi lóe ra trí tuệ quả mang, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí ý. Ngay sau đó hắn Nguyên Anh lại lần nữa về tới thể nội. Đột phá tới xuất khiếu cảnh giới sau, tu vi của hắn không có chút nào đình trệ, tiếp tục hướng về cảnh giới cao hơn kéo lên. Mỗi một lần đột phá, đều đương theo lấy một hồi mãnh liệt linh lực chấn động, trong đạo trường không gian đều bởi vì lực lượng kinh khủng này mà có chút bất nẻo. Cuối cùng, Hắn thành công đạt tới xuất khiếu cảnh giới tầng thứ 7, một cú cường đại tới làm cho người hít thở không thông khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong đạo trường, biểu hiện ra hắn bây giờ cường đại. Chương 15, 9 thần kinh hùng kiếm. Vạn năm tuổi tỏ. Chương 15, 9 thần kinh hùng kiếm. Vạn năm tuổi tỏ. Từ tiêu tại thành công tăng cao tu vi sau, liền chuẩn bị tăng lên thuần pháp thần thông. Chỉ có cảnh giới còn chưa đủ lấy ứng đối các loại nguy hiểm không biết, việc cấp bách là tăng lên năng lực tự chiến, mà lưu phong ngự kiếm thuật chính là hắn hàng đầu lựa chọn. Hắn không chút do dự tại lưu phong ngự kiếm thuật bên trên đầu nhập vào 1000 điểm tạo hóa chỉ. Theo cuối cùng này một khoản tạo hóa đáng giá đầu nhập, vận mệnh của hắn trị trong nháy mắt về không. Trong chốc lát, quen thuộc nhắc nhở tại trước mắt hắn liên tiếp lấp lóe bắn ra, người đối lưu phong ngữ kiếm thuật đầu nhập 1000 điểm tạo hóa trị tiến hành diễn hóa tu hành người tu luyện lưu phong ngữ kiếm thuật 20 năm, kiếm pháp đại thành. Người tu luyện lưu phong ngữ kiếm thuật 50 năm, kiếm pháp đạt tới đăng phong tạo cực, người cảm ngộ thiên địa, đối với nó có càng nhiều ý nghĩa. Người tu luyện lưu phong ngữ kiếm thuật trăm năm, người lưu phong ngữ kiếm chi thuật tấn thăng trở thành tự khung ngữ linh kiếm. Người tu luyện lưu phong ngữ kiếm thuật 300 năm, Ngươi tử khung ngự linh kiếm đang phong tạo cực, ngươi ngưng tụ ra thuộc về kiếm ý của mình, kiếm đạo của ngươi thiên phú tăng lên. Ngươi tu luyện lưu phong ngự kiếm thuật 400 năm, ngươi tử khung ngự linh kiếm tấn thăng trở thành Hãn không phá vọng kiếm, ngươi tu luyện lưu phong ngự kiếm thuật 600 năm, ngươi Hãn không phá vọng kiếm đạt tới đăng phong tạo cực. Ngươi tu luyện lưu phong ngự kiếm thuật 700 năm, ngươi Hãn không phá vọng kiếm đạt tới phản pháp quy chân, ngươi lấy kiếm ý cảm ngộ thiên địa ý cảnh, kiếm đạo của ngươi thiên phú tăng lên. Người tu luyện Lưu Phong Ngự kiếm thuật 800 năm, người hắn cũng phá vọng kiếm tấn thăng trở thành Cựu thần kinh hồng kiếm, người tu luyện Lưu Phong Ngự kiếm thuật 1000 năm, người Cựu thần kinh hồng kiếm đạt tới đàng phong tạo cực. Lần này diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Từ Tiêu nhìn chằm chằm diễn hóa bảng bên trên giống như thủy triều hiện lên tin tức, nhìn xem kiếm pháp đó một đường tăng lên, liền tự thân kiếm đạo thiên phú đều đang không ngừng tất cao, trong lòng dâng lên khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này một loạt tăng lên, nhưng hắn cảm thấy cái này 1000 điểm tạm mã trị hoa quả đáng giá, nhường hắn thấy được chính mình trên kiếm đạo vô hạn khả năng. Sau đó Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, tạo hóa điểm đã hao hết, tạm thời không cách nào tiếp tục diễn hóa, hắn quả quyết lựa chọn kết thúc lần này diễn hóa. Trong chốc lát, Phạng Phật có một đạo ký ức hữu lưu, lôi cuốn lấy vô số liên quan tới những này kiếm pháp tinh diệu ký ức, kinh nghiệm tu luyện cùng khát sâu cảm ngộ, như như bài sơn nào hải tràn vào trong đầu của hắn. Tư tiêu cảm giác ý thức của mình dường như đưa thân vào một mảnh kiếm hải dương, mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng tại trước mắt hắn lấp loé, mỗi một lần lúc tu luyện nhu chí lực chỉnh đều vô cùng chân thật trọng hiện tại hắn trong tim. Theo ký ức không ngừng dung nhập, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân kiếm ý phụ trào. Yên Ý Thiên mới đầu như róc rách dòng suối, ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, thời gian dần qua, biến như mãnh liệt răng hạ, lao nhanh cũng thôi. Khi hắn xong toàn bộ tiêu hóa xong những này kiếm pháp kinh nghiệm sau, Từ Tiêu rõ ràng phát giác được cái này mấy loại kiếm pháp chỗ cường đại, nhất là sau cùng Cựu Thần Kinh Hư Kiếm, quả thực cường đại tuyệt luân. Đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới Cựu Thần Kinh Hư Kiếm, dường như giao phó hắn một loại trưởng không thiên địa kiếm đạo lực lượng, nhưng hắn cảm thấy bây giờ chính mình cường đại đến vượt quá tưởng tượng, cùng lúc trước so sánh, quả thực tưởng như hai người. Sau đó, Từ Tiêu coi trọng chính mình bảng phía trên tu đột tính biến hóa. Từ Tiêu tuổi tỏ 18, 1000 tạo hóa điểm, không linh căn, nhất lưu ngũ hành linh căn, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, to be, xuất khiếu cảnh bảy tầng, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, công pháp, Cửu Thiên Chân Nguyên luyện khí công, lô hỏa thuần thanh, luyện đan thuật, đang phong tạo cực, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, thần thông thuật pháp, Cửu Thần Kinh Hư kiếm, đang phong tạo cực, cùng chiến tâm đao, chưa nhập môn, có thể đầu nhập tạo hóa điểm. Diễn hóa, 1 vạn 5, chọn bện 1 vạn 5 vừa thọ. Từ tiêu kém chút cho là mình nhìn lầm, liên tục sau khi xác nhận, trong lòng của hắn lập tức kích động, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao đây chính là chọn bện một vạn năm tuổi thọ, so với lúc trước 800 năm, tăng gấp đâu chỉ 10 lần. Đột phá tới xuất khiếu cảnh giới về sau, tuổi thọ thế mà đã sẽ ra trình độ như vậy tăng gọi, đây là từ tiêu xa còn lâu mới có được dự liệu lượng. Nếu là nói ra, tất nhiên tạo thành to lớn rung động, thậm chí là để cho người ta khó mà tin được. Dù sao, giống như là bình thường nguyên anh cảnh giới, có lẽ cũng liền có thể sống 1 2000 năm. Mà đạt tới xuất khiếu cảnh giới, có lẽ nhiều lắm là cũng liền nắm giữ 3 4000 tuổi thọ vậy, cho dù đạt tới hóa thần cảnh giới, tuổi thọ chỉ sợ cũng khó mà đạt tới 5 năm. Bất quá Mỗi một người tu sĩ cùng một cảnh giới tuổi thọ tăng trưởng, mặc dù có một cái đại khái phạm vi, nhưng không nhất định giống nhau, sẽ căn cứ mỗi người thể chất, công pháp, cảnh ngộ chờ một chút sẽ có khác biệt. Mà bây giờ, hắn xuất khiếu cảnh giới liền có thể đạt tới vạn năm tuổi thọ, có lẽ dễ dàng cho hắn nhất lưu ngũ hành linh căn cùng chỗ tấn thăng cựu thiên chân nguyên luyện khí công có cực lớn quan hệ, đặc biệt là cựu thiên chân nguyên luyện khí công ở trong đó tác dụng mấu chốt nhất. Có lẽ nếu như hắn không có cái mới tấn thăng công pháp, dựa dựa theo lúc trước công pháp, cho dù đạt tới xuất khiếu cảnh giới, tuổi thọ tăng trưởng biên độ chỉ sợ cũng không có lớn như vậy. Tất nhiên không cách nào đạt tới bạn năm tuổi thọ. Chẳng lẽ Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí công bên trong nguyên chính là chỉ thọ nguyên nguyên? Tư tiêu trong lòng toát ra một cái kỳ lạ ý nghĩ, bất quá hắn lập tức lại tiêu tán cái này một cái ý niệm trong đầu, dù sao Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí công tương đại, không chỉ có riêng chỉ có tuổi thọ tăng trưởng phương diện này, nhưng bất kể như thế nào, như thế giải rằng giặc sinh mệnh đều để hắn ngạt nhiên mừng rỡ vô cùng, thậm chí so với hắn đạt tới xuất khiếu cảnh giới còn muốn càng cao hơn, cho dù cái này giải rằng giặc tuổi thọ là là bởi vì hắn đạt tới xuất khiếu cảnh giới về sau lấy được, cũng đồng dạng là như thế. Mà cũng có như thế dài rằng giặt tuổi thọ, vậy hắn liền phải càng thêm chú trọng sinh mệnh của mình an toàn. Bằng không bốn có như thế dài rằng giặt tuổi thọ tình huống phía dưới, lại không cẩn thận vẫn lạc, vậy hắn coi như thật đang thua trẻ lớn. Đa Bila, hắn bây giờ bất quá mới 18 tuổi, nắm giữ cảnh giới như thế, như thế dài rằng giặt tuổi thọ. Chỉ cần hắn tiếp tục cầu lấy yên lặng phát dụng, hắn tương lai cảnh giới tất nhiên cao hơn, tuổi thọ cũng tất nhiên sẽ càng dài. Cái này cũng càng thêm kiên định tử tiêu cậu tại dược cốc tu luyện quyết tâm, chẳng đến hắn đạt tới vô địch cảnh giới. Mà hắn mong muốn vô địch cảnh giới, có thể cũng không phải là đơn nhất vô địch. Mà la phiến thiên địa này tất cả cường giả cấp lại, cũng có thể trong nháy mắt toàn bộ trấn áp vô địch. Bất quá, những này đều tạm thời chỉ là trong lòng của hắn ưu. Tra xét xong tự thân thuộc tính bề sau, Từ Tiêu lại hơi hơi xét lại một chút tự thân tình trạng, cảm thấy là thời điểm cách mở đạo trưởng trở về dược cốc. Dù sao, tạo hóa điểm đã tiêu hao hầu như không còn, mà dược cốc lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm. Mặc dù hắn một lòng muốn đi thấp cầu lấy tu luyện, nhưng dược cốc xem như hắn khởi chi địa, tại không nguy hiểm cho tự thân an nguy điều kiện tiên quyết, hắn vẫn là có cần phải âm thầm bảo hộ một chút. Dù sao Nếu như dựa cốc bị ủy lời nói, nếu muốn tìm tới một chỗ như thế phù hợp, hắn cậu lấy chỗ tu luyện, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đến lúc đó nói không chừng sẽ náo rã cái khác biên cố. Chỉ thấy Từ Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, bước ra một bước, trong mấy mắt, dưới chân kiếm khí như linh động giao long tốc tốc ngưng tụ. Những mấy kiếm khí lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, kéo lên thân thể của hắn. Từ Tiêu dáng người thẳng tắp, tay áo đung bền, trong ánh mắt để lộ ra một loại tự tin cùng thoải mái. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, thần kiếm tựa như cùng một nói sáng chói lưu tình mang theo hắn hướng về đạo trưởng phía lối vào mau chóng đột heo. Những nơi đi qua, không gian dường như đều bị cái này kiếm khí bén nhọn cắt chém, lưu lại từng đạo nhỏ xíu gợn sóng không gian. Từ Tiêu đang phi hành quá trình bên trong, nguyên thân kiếm khí vần quanh, không ngừng lấp loé này bọn, giờ phút này dường như hắn bạn thân liền là kiếm đạo hóa thân. Từ Tiêu ra đạo trưởng, tâm niệm bồi động, liền đem chính mình kia kinh khủng tu vi một lần nữa ẩn giấu về luyện khí kỳ 5 tầng. Mấy năm qua này, hắn hàng năm đều sẽ tăng lên một tầng chính mình mặt ngoài cảnh giới, mà luyện khí kỳ 5 tầng đúng lúc là hắn lúc trước trỗi chiến lộ cảnh giới. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống phi kiếm, Bắt đầu đi bộ lững phía dược cốc phương hướng đi đến. Khi hắn bước vào dược cốc, quen thuộc dược thảo hương khí đập vào mặt, nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện Thẩm Nguyệt Chính thần sắc lo lắng trong cốc tìm kiếm khắp nơi hắn. Thẩm Nguyệt kia linh động đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng, bước chân vội vàng, miệng bên trong còn thỉnh thoảng la lên, "Sư Minh, Sư Minh ngươi ở chỗ nào?" Từ Tiêu thấy thế, tăng tốc bước chân nên đón tiếp lấy, nhẹ giọng hô, "Sư muội, ta ở đây này." Thẩm Nguyệt nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Từ Tiêu một phút này, trong mắt lo lắng trong nháy mắt hóa thành một tia giận dữ, "Sư Minh, ngươi vừa rồi chạy đi đến nơi nào nha?" Ngươi không phải lúc trước liền nhắc nhở ta, dược cốc có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, để cho ta đừng chạy loạn khắp nơi đi, kết quả chính ngươi ngược lại tốt, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Từ Tiêu cười ra hiệu nàng đừng lo lắng, giải thích nói, sư muội đừng nội, ta chính là tại dược cốc chung quanh đi lòng vòng mà thôi, không có chạy xa. Kỳ thật Từ Tiêu trong lòng rất rõ ràng thầm mệt, vì sao lo lắng như thế, nhưng hắn vẫn là giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, sư muội, ta đi dược cốc chung quanh đi dạo cũng không phải một hai lần, lần này thế nào đội bã như thế tìm ta. Thẩm Mật nghi ngờ nhìn Từ Tiêu một cái, nàng vừa rồi ngay tại dược cốc chung quanh tìm một vòng căn bản không thấy được tự tiêu thân ảnh. Bất quá, nàng cũng quen Thổ sư huynh không có việc gì liền yêu hướng rượt cấp chúng quanh rừng cây chạy, rượt cấp chúng quanh lớn như thế, nàng tìm không thấy cũng bình thường. Hoặc Hứa sư huynh chính mình có bí mật gì, nhưng nàng lại là thông minh chưa hề hỏi thăm. Ngay sau đó nàng nhớ tới chính sự, đội văn nói, "Sư Minh, ta gấp gáp như vậy thì ngươi, là bởi vì vừa mới đại sư huynh tôi bằng Triệu tập chúng ta có việc bàn hàng giao. Bởi vì không tìm được ngươi, hắn liền đem chuyện nói với ta một lần, còn để cho ta chuyển cáo ngươi, gần nhất khả năng có yêu thú chạy trốn tới rượt cấp chúng quanh." Cho nên để chúng ta trong khoảng thời gian này liền chờ tại dược cốc bên trong, tuyệt đối đừng chạy đến dược cốc bên ngoài đi. Đại sư huynh còn nói hai ngày này sẽ có ngoại môn đệ tử tới bảo hộ dược cốc, để chúng ta không cần quá lo lắng, nhưng tốt nhất vẫn là đứng ra ngoài, chờ tại dược cốc bên trong an toàn hơn. Từ Tiêu Giả bỗng như vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, "A, thế mà đã xảy ra chuyện như vậy. Xem ra lúc trước ta gặp được cái kia ngoại môn đệ tử đến dược cốc, nói liền là chuyện này a." Sau đó, hắn vẻ mặt nghiêm túc căn dặn Thẩm Nguyệt, "Sư muội, đã có yếu tố chạy trốn ở đây, nguy sát thực nguy hiểm." Ngược lại mấy ngày nay cũng không có dược thảo cần ngắt lấy hoặc là trồng trọt, sau này mấy ngày chúng ta liền thành thành thật thật chờ trong phòng tu luyện, có thể không ra ngoài liền không ra ngoài. Thẩm Nguyệt nghe Đở Sư Minh căn dặn, trong lòng phun lên một cỗ ấm áp, nhịn không được chọn nhìn Tử Tiêu một cái, sáng rỡ, bình thường phần lớn thời gian đều là ta trong phòng nạp khí tu luyện, liền sư Minh ngươi ưa thích chạy loạn khắp nơi, hiện tại thế mà còn trái lại căn dặn ta. Lời tuy như thế, nàng vẫn là nhu thuận gật đầu, nói rằng, biết rồi, sư Minh, ta sẽ nghe lời. Sau đó, hai người sóng vai trở về bọn hắn chỗ sân nhỏ. Diễn phần mình hướng phía chính mình lầu các gian phòng đi đến. Chương 16, Lý Hạo Nhiên. Đối ở tiên địa thế cục nhập biết. Chương 16, Lý Hạo Nhiên. Đối ở tiên địa thế cục nhập biết. Ngày thứ 2, Từ Thiêu ngay tại chính mình trong lầu các tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện, cường đại thần thức trong lúc vô hình lặng yên quét tán ra đến, bao phủ cả tòa dược cốc, cùng trốn quanh phạm vi mấy chục dặm. Mà lấy thần chí của hắn cường độ, còn có thể bao phủ càng càng mênh mông khu vực, bất quá cũng không cần như thế, hắn cũng không có làm như vậy. Đâu nhiên, hắn cảm giác được một cỗ trúc cơ cảnh giới khí tức đang khống chế lấy phi kiếm, nhanh chóng hướng phía dược cốc bay nhanh mà đến. Tại hắn thần thức quan sát hạ, đó là một nam tử trẻ tuổi, thân mang một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, phong thần tuấn lượn. Quanh thân tản ra một loại đặc biệt khí chất, tuy chỉ là chút cơ cảnh giới, nhưng cùng từ tiêu lúc trước thấy bình thường ngoại môn đệ tử hoàn toàn khác biệt, toàn thân lộ ra một cỗ phi phàm thần vận, xa không phải bình thường ngoại môn đệ tử đủ khả năng tương đối. Đệ tử áo trắng này chống đỡ một chút đạt dược cốc, liền không chút do dự trực tiếp hướng phía dược cốc chủ lâu các mai đi. Một lát sau, trong lầu các truyền ra hắn âm thanh trống trải, thôi sư đệ, tại hạ lý hạ nhân, chính là nội môn đệ tử. Lần này nhận tông môn nhiệm vụ chứ đối để bảo hộ dược cốc một tháng. Trong lúc này, nếu có yêu thú dám can đảm tập kích, ta đều sẽ ra tay đối phó, mang vào ta chốc cơ năm tầng tự lực, nhất định có thể bảo đảm dược cốc bình an, còn mời thôi sư đệ cùng các vị sư đệ sư muội yên tâm. Thôi bằng thanh âm mang theo vài phần cảm kích cùng kính ý đáp lại nói, hóa ra là Lý Sư Minh, làm viễn Lý Sư Minh đến đây bảo hộ dược cốc, có Lý Sư Minh bảo trấn, chúng ta tự nhiên an tâm rất nhiều. Cái này dược cốc mặc dù chỗ bảnh bè, nhưng liên quan đến tông môn dược thảo công ứng, như thật bị yêu thú phá hư, cái này dược cốc nhiều năm tâm huyết đều đem bỏ phí. Mong rằng Lý sư huynh cái này một tháng quan tâm nhiều thêm. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, tự tin nói, "Thôi sư đệ khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta." Như không có chuyện gì khác, ta liền đi trước rượp cốc lối vào canh trường. Nói xong, hắn lần nữa ngự kiếm mà lên, như là một đạo tia chớp màu trắng, thoáng qua liền tới tới rượp cốc lối vào một bách núi phía trên. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân kiếm khí mơ hồ lưu chuyển, dường như cùng núi này xuyên hòa làm một thể, yên lặng bảo hộ lấy rượp cốc. Cũng không lâu lắm, thôi bằng đi tới Tử Tiêu cùng thầm nguyện chỗ đi viện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hô, "Từ sư đệ, Thẩm sư muội, các ngươi đi ra một chút. Từ Tiêu cùng Thẩm Nguyệt đội vàng theo gian phòng đi ra, tôi bằng nhìn lấy bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, vừa mới có vị nội môn sư huynh đến đây bảo hộ dược cốc, trong lúc này, các ngươi an tâm tu luyện, không nên tùy tiện ra ngoài. Thẩm Nguyệt nghe nói, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn không được hỏi, lại là nội môn đệ tử đến bảo hộ. Lúc trước không phải nói là ngoại môn đệ tử sao? Tôi bằng cười cười, nói rằng, nghĩ đến là tông môn ban bố nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ ban thưởng phong phú, lúc này mới hấp dẫn nội môn đệ tử đến đây. Vị này nội môn sư huynh tên là Lý Hạo Nhiên là bị trúc cơ cảnh ngũ tầng tu sĩ, các ngươi ngày sau nhìn thấy, xương hô hắn là Lý sư Minh là được. Mà nghe được thôi bằng giải thích, Thẩm Mật lại thêm nữa hiếu kỳ dò hỏi, "Đại sư Minh, ta nhớ được không phải nói kim đang cảnh giới mới có thể trở thành nội môn đệ tử sao? Vị này Lý sư Minh thế nào mới trúc cơ cảnh giới liền thành nội môn đệ tử nữa nha?" Thôi bằng tiên nhẫn giải thích nói rằng, "Thẩm sư muội có chỗ không biết, vị này Lý sư Minh cũng không phải phổ thông đệ tử, hắn chính là chúng ta Huyền Tiên Tông đệ tử thiên tài. Bây giờ bất quá 20 tuổi, liền đã đạt tới trúc cơ cảnh ngũ tầng. Hơn nữa hắn vẫn là một gã cường đại kiếm tu." Từng tại chốc cơ bốn tầng lúc, liền vượt cấp chém giết qua chốc cơ cảnh tám tầng ma giáo tu sĩ, bởi vậy bị tông môn đặc biệt tu làm nội môn đệ tử. Nghe nói bối cảnh của hắn có lẽ cũng không đơn giản, nhưng cụ thể như Hạ sư Minh Tà cũng không biết. Bất quá bị này Lý sư Minh tại nội môn phong bình coi như không tệ, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là ngày bình thường, tốt nhất đừng đi quấy rầy hắn. Thẩm Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, thì ra là thế, không nghĩ tới Lý sư Minh lại hại như vậy. Mà Từ Tiêu nghe được cái này, Lý Hạo Nhiên tuổi tác cùng sự tích về sau, cứ không khỏi đến cảm khái cái này, biển thiên bên trong thiên tài nhiều không kể xiết, vẻn vẹn một gã nội môn đệ tử thế mà liền có biểu hiện như vậy, những cái kia hạch tâm đệ tử chẳng phải là càng bỏ thêm vấn đến, mà muốn thảm mắt toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ càng lại như vậy, thiên tài số lượng chỉ sợ càng nhiều. Mà cái này nếu là hắn không có thức tỉnh diễn hóa bảng, như vậy giống Lý Hạo Nhân dạng này thiên tài, chính là hắn mong muốn truy đuổi mục tiêu, khát vọng trở thành đối tượng. Chẳng qua hiện nay đã thức tỉnh diễn hóa bảng hắn, giống dạng này thiên tài đã sớm bị hắn siêu việt, càng không khả năng lại trở thành hắn theo đuổi đối tượng. Mà thôi bằng sau khi thông báo xong, liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Đại sư Minh bóng lưng rời đi, Từ Tiêu không khỏi cảm khái nói, Huyền Tiên Tông cường đại cỡ nào, lại không nghĩ rằng tại bên trong tông môn cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Thẩm Nguyệt tiếp lời nói, "Sư Minh, Huyền Tiên Tông xác thực cường đại, xem như đại sở hoàng triều đỉnh cấp đang đạo tông môn, có thể xứng chúa tể một phương. Nhưng thiên hạ sao mà rộng lớn, đại sở hoàng triều bất quá là phương thiên địa này ở giữa một phương hoàng triều mà thôi. Bên ngoài còn có rất nhiều hoàng triều, càng có vô số thế lực cường đại cùng cường giả. Truyền thuyết vài năm trước, từng có ma đạo tu sĩ quy mô tiến công đại sở hoàng triều tu tiên giới, Huyền Tiên Tông càng là trọng điểm đối tượng công kích." Tuy nói với cùng ma đạo tu sĩ bạn lui, nhưng cũng cho Huyền Tiên Tông mang đến tòa lớn Tư Vong. Trên đời này, không chỉ là Huyền Tiên Tông, các môn các phái các nơi đều có thể đứng trước các loại nguy hiểm. Liên nói đại sở hoàng triều, làm chuyên môn thiết lập trấn ma ti, trải rộng hoàng triều các nơi, hàng năm đều muốn bắt ra lượng lớn tài nguyên bổ dưỡng cường giả để mà chém giết cùng trấn áp các xuất hiện yêu ma. Nói đến đây, Thẩm Nguyệt tràn đầy phấn khởi bắt đầu cho Từ Tiêu giảng thuật nàng hiểu biết tới thiên hạ đại sự. Từ Tiêu đi vào thế giới này, mặc dù đã có hơn 10 cái năm tháng, nhưng xuất thân nhỏ khổ, tiếp xúc đến tin tức cực kỳ có hạn lại thêm tự bái nhập Huyền Thiên tông sau, lại một mực chờ tại dược cốc, phạm vi hoạt động nhiều lắm là ngay tại dược cốc phụ cận, mặc dù hắn thực lực chân chính càng thêm cường đại, nhưng biết sự tình kém xa Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt lời nói thao thao bất tuyệt, nhưng từ tiêu đối phương thiên địa này có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Phương này đại địa tổng cộng có 12 phương hoàng triều, mỗi một phe đều vô cùng to lớn, mà bọn hắn vị trí chính là đại sở hoàng triều. Mà tại bọn hắn phương này đại lục bên ngoài, nghe nói còn sẽ có càng thêm là mênh mông biển ngoại thế giới, bất quá vậy thì không phải là Thẩm Nguyệt chỗ có thể hiểu. Hơn nữa, cho dù là đối với đại sở hoàng triều bên ngoài chuyện họmệt cũng không rõ lắm. Nhưng đại khái tình huống cùng đại sở hoàng triều đều không khác mấy, đều chưa làm phạm tục cùng tu thiên nhân giới, nhưng mà cả hai lại cũng không phải là kinh vị rõ ràng, hoàn toàn cắt chém, mà là lẫn nhau có chỗ giao hòa, có chỗ giao thế. Trừ cái đó ra, mỗi phương hoàng triều đều có tu sĩ chính đạo cùng ma đạo tu sĩ, cùng các loại yêu thú, yêu quái, thậm chí là tà ma. Trước mắt tại đa số hoàng trong triều, tổng mà nói, là tu sĩ chính đạo thực lực căn mạnh, chiếm thượng phong. Nhưng dù vậy, tại đại sở hoàng triều bên trong, vẫn như cũng là yêu ma khắp nơi trên đất, tà ma hoành hành, 3,4 phần 10 tu sĩ chính đạo đều là chết tại yêu ma tà ma trong tay tử tiêu lặng lặng nghe, trong lòng lần thứ nhất đối với ngoại giới nguy hiểm có rõ ràng như thế nhã biết, càng là đối với ở tiên địa sự bao la, có càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Theo hắn biết, vẻn vẹn liền tiên tông tông môn trụ sở liền bao la vô cùng, mà cả tòa đại sở hoàng triều cương vực càng càng mênh mông, thậm chí cả siêu việt hắn tiếp trước chỗ địa cầu diện tích. Nhưng mà, chính là mênh mông như vậy đại sở hoàng triều, lại bèn bèn chỉ là phương này đại lục 12 phương hoàng triều một trong. Hơn nữa tại phương này đại lục bên ngoài, còn có càng càng bao la biển ngoại thế giới, thậm chí là hải ngoại đại lục. Như vậy phương thiên địa hiệu này đến cùng đến cỡ nào ba la? Có cường giả làm sao chờ nhiều, làm sao chờ cường đại. Những ngày Từ Tiêu cũng không khỏi hít sâu một hơi, âm thầm suy nghĩ, cái này ngoại giới quả nhiên nguy hiểm trùng điệp. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn cầu tại dược cốc, dựa vào Huyền Tiên Tông, tiến lặng góp nhặt tạo hóa trị, giúp lòng tu luyện vết tông. Hắn thậm chí ở trong lòng chép gẹo nghĩ đến, tốt nhất có thể cầu trăm ngàn vào năm, cầu tới Huyền Tiên Tông đều đóng cửa núi thôi. Chương 17, vướng vảng sư mộ. Yếu tố đột kích. Chương 17, vướng vảng sư mộ. Yếu tố đột kích. Từ Tiêu cùng thầm mệt một phen tâm tình sau, Diễn phần mình quay ngược về phòng. Từ Thiêu ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, mà hắn tu luyện tự nhiên là Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí công. Vị ngăn ngừa gây nên không cần thiết đột đỉnh, hắn chỉ là dốc lòng lĩnh hội công pháp huyền ảo, vô công tu nạp linh khí tu luyện. Ngày bình thường, hắn liền công pháp lĩnh hội đều rất ít tiến hành, càng đừng đề cập nạp khí tu luyện, phần lớn thời gian bất quá tại gian phòng làm dáng một chút, dù sao hắn dự ở báo diễn hóa tu hành liền có thể tăng thực lực lên. Nhưng giờ phút này không có chuyện để làm, lại không tiện tại dược cốc tùy ý tản bộ, lĩnh hội công pháp ngược thành giết thời gian địa phương tốt nhất. Mà tại lĩnh hội công pháp đồng thời, Từ Tiêu thần thức cũng thời điểm chú ý đến cả tòa dược cốc độc tĩnh. Dù sao, ba ngày thời điểm Lý Hạo Nhân mặc dù biểu hiện được mười phần tự tin, nhưng Từ Tiêu cũng không thể cam đoan, đến lúc đó tới là như thế nào thực lực yêu thú, Lý Hạo Nhân đến lúc đó lại đến cùng có thể hay không ngăn cản được. Nếu như Lý Hạo Nhân đến lúc đó không cách nào ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể dựa vào âm thầm xuất thủ tương trợ. Cũng không thể nuông yêu thú có cơ hội nguy hại tới tiểu học mỗi các nàng, càng không thể nguy hại tới dược cốc, dù sao hắn tương lai mấy năm tạo hóa điểm tu hành, coi như trông cậy vào cái này dược cốc. Mà nếu là xuất hiện yêu thú Có thể đối với hắn thực lực chân thật cấu thành nguy hiểm, vậy hắn liền phải cân nhắc mang theo tiểu sư muội vụng trộm chạy trốn. Bất quá, xuất hiện loại tình huống này khái tỉ lệ rất thấp, thật muốn xuất hiện, vậy hắn cũng chỉ có thể xui xẻo như vậy. Mà lấy thực lực của hắn mà nói, Lý Hạo Nhiên cũng căn bản là không có cách phát giác được hắn đang âm thầm quan sát thân đức, vẫn như cũ cảnh giác bảo hộ tại dược cốc lối bảo chỗ. Dạ mạc trầm dãi giáng lâm, như một khối to lớn màu đen tơ lụa, đem cả tòa sơn cốc bao khỏa. Dược cốc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Tại từ tiêu thần tức cảm rất hạn, tiểu sư Mộ Thẩm Nguyệt cùng đại sư Minh thôi bằng cũng bị mất ngày xưa bình tĩnh, không còn như thường ngày giống như yên lặng nạp khí tu luyện, thay vào đó là khó mà che giấu cơn trương. Thẩm Nguyệt thậm chí đã xem chính mình bắt thu thập đóng gói tốt, ngồi gian phòng bệ cửa sổ bên cạnh, giống con cảnh giác mai con, vẹn hai, hết sức chăm chú lưu ý lấy ngoại giới nhất cử nhất động, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu là có yêu thú đến, kia lý hảo nhân nếu là ngăn không được, ta liền tranh thủ thời gian mang theo sư huynh đi đường. Tại Thẩm Nguyệt xem ra, tu vi của nàng muốn so sư huynh cao hơn một chút, tự nhiên là phải do nàng mang theo sư huynh chạy trốn. Về phần ngăn cản yếu tố lý hảo nhiên, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một câu xin lỗi. Dù sao lấy thực lực của nàng cũng không giúp được một tay, hơn nữa lý hảo nhiên cùng sư minh của nàng nhưng khác biệt, nàng không phải quân phụ. Về phần đại sư minh thôi bằng, nàng tin tưởng đến lúc đó đại sư minh nhìn thấy thế cục hỗn độn, tự nhiên cũng biết biết được đi đường, nhiều lắm là đến lúc đó nàng kêu lên một tiếng liền có thể. Từ Tiêu đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy, không khỏi có chút rợn tóc rợn cười. Nha đầu này thế mà đều chuẩn bị kỹ càng đường chạy, còn ban quan mang lên chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không khỏi đến dâng lên một dòng nước ấm. Cứ như vậy, Một đêm lặng yên mà qua, vùi ngàn vô sự. Mấy ngày kế tiếp, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có yêu thú hiện thân, cũng không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Thẩm Nguyệt cùng tôi bằng căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng, dược cốc bên trong bầu không khí cũng không còn như vậy kiềm chế. Mà Lý Hạo Nhiên thì như một tòa trầm mặc pho tượng, bên lòng núi dã ngồi xếp bằng tại dược cốc lối vào trên ngọn núi, tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện, tựa như một gã thành kính khổ tu sĩ. Tới ngày thứ 10, từ tiêu khó được đi xuất viện tử, tiến về dược viện. Trong vườn một nhóm dược thảo đã thành quen thuộc, hắn thuần thục ngắt lấy lấy, thu hoạch tương đối khá. Tổng cộng thu hoạch được 200 giá trị điểm tạo hóa trị, đây không thể nghi ngờ là buốt không tệ thu nhập. Từ Tiêu trong lòng tràn đầy vui vẻ, tạo hóa trị cuối cùng đạt được một chút bổ sung. Mà nếu như theo thời gian chuyển dời, chỉ mấy năm trước trồng dược thảo cũng sẽ lần lượt thành thụ, đến lúc đó hắn đem thu hoạch đại lượng tạo hóa trị, nghĩ đến đây nhì, hắn đối tương lai càng thêm ước mơ. Hái xong chắc chắn, Từ Tiêu giống từ ngày, đem dược thảo cầm tới chủ lâu cấp giao cho Thôi Bằng. Thôi Bằng tiếp nhận dược thảo, vẻ mặt lo lắng dặn dò, Từ sư đệ, tuy nói mấy ngày nay không gặp yêu thú bằng dáng, nhưng vẫn là không thể phớt lờ có thể không ra ngoài liên tận lực đừng ra ngoài. Những dược thảo này mặc dù nhưng đã thành tụ, nhưng nuốt mấy ngày ngắt lấy cũng không sao, có thể tuyệt đối đừng bởi vì ngắt lấy dược thảo sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Từ Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch thôi bằng là ra ngoài ý tốt, dù sao đối phương cũng không hiểu biết hắn thực lực chân thật, hắn cũng không có phản bác. Sau đó, Từ Tiêu trở về lầu các, tiếp tục trở về phòng ngồi xếp bằng tu luyện. Từ Tiêu mơ hồ có loại dự cảm, yếu tố đêm nay có thể sẽ đến, bởi vì hắn đã phát giác được, tại khoảng cách giữa cốc bên ngoài mấy chục dặm trong một rừng cây, một cô yêu khí đang chậm rãi tới gần. Nhưng mà Hắn cũng không sớm ra tay, bởi vì hắn dự cảm cái này con yêu thú có lẽ cũng không phải là mục tiêu chân chính, phía sau vô cùng có khả năng ẩn giấu đi mạnh hơn tồn tại. Bởi vì dựa theo hắn cảm nhận được yêu khí cường độ, đây chỉ là một đấu chốc cơ cảnh yêu thú, không có khả năng ở ngoại môn náo ra lúc trước như thế động tĩnh. Bất quá, hắn lúc trước dùng thần thức dò xét một lần, nhưng lại chưa phát hiện tại phía sau ẩn giấu yêu thú tồn tại. Hiển nhiên là cái này con yêu thú am hiểu ẩn nấp phương pháp, bởi vậy ở lúc mà đối phương có thể từ trong cửa chạy trốn ra ngoài, đồng thời ở bên ngoài quấy gió đổi mưa, có thủ đoạn như vậy cũng không kỳ quái. Không phải chỉ sợ sớm đã bị viện tiên tông cường giả chém giết cho nên, Từ Tiêu quyết định yên lặng chờ đợi hắc thủ phía sau màn nhiệt hân, lại âm thầm ra tay đem khắc nhất cử đánh giết. Thời gian lặng yên trôi qua, Dạ Mạc lần nữa giáng lâm. Đêm nay, Từ Tiêu không có ngồi xuống tu luyện, mà là xuất ra một bản nhàn thư, khoan thai lật xem giết thời gian. Rất nhanh, đêm đã khuya, bốn phía càng thêm tĩnh mịch. Đang xem sách Từ Tiêu bỗng nhiên động tác dừng lại, sau đó chậm rãi khép lại sách vở, ánh mắt như điện nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, tại dược cốc nhập khẩu trên núi, một mục ngồi xếp bằng tu luyện lý hạo nhân dường như cũng phát giác được dị dạng trong nháy mắt mở hai mắt ra, cảnh giác đánh ra bốn phía. Đúng lúc này, một hồi âm trầm yêu phong gào thét mà lên, như cùng một đầu gão thét cát thú, hướng phía Lý Hạo Nhân bổ nhào mà đi. Lý Hạo Nhân phản ứng cực nhanh, tâm niệm vừa động, một thanh pháp kiếm ông một tiếng bay ra, thân kiếm quang mang đại thịnh, tựa như một đạo sáng chói lưu tinh, trực tiếp chém về phía đoàn kia yêu phong. Pháp kiếm cùng yêu trong gió thần bí tồn tại kịch liệt va chạm, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, đem yêu phong trong nháy mắt chém chết. Quang mang tiêu tan sau, yêu bật hiện thân, đúng là một đầu hình thể to lớn hắc báo. Đầu này hắc báo toàn thân đen như mực, Chỉ có hai con người lóe ra từ quỹ dị u lục sắc qua mang, tựa như hai đoàn quỷ hỏa trong bóng đêm chợt chợt. Thân thể của nó chừng hai người cao bao nhiêu, cơ bắp sôi sục, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, móng lưỡi sắc bén ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dường như có thể xé rách tất cả ngăn cản sự vật của nó. Lý Hạo Nhiên sắc mặt giun lên, giận dữ hét, "Yêu Nghiệt, nhận lấy cái chết." Hết. Nói xong, thân hình hắn như điện, lưỡi kiếm hướng phía Hắc Báo đánh giết mà đi. Hắc Báo cũng không chút gì yếu thế, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào ghét, như tia chớp màu đen giống như phóng tới Lý Hạo Nhiên, một người một thú trong nháy mắt triển khai kịch liệt chém giết. Cái này hai tiếng giống giận trong nháy mắt phá vỡ rược cốc yên tĩnh, kinh động đến tôi bằng cùng Thẩm Nguyệt. Trong lòng bọn họ ám kêu không tốt, biết được chỉ sợ là có yêu vật đột kích, nhao nhao chạy đến gian phòng bệnh cửa số trước, Khẩn Trương hướng phía rược cốc phía lối bảo nhìn lại. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cùng hắc báo kịch chiến say sưa, thôi bằng trong lòng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới rược cốc thật tao nội yêu vật tác kích, hơn nữa cái này yêu vật lại cường đại như thế, thế mà có thể cùng Lý Hạo Nhiên đánh cho khó phân thắng bại. Hôm nay nếu không phải Lý Hạo Nhiên ở đây, đổi lại bình thường ngoại môn đệ tử Dựa cốc hôm nay chỉ sợ hại kiếp khó thoát, chết không được trước đó sẽ có cái khác dựa cốc cùng ngoại môn đệ tử tháng tao đạo thủ. Chương 18, cẩn thận lang yêu. Trong nháy mắt đánh giết. Chương 18, cẩn thận lang yêu. Trong nháy mắt đánh giết. Tôi bằng đối trực lực của mình trong lòng hiểu rõ, lấy trước mắt thế cục chiến đấu, chính mình đi lên cũng chỉ là tăng thêm thương vong, không giúp đỡ được cái gì. Nhưng cùng lúc, tôi bằng cũng hiểu biết, bây giờ cũng nên phát huy ra chính mình tác dụng mới có. Thế là, hắn cấp tốc phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng phụ cận đội tuần tra có thể mau chóng chạy đến trợ giúp. Dù sao Như Lý Hạo Nhân cùng yêu thú chiến đấu duy trì liên tục thời gian quá dài, lộng tĩnh quá lớn, mặc dù cũng có thể là hấp dẫn tuần tra cường giả chú ý, nhưng tín hiệu cầu cứu không nghi ngờ gì càng thêm bắt mắt cùng kịp thời, đây cũng là hắn có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Giờ phút này, tại Từ Tiêu bên cạnh trong lầu các thần nguyện, giống nhau hết sức chăm chú chú ý trận chiến đấu này. Bất quá, nàng trong lòng cũng không có tiến lên hỗ trợ suy nghĩ, mà là thời điểm lưu ý lấy sẽ hay không xuất hiện nguy hiểm tình trạng. Một khi Lý Hạo Nhân ở thế yếu, nàng liền dự định lập tức mang theo sư huynh thoát đi nơi đây. Từ Tiêu cũng đang chú ý trận đấu. Nhưng ánh chân chính lực chú ý lại đặt ở dược cốc chúng quanh rừng cây cùng trên ngọn núi. Lấy thực lực của hắn, vẻ mẹn thông qua quan sát song phương đơn giản giao thủ, liền đánh giá ra Hắc báo thực lực mặc dù nhìn qua thấp phần cường đại, nhưng Lý Hạo Nhiên chân thực chiến lực lại càng hơn một bậc. Theo chiến đấu duy trì liên tục, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, Hắc báo nhất định là bại, như chẽ chạy trốn, thậm chí khả năng vẫn lạc tại Lý Hạo Nhiên dưới kiếm. Đương nhiên, Hắc báo liều chết phản kháng cũng có thể cho Lý Hạo Nhiên tạo thành nhất định tương thế, nhưng sẽ không cấu thành chí mạng uy hiếp. Không thể không nói, vị này nội môn đệ tử thiên tài sát thực có mấy phần bản dự, khó trách tự tin như vậy. Đúng lúc này, Từ Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dược cốc phương đông một rừng cây. Nơi đó khoảng cách dược cốc còn có hơn trăm dặm xa, mà hắn một mực tại chờ đợi mục tiêu rốt của Tiên Thần. Tại thân chí của hắn cảm rất hạ, kia là một đầu hình thể khủng lồ lang yêu. Đầu này lang yêu trước đó không biết rõ sử dụng bí pháp gì hay là thiên phú, thần dấu đi tự thân sở hữu yêu khí cùng hành tung, càng không biết dấu người ở chỗ nào, cho nên Từ Tiêu trước đó cũng không phát giác. Giờ phút này, lang yêu hiển nhiên là chuẩn bị đối dược cốc ra tay, lúc này mới hiện lộ hành tung. Nhưng cho dù đầu này lang yêu mong muốn đánh dược cốc chú ý, lại không có trực tiếp tiến đến cho dù rượt cốc bên trong bên ngoài nhìn qua thực lực cửa ngải nhất, vẻn vẹn chỉ có lý đạo niên cái này một vị trúc cơ cảnh ngũ tầng tu sĩ, nó hoàn toàn có thể tùy tiện nghiến ép, lại vẫn không có trực tiếp tiến về, mà là cố ý phái trúc cơ cảnh hắc báo xung phong thăm dò tình huống, chính mình thì giấu ở ngoài trăm dặm, cẩn thận quan sát đến thế cục, không hổ là sinh tính cẩn thận lang yêu. Đáng tiếc, nó hôm nay gặp được Từ Tiêu. Từ Tiêu phát giác được đầu này lang yêu thực lực ở bảo kim đang cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy tăng thêm ẩn nấp bản lĩnh, thừa dịp Huyền Tiên Tông nội môn bận bởi vì những yêu thú khác tạo thành hỗn loạn, chưa đem lực chú ý đặt ở trên người nó. Sát thực có khả năng từ trong cửa chạy ra, cũng ở ngoại môn gây sầm gió, nhưng hôm nay, nó nhất định sớm vẫn lạc. Trên thực tế, cho dù nó hôm nay không đánh được cấp chú ý, lấy nó ở ngoại môn việc đã làm, sớm muộn sẽ khiến Huyền Tiên tông cường giả chân chính chú ý, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ Tiêu một bước phóng ra, thân hình liền Lạc Yên không tiếng động biến mất tại dược cốc bên trong. Xuất hiện lần nữa lúc đã vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách, giống nhau Lạc Yên không một tiếng động xuất hiện tại Lang Diêu phía trước. Mới đầu, Lang Diêu không có chút nào phát giác, thẳng đến Từ Tiêu từng bước một hướng nó đi tới, mới gây nên nó cảnh giác mà đột nhiên xuất hiện từ tiêu, nhương đầu này lang yêu cả kinh tất sát, xem như một đầu kim đang cảnh giới đại yêu, lang yêu trí tuệ hơn người, thậm chí có thể miệng nói tiếng người. Nhưng mà, từ tiêu xuất hiện lúc, nó lại không có chút nào cảm giác, cái này khiến lang yêu trong nháy mắt ý tốt được, từ tiêu thực lực chỉ sợ ở xa nó phía trên. Xin tính cẩn thận nó, không có chút nào tự ý nghĩ, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng từ tiêu như thế nào cho nó cơ hội, chỉ thấy ngón tay hắn ở giữa một sợi kinh khủng kiếm khí cấp tốc lưu tụ. Cái này một sợi kiếm khí vừa mới xuất hiện, quanh mình không khí liền giống bị vô hình cự lực nắm lấy, dống nhiên ngưng trệ, liền chạy bằng khí thảo giao đều vì đó mà ngừng lại. Kiếm khí toàn thân hiện lên ám kim sắc, không thấy mảy may dư thừa quang hoa, lại lộ ra một cỗ trầm ngưng như núi bi áp, dường như không phải một sợi kiếm khí, mà là một khối ngưng luyện bạn năm phong mang huyền thiết, mỗi một tấc đều thấm đẫm lấy chém rách bạn bất quyết tuyệt. Từ tiêu nhẹ nhàng bắn ra, kiếm khí như là một đạo tiêm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Lam yêu, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Lam yêu chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tự tử vung đập vào mặt. Sợ hại không thôi, nó điên cuồng tôi động yêu lực, đem hộ thân yêu cương ngưng ngưng đến so kim thạch cứng hơn, có thể đạo kiếm khí kia chạm đến yêu cương sắta, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, có thể so với pháp bảo phòng ngự yêu cương lại như lưu ly giống như băng liệt. Kiếm khí không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể của nó, theo vai trái nhập, sườn phải ra, vết cắt bóng loáng như gương, liền yêu huyết đều bị kiếm khí duyệt kỉnh trong nháy mắt trương thành huyết vụ. Lang điều phát ra một tiếng ngắn ngùi rối thảm, thân thể cao lớn bị từ đó bổ ra, à vang rơi xuống đất, hoàn toàn không một tiếng động. Một đầu kim đan cảnh đỉnh phong đại yêu, trực tiếp bị miểu sát, không có chút nào lo lắng. Mà đạo kiếm khí kia xuyên thấu lang yêu sau, vẫn dư thế không giảm, đâm thẳng nhập nơi xa đàn núi, chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, biên giới rung bึก đến dường như bị thiên công giàn luyện qua đủng đạm. Mà tại lúc này, một đạo chỉ có tử tiêu mới có thể nhìn thấy nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt của hắn. Người muốn giết một đầu kim đang cảnh chín tầng yêu thú, thu hoạch được tạo hóa chỉ 200 đạo này đỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở, nhường tử tiêu hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên là biết được tự thân có thể thông qua đánh giết sinh vật thu hoạch tạo hóa điểm. Nhưng chỉ là đánh chết một đầu bị hắn tiện tay miểu sát lang yêu, thế mà liền thu được 200 điểm tạo hóa chỉ. Đây cũng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này nếu là thu thập dược thảo, vậy hắn thắng tập không ít dược thảo, mới có thể thu hoạch tới 200 điểm tạo hóa trị. Mà dạng này một đầu lang yêu liền trị 200 điểm tạo hóa trị, nói cách khác hắn chỉ cần đánh giết 50 đầu giống như vậy lang yêu, liền có thể góp đủ một vạn tạo hóa giá giá. Chỉ là, không biết là có hay không mỗi một đầu kình đang cảnh định phong yêu thú, đều có thể thu hoạch được 200 điểm tạo hóa trị, vẫn sẽ có chô khác nhau, có nhiều, có thiếu. Bất quá bất luận là loại nào kết quả, từ tiêu trong lòng đều cũng không có có tâm động. Hoặc là nói tâm hắn động đậy nhưng ý nghĩ như vậy lại đều bị hắn bóp yêu diễn. Dù sao, không nói trước giống như vậy yếu tố đến cùng tốt không dễ tìm. Một khi hắn quen thuộc thông qua giết chóc thu hoạch tạo hóa trị, vậy hắn rất có thể liền khoảng cách nguy hiểm không xa. Dù sao, thiên địa này mênh mông bừa nào, ẩn dấu cường giả nhiều vô số kể, hắn chỉ cần không có đạt tới hoàn toàn vô địch trình độ, liền sẽ có tồn tại có thể uy hiếp đạt được hắn. Mà nếu là hắn thông qua không chút kiêng kỵ giết chóc, mà điên cuồng mạnh lên, như thế mạnh lên tốc độ có lẽ cũng nhanh, nhưng tất nhiên cũng sẽ khiến vô số cường giả chú ý thậm chí sớm trêu chọc những ngày kia đại năng chú ý, nếu đổi lại là hắn cậu nhìn thấy con nào đó sâu kiến tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ mạnh lên, tương lai thậm chí có thể uy hiếp đến mình thời điểm, hắn cũng chọn ra tay đem nó tiện tay giết xác, chớ nói chi là cái khác những cái kia đại năng cường giả. Vĩnh Viễn không cần đem tự thân ăn uy, đặt ở người khác nhân từ phía trên, càng không được đem nó ký thác vào may mắn phía trên. Bởi vậy, Từ Tiêu cũng không muốn để cho mình gặp phải tình huống như vậy. Hắn cầu tại dược cốc bên trong yên lặng tích lũy tạo hóa trị, yên lặng tu luyện, mặc dù mạnh lên tốc độ sẽ chậm hơn một chút, nhưng thắng ở an toàn. Lấy hắn giải rằng giặc sinh mệnh, chỉ cần một mឺ số sót Hắn tin tưởng mình sớm muộn là có thể hoàn toàn vô địch, đến lúc đó hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đem những ý niệm này cấp tốc loại trừ về sau, từ tiêu đi lên trước, theo tàn phá lang yêu trong thân thể, cấp tốc lấy ra lang yêu yêu đan. Viên này yêu đan tản ra nồng đậm yêu lực, ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn làm dùng pháp lực phong tồn về sau, cùng đem nó thu vào trong túi trữ vật. May nhất tiện, hắn liền lang yêu thân thể cũng cùng nhau thu vào trong túi trữ vật. Làm xong đây hết hãy, Từ Tiêu quay người, lần nữa lặng yên không một tiếng động trở về dược cốc. Mà hắn chu sát lang yêu cử động, cũng tạo thành không nhỏ động tĩnh, bị một chút mệt vì tín hiệu cầu cứu chạy tới tuần tra đệ tử phát giác. Chỉ có điều, khi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cây cối bị phá hủy, mặt đất ổ gà lởm chởm, lại chưa phát hiện cái khác tung tích. Một ga tuần tra đệ tử khiếp sợ nói rằng, có thể tạo thành to lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là có đại tu sĩ ra tay? Cái này cần là nhiều lực lượng cường đại a? Chẳng lẽ là có nội môn cường giả đuổi tới ra tay? Đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa, khắp khuôn mặt lạ vẻ kinh ngạc. Từ tiêu trở về dược tốc sau, Lần nữa đi vào bệ cửa sổ trước xem xét dược cốc miệng Lý Hạo Nhiên cùng hắc báo tình huống chiến đấu. Lúc này, Song Vương vẫn đang kịch liệt giao phong, nhưng Lý Hạo Nhiên đã từ từ chiếm thượng phong. Lý Hạo Nhiên dáng người mạnh mẽ, tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần huy kiếm đều mang ra kiếm khí bén nhọn, như mưa to gió lớn giống như công hưởng hắc báo. Hắc báo mặc dù ra sức chống cự, nhưng trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, tươi máu nhuộm đỏ nó đen nhánh lông tóc. Động tác của nó rõ ràng chậm chạp xuống tới, trong ánh mắt cũng để lộ ra một chút sợ hãi. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Lý Hạo Nhiên chiếm thượng phong, rõ ràng không có khẩn trương như vậy. Tư Tiêu có thể cảm giác được. Nếu là Lý Hạo Nhiên có chút hạ phòng, tiểu sư muội khẳng định sẽ chạy tới lôi kéo hắn cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng bây giờ, tạm thời nên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Trận đấu còn đang tiếp tục, Lý Hạo Nhiên chờ đúng thời cơ, một kiếm mạnh mẽ đâm về Hắc báo. Hắc báo không chống kịp, bị một kiếm này đâm trúng bà bay, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Mặc dù không rõ ràng vì sao Lang yêu còn không xuất thủ, nhưng nó biết đại thế đã mất, quay người muốn chạy trốn. Lý Hạo Nhiên sao sẽ bỏ qua đó, hét lớn một tiếng, "Chạy đi đâu?" Lưỡi kiếm cấp tốc truy kích đi lên. Đúng lúc này, bởi vì nhìn thấy tín hiệu cầu cứu mà chạy tới tuần tra đệ tử cũng vừa lúc đổ tới, cấp tốc vòng vây tới tới, các đứng hắc báo đừng lui. Hắc báo lâm vào giữa cảnh, lại vẫn liều chết phản kháng. Nhưng đối mặt Lý Hạo Nhân cùng tuần tra đệ tử bay công, nó cuối cùng vô lực hồi thiên. Lý Hạo Nhân nhắm ngay hắc báo sơ hở, trong tay pháp kiếm quang mang tăng gọn, chém xuống một kiếm, hắc báo đầu lâu trong nháy mắt bay lên, nóng hồi máu tươi phun ra ngoài. Cái này con yêu thú rốt cục vẫn lạc tại Lý Hạo Nhân rơi kiếm. Nhìn thấy hắc báo bị chém liệt, dược cốc bên trong bất luận là thôi bằng vẫn là thần nguyệt, đều giống như kéo căng dây cung rốt cục lỏng xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm trong lòng may mắn chàng nguy cơ này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Từ Tiêu cũng đúng lúc đó giả bộ như khẩn trương qua đi, rốt cục dung lòng bộ dáng. Chương 19, nguy cơ giải trừ. 4 năm còn trường. Chương 19, nguy cơ giải trừ. 4 năm còn trường. Lúc này, dược cốc bên ngoài chạy tới tuần tra đệ tử cùng Lý Hạo Nhân nói chuyện với nhau một phen sau, liền nhau nhau ngự kiếm rời đi. Lý Hạo Nhân đều không cùng lấy rời đi, cũng không có tiến vào dược cốc, mà là quay người trở lại lúc trước hắn ngồi sơn phong vị trí, tiếp tục ngồi xếp bằng. Nhìn bộ dáng, là muốn tiếp tục bảo hộ dược cốc hoàn thành nhiệm vụ của hắn, liên phảng phất chiến đấu mới vừa rồi chỉ là một trận không có ý nghĩa gấp nhặt giảm ngắn. Thang đến ngày thứ hai, một các ngoại môn đệ tử đội vàng chạy đến, tìm tới Lý Hạo Nhân, cung kính nói rằng, Lý Tư Minh, căn cứ tối hôm qua dò xét, tối hôm qua đầu tiên hắc báo tiến công rượt tốc lúc, còn có bên kia yêu thú xuất hiện, con yêu thú kia mới là lúc trước tại chỗ này ngoại môn làm loạn chân chính thủ phạm. Bất quá, tối hôm qua nó hẳn là bị một vị nào đó nội môn đại tu sĩ cho chết. Tính cả cái này con yêu thú, thối ghê xuống tới trốn tới yêu thú đã bị triệt để thanh trừ. Cho nên Lý Tư Minh nhiệm vụ của ngài xem như hoàn thành. Không cần tiếp tục bảo hộ dược cốc, có thể sớm kết thúc nhiệm vụ rồi." Lý Hạo Nhiên nghe vậy, nao nao, trong lòng kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại có chút nghi mã sợ cùng may mắn. "Tối hôm qua thế mà còn có những yếu tố khác. Cái này nếu là cùng đầu kia hắc báo cùng nhau xuất hiện, lúc ấy hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất quá, lại có nội môn lại tu sĩ già tay chém giết đầu này yếu thú, cái này khiến hắn càng thêm an nhiên. Bất quá, cũng may mắn có vị này đại tu sĩ ra tay, nhường hắn trong lúc vô hình thoát khỏi một lần nguy cơ sau đó." Lý Hạo Nhiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tên đệ tử kia liền bay người rời đi. Ngay sau đó, Lý Hạo Nhiên đứng dậy, thi triển ngự kiếm chi thuật, như là một đạo bạch sắc như lưu tinh bay vào dược cốc. Hắn trực tiếp tiến về chủ lâu cát, tìm tới Thôi Bằng, vừa cười vừa nói: "Thôi sư đệ, vừa tiếp vào tông môn tin tức, lúc trước ở ngoại môn làm loạn yêu thú đã bị toàn bộ thanh trừ, bên ngoài yêu thú nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, cái này liền muốn trở về giao nhận nhiệm vụ, về sau liền không lại bảo hộ dược cốc, các ngươi về sau cũng có thể thoáng an tâm, nhưng vẫn cần lưu ý nhiều." Thôi Bằng nghe nói, trong mắt tràn đầy nạc nhiên mừng rỡ cùng cảm kích, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sống sót sau hai nạn giống như nói rằng, hóa ra là dạng này. Thật sự là quá tốt. Lý Sư Minh, đoạn này thời gian nhờ có ngài bảo hộ, tối hôm qua nếu không phải ngài ra tay, chúng ta Dự Cốc chỉ sợ cũng muốn hủy ở đầu kia hắc báo trong tay. Ngài đại ân, chúng ta khắc trong tấm cảm. Lý Hạo Nhiên khoát tay náo, thoải mái cười nói, thôi sư đệ nói quá lời, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Bảo hộ Dự Cốc, vốn là tông môn giao phó tại nhiệm vụ của ta. Bây giờ nguy cơ giải trừ, ta cũng nên trở về phục mệnh. Dứt lời, hắn quay người đi hướng ngoài cửa, dưới chân phi kiếm quang mang lóe lên, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trên trời. Yêu Tiêu Sái dáng người dường như cùng Tiên Điệu Hòa là một thể, hiển thị rõ siêu phàm thoát tục khí chất. Thôi bằng nhìn xem Lý Hạo Nhiên dợi đi phương hướng, khẽ gật đầu, sau đó lại quay người tiến về từ Tiêu cùng Thẩm Nguyệt chỗ đi bệnh. Hắn đến đến sân vườn bên trong, la lớn, "Từ sư đệ, Thẩm sư muội, các ngươi xuống đây một chút." Từ Tiêu cùng Thẩm Nguyệt nghe được tiếng la, vội vàng theo lầu các xuống tới. Thôi bằng nhìn lấy bọn hắn, vẻ mặt vui mừng nói rằng, "Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, dược cốc nguy cơ đã giải trừ, làm loạn yêu thú đều bị trấn duyệt." Bất quá, đại gia ngày bình thường vẫn là phải hơi hơi chú ý chút cẩn thận là hơn, nếu như không tất yếu, không cần rời xa dược gốc, càng không được đi khoảng cách dược gốc quá địa phương xa, nhớ kỹ lần này nguy hiểm, không thể thất lở. Thẩm Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra may mắn thần sắc, gỗ ngực nói rằng, quá tốt rồi, lần này thật sự là hữu kinh vô hiểm a. Cuối cùng là vượt qua lần này nguy cơ, ngấm lại đều nghĩ mà sợ. Từ Tiêu cũng ở một bên phối hợp lộ ra sống sót sau hai nạn miểu lộ, nói rằng, đúng vậy a, may mắn hữu kinh vô hiểm, xem ra sau này vẫn là phải cẩn thận. Thôi bằng cười cười, lại dặn dò vài câu sau liền quay người rời đi. Thẩm Nguyệt nhìn xem Từ Tiêu Trong mắt lóe ra vui sướng quá màng, đề nghị, "Sư Minh, đã nguy cơ giải trừ, không bằng chúng ta chúc mừng dừng lại, thật tốt chúc mừng một chút vượt qua nguy cơ lần này." Từ Tiêu cười gật đầu biểu thị đồng ý, "Tốt, khó được có dạng này chuyện vui, xác thực nên chúc mừng một phen." Thẩm Nguyệt nghe xong, vui sướng nhảy dựng lên, nói rằng, "Vậy ta đi trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Sư Minh ngươi đợi ta một hồi." Nói xong, liền giống một cái vui sướng chim nhỏ giống như, lách lợi hướng lấy phòng bếp phương hướng chạy tới. Mà Từ Tiêu thấy này, cũng là lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười, vì chính mình lúc trước ra tay, vừa tìm được một tầng ý nghĩa quan trọng. Thời gian như thời gian qua nhanh, tại bốn mùa thay đổi bên trong lặng yên trôi qua. Xuân đi thu đến, trong mấy mắt lại là 4 năm khoảng chừng độ vàng mà qua. Đã 22 tuổi từ thiếu, chậm rãi đi ra lầu các, rướn mắt nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy trời u ám, sắp trời ám trầm, trong không khí tràn ngập từng kia từng kia ý lạnh, mơ hồ lộ ra sắp tuyết rơi dấu hiệu. Hắn bọc lấy quần áo trên người, quay người hướng phía dược điền đi đến. Mà hắn tự nhiên không phải là bởi vì sợ hai thời tiết rét lạnh, hắn chỉ là hưởng thụ cuộc sống như vậy. Hắn đi vào trong dược điền, chuẩn bị thu thập một nhóm thành tục dược thảo, thuận tiện trai nhìn một chút những dược thảo này phòng hộ. Hắn không thể bị tước sắp đến tuyết lớn cho hành ngữ tới. Bây giờ cả tòa dược cốc bên trong cũng chỉ có hắn cùng đại sư Minh tôi bằng còn lại, bởi vậy các phương diện đều cần hắn ra tăng chú ý một chút. Mà hắn cũng không hề cảm thấy khó khăn, bởi vì những dược thảo này đều liên quan đến lấy vận mệnh của hắn trị. Mà về phần tiểu sư Mộ Thần Nguyệt, sớm tại 2 năm trước đó cũng đã đạt tới luyện khí cảnh chín tầng, sau đó càng là tại hắn cho chút cơ đan trợ giúp phía dưới, thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Còn nhớ rõ lúc trước đem trúc cơ đan giao cho Thẩm Nguyệt lúc, tiểu sư Mộ vẻ mặt kiên quyết, không muốn tiếp nhận Còn quyến hắn giữ lại chính mình ngày sau chúc cơ sử dụng, nói rằng có thể thông qua tham gia khảo hạch tu mạch tông môn chúc cơ đan. Nhưng khi nàng biết được cái này chúc cơ đan là từ tiêu tự tay luyện chế, lại rối lượng xung tốc sau, mới vội vã nhận lấy. Đột phá tới chúc cơ cảnh giới sau, Thẩm Nguyệt mặc dù đối từ tiêu vị sư minh này vạn phần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn dấu trong lòng ngậm tưởng, dứt khoát tiến về ngoại môn sống sáo. Dù sao, con người khi còn sống không có khả năng chỉ có tình tình yêu yêu, giống nhau còn có theo đuổi của hắn cùng yêu thích. Chúng chi là người tu tiên, ai không có chính mình truy cầu. Trở thành ngoại môn đệ tử, Song sáo rộng lớn tu tiên thế giới, trở thành một gã cường đại tu sĩ, giống nhau một mực là Thẩm Nguyệt rực ngộm trong lòng. Hơn nữa, tiến về ngoại môn cũng không có nghĩa là nàng luôn xuống đối tử tiêu tình nghĩa, dược cốc cùng sư huynh bĩnh viễn là nàng lo lắng, chỉ cần nàng từng niệm, tùy thời đều có thể trở về thăm viếng. Từ tiêu tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản Thẩm Nguyệt truy tìm mơ ước bước chân, Thẩm Nguyệt cũng không phải là hắn phụ thuộc, mỗi người đều có nhân sinh của mình quy tắc, liền như là chính hắn, trong lòng mục tiêu thứ nhất bĩnh viễn là truy cầu trưởng sinh cùng vô địch. Mà những người khác lại không cách nào giống hắn như vậy, bằng vào diễn hóa bảng, Tại dược cốc bên trong an ổn cẩu lấy liền có thể không ngừng mạnh lên. Đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, sống sáo lịch luyện, không ngừng tu mạch cơ duyên mới là trưởng thành phải qua đường. Tại hai năm này ở giữa, Thẩm Nguyệt trở lại qua mấy lần. Gần nhất một lần, liền vào tháng trước. Lúc ấy Thẩm Nguyệt Hưng Vân nói cho hắn biết, mình đã gia nhập Huyền Tiên Tông ngoại môn chấp pháp đường, còn bái chấp pháp đường một vị nữ trưởng lão Vi Tư, bây giờ sinh hoạt an ổn lại phong phú. Tại sư phụ dọc lòng bội dưỡng hạ, tu vi của nàng tăng trưởng cấp tốc, bây giờ đã đạt tới trúc cơ cảnh nhị tầng. Từ tiêu mặt ngoài vui mừng cười, vụt chụp lại dùng thần thức lặng yên điều tra phát hiện vị tiên nữ trưởng lão đúng là một gã nguyên anh tu sĩ, lại đối thẩm nguyệt đúng là chân tâm thật ý, cũng không cái khác tính toán, lúc này mới yên lòng lại. Theo Thạch Phong cùng Thẩm Nguyệt lần lượt rời đi, lớn như vậy rượt cóc càng thêm lộ ra trống trải, chỉ còn lại thôi bằng cùng Tử Tiêu hai người. Thẩm Nguyệt sau khi rời đi, thôi bằng liền từng đề cập muốn đi ngoại môn tạm dịch đường, chọn lựa mấy tên tạm dịch đệ tử về đến giúp đỡ. Nhưng chẳng biết tại sao, 2 năm qua đi, nhưng thủy chung không thấy hắn có hành động. Bất quá, Tử Tiêu đối với cái này cũng không nhiều lời, chồng chọn dược thảo với hắn mà nói, cũng không phải là việc có gì. Hắn đối với cái này chẳng những không cảm thấy khó khăn, ngược lại có thể giết thời gian. Có lẽ ngày nào đem cấp chủ cùng đại sư huynh thôi bằng đều trịu sau khi đi, lại tuyển nhận một nhóm đệ tử đến giúp đỡ cũng không muộn. Hiện tại đi, tạm thời không đợi. Từ tiêu tại dược cốc bên trong tuần sát một vòng, sắp nhận từng cái dược điển phòng hộ đều tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, bắt đầu động thủ ngắt lấy một nhóm thành tụ dược thảo. Hắn thủ pháp thành thạo, động tác nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau, liền đem dược thảo hái xong chắc chắn. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi cha nhìn mình tạo hóa điểm, chỉ thấy chỉ số đã vượt qua 9000 số lượng khoảng cách một vạn đại quan cách chỉ một bước. Đây là bởi vì, theo những năm này trồng trọt, thành thục dược thảo càng ngày càng nhiều, mà còn chờ cấp phổ biến hơi cao, lại thêm hắn đạo trưởng thu hoạch, hắn hàng năm có thể thu hoạch tạo hóa trị cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, tiếp xuống một tháng, còn có mấy đám dược thảo sắp thành thục, chờ hái xong chắc chắn, chắc hẳn liền có thể thuận lợi góp đủ một vạn điểm tạo hóa trị. Nói cách khác chỉ cần chờ một tháng nữa, vận mệnh của hắn trị liền có thể đột phá một vạn đại quan. Nghĩ tới đây, tư tiêu trong lòng dâng lên một hồi khó mà ức chế chờ mong. Một khi tạo hóa trị đột phá một vạn đại quan, Điện hóa bảng nói không ngừng liền có thể mở ra chức năng mới. Vậy sẽ sẽ là như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Từ Tiêu nội tâm không khỏi càng phát mong đợi. Chương 20, đổi ra dược ốc. cốc. Cấp chủ vẫn lặng. Chương 20, đổi ra dược ốc. cốc. Cấp chủ vẫn lặng. Từ Tiêu như thường ngày đồng dạng, xách theo ngắt lấy tốt dược thảo, dọc theo bốn lượn đường mòn, chậm rãi đi hướng chủ lâu các. Trên đường đi, gió thu lạnh rung, thổi đến bên đường có cây văng xả sạn, biểu thị mùa thay đổi. Đi vào chủ lâu các trước, Từ Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng tôi bằng đang ngồi ở trước bàn, vẻ mặt so sánh thường ngày, lại có vẻ hơi cô đơn. Từ Tiêu đem dược thảo để ở một bên, lại phát hiện hôm nay tôi bằng dường như hào hứng phá lệ sa sút, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia thương cảm. Cái này khiến Từ Tiêu sinh lòng nghi hoặc, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, thôi bằng lại dẫn đầu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Từ Tiêu trên thân, chậm rãi nói rằng: "Từ sư đệ, ngươi gia nhập dược cốc đem 10 năm gần đây, bây giờ tu vi cũng tới luyện khí cảnh giới chín tầng. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi dự định khi nào rời đi dược cốc, đi tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch đâu? Vẫn là có ý định chốc cơ về sau lại tiến về ngoại môn?" Bây giờ đem so với trước lại là mấy năm trôi qua. Từ Tiêu mặt ngoài chuyện lộ tu vi cũng đã đạt đến luyện khí cảnh giới chí tầng, thôi bằng cũng sớm liền hiểu từ tiêu am hiệu luyện đan, thậm chí có thể luyện chế chút cơ đan, cho nên mới có câu hỏi này. Từ Tiêu trong lòng cảm thấy kinh ngạc, khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói rằng: "Sư minh, thư không dám giấu giếm, ta tư chất vô dốt, có thể có được hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ đan dược tương trợ. Hơn nữa ta trời sinh tính không thích tranh đấu bên ngoài, ngược lại trung tình tại dược cốc yên tĩnh, thiên vị trồng trọt dược thảo. Cho nên, ta cũng vô địch ra bên ngoài cửa dự định, chỉ muốn tại cái này dược cốc gắng ổn vượt qua cả đời." Chẳng lẽ sư minh hôm nay như vậy hỏi là muốn đổi sư đệ đi sao?" Từ Tiêu dứt lời, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng hỏi thăm. "Thôi bằng đuổi đội vàng lúc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, nói rằng, sư đệ đây là nói gì vậy, ngươi như muốn lưu ở dược cốc, sư huynh sao lại xuôi đổi? Chỉ là cái này dược cốc từ trước đến nay lưu không được người, người tu sĩ nào không hướng tới rộng lớn hơn tiên địa, truy cầu cảnh giới càng cao hơn đâu?" Giống sư đệ ngước như vậy không thích tranh đấu, độc yêu trọng chọn dược thảo, có lẽ có, nhưng sư huynh ta còn thực sự là lần đầu thấy. "Thôi bằng dừng một chút, ánh mắt có chút phức tạp, tiếp tục nói, Đại sư đệ dự định một mực lưu tại dược cốc, cái kia không biết người có thể từng nghĩ tới trở thành cốc chủ. Từ Tiêu nghe vậy, không khỏi sử sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Đại sư minh vì sao bỗng nhiên như vậy hỏi thăm? Chẳng lẽ dược cốc cốc chủ đã trở về?" Nói đến cũng trách, ta gia nhập đệ cự dược cốc đem 10 năm gần đây, lại ngay cả cốc chủ mặt đều chưa từng thấy qua, hắn một màn này đến liền lại không có trở lại qua. Thôi bằng nghe nói, vẻ tảng đạm, chậm mặt thảm đạm, trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, "Cốc chủ hắn không về được." Trước đây không lâu, có ngoại môn đệ tử đưa tới gì vật của hắn, nói là tại một lần trong tranh đấu bất lạc. Tông môn biết được sao? để chúng ta tại dự cấp đệ tử bên trong tuyển ra tân nhiệm cấp chủ, như không người có thể đảm nhiệm, cũng chỉ có thể từ tông môn điều động một vị mới cấp chủ lên đây. Từ tiêu chấn động trong lòng, quả thực không nghĩ tới chính mình cũng chưa từng gặp mặt cấp chủ, lại nhưng đã bất lặng. Cái này khiến hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc. Phổ thông tu sĩ muốn phải mạnh lên, nhất định phải đi tranh, đến tốt đoạt cơ duyên, tranh đấu không thể tránh được, hơi không cẩn thận liền có thể có thể tại tranh đoạt cơ duyên quá trình bên trong vẫn lạc, đây cơ hội là người bình thường tu tiên phải qua đường. Nếu không phải là mình có diễn hóa bảng, chỉ sợ cũng đến kinh nghiệm những này. Nghĩ được như vậy, Hắn c tại dược cấp tu luyện, Yên Lặng phát dục suy nghĩ càng thêm kiên định. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù coi như không tệ, nhưng khoảng cách vô địch còn kém xa lắm, một khi ra ngoài tranh đấu, nguy hiểm trùng điệp. Chỉ có điệu thấp cổ lấy, Yên Lặng tu luyện, triển lộ cảnh giới bình thấp hơn nhiều mấy cái hắn chân thực cảnh giới, không khiến người khác biết được chính mình chân thực cảnh giới, mới ổn thỏa nhất. Từ tiêu thu hồi trong lòng tạm niệm, nhìn xem tôi bằng nói rằng, đã tông môn để chúng ta chọn lựa mới cấp chủ, đại sư minh ngươi ở đây quản lý dược tốc nhiều năm, tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất, trực tiếp kế nhiệm cấp chủ chi vị liền có thể Tôi bằng lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói rằng, ta gia nhập dược cốc đã có hơn 50 năm, sớm tại hơn 10 năm trước liền đạt đến trúc cơ cảnh giới, khi đó liền khát vọng đi bên ngoài sông sáo. Chỉ là ta cái này một thân bản lĩnh, đều do cấp chủ truyền thụ, hắn đã là cấp chủ, cũng là ta sư phụ. Lúc ấy hắn muốn ra ngoài, để cho ta lưu tại dược cốc tiếp tục quản lý, chờ hắn trở về, ta sao có thể từ tuyệt? Nhưng ai có thể ngờ tới, cái này chờ đợi dòng dã hơn 10 năm, cuối cùng lại chỉ chờ được hắn vẫn lạc tin tức. Nói đến, sư minh ta tư chất bình thường, lúc trước có thể chúc cơ Toàn bộ nhờ sư phụ trợ giúp, đây cũng là ta không cách nào cư tuyệt hắn môn nhân. Tại cái này hơn 10 năm bên trong, tu vi của ta một mực đỉnh trệ tại chút cơ cảnh nhất tầng, khó mà có đột phá. Ta sớm muốn đi bên ngoài sông sáo một phen, nói không chừng có thể tu được một chút cơ duyên, cũng coi là hài lòng trong lòng tu tiên một tượng. Bây giờ ta tuổi tác cũng không nhỏ, lại tiếp tục đợi chút nữa, chỉ sợ cũng thật không có hi vọng. Đã sư phụ đã không tại, ta cũng không cần lại canh giữ ở dược cốc. Cho nên, ta sẽ không nhận mặc cho dược cốc cốc chủ, ta còn là muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Ma sư đệ ngươi đang muốn một mực lưu tại dược cốc. Từ ngươi tiếp nhận gốc chủ không thể tốt hơn, miễn cho tông môn điều động mới gốc chủ, ngươi còn phải bị ướt thuốc." Từ Tiêu nghe xong thôi bằng một phen, trong lòng đối ý nghĩ của hắn tỏ ra là đã hiểu. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, cũng không phải là mỗi cái tiếp xúc người tu tiên đều có thể giống như hắn an tâm tại dược cốc lầm ruộng, đại đa số người đều hướng tới thế giới bên ngoài, trừ phi đối tư chất của mình hoàn toàn tuyệt vọng. Từ Tiêu khẽ gật đầu một cái, nói rằng: "Sư minh, ta bằng lòng tiếp nhận gốc chủ chi vị." Thôi bằng khẽ bước cảm Tam Tiên nói rằng, đã sư đệ muốn tiếp nhận cấp chủ, vậy thì nhanh chóng chúc cơ a dược cấp cấp chủ đồng đẳng với ngoại môn đệ tử, đảm nhiệm lúc này cần có chúc cơ cảnh giới tu vi. Ta biết sư đệ ngươi có thể luyện chế chúc cơ đan, lấy ngươi tu vi hiện tại, có chúc cơ đan phụ trợ, nghĩ đến đột phá tới chúc cơ cảnh giới cũng không phải bị khó. Bất quá cũng không cần quá gấp, trong vòng 3 năm đạt thành liền có thể. Từ Tiêu lần nữa gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó hướng tôi bằng cáo từ. Hắn quay người đi ra chủ lâu cát, ngày mùa thu dương quang vậy ở trên người hắn, lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Từ Tiêu trong lòng, đã đối tương lai có mới quy hoạch tiếp nhận cấp chủ, tiếp tục tại dược cốc cầu lấy tu luyện, chờ đợi thực lực tăng thêm một bước. Mà từ quyết định tiếp nhận cấp chủ chi bị sau, Từ Thiêu cũng không nóng lòng lập tức triển lộ ra chúc cơ cảnh giới tu vi. Dù sao, cũng không thể hắn một nhận được tin tức về sau, trở về ngày thứ 2 cũng đã đột phá chúc cơ cảnh giới đi. Biểu hiện như vậy quá mức không cẩn thận. Thế là, hắn kiên nhẫn chờ đợi gần 1 tháng, mới tại trong phòng mình tận lực làm ra một cỗ sóng linh khí, ngụy trang thành đột phá chúc cơ cảnh giới lúc động tĩnh. Trên thực tế, hắn bất quá là đem ngụy trang tu vi theo luyện khí cảnh giới chí tầng, điều chỉnh làm chúc cơ cảnh giới một tầng. Sau đó, Từ Tiêu tìm tới thôi bằng, bình tĩnh nói, "Sư huynh, ta đã chúc cơ thành công, làm tốt tiếp nhận cốc chủ chuẩn bị." Thôi bằng nghe nói, ánh mắt lập tức rơi vào Từ Tiêu trên thân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cảm thụ được kia cỗ chúc cơ cảnh giới một tầng sóng linh khí, trên nét mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, tuy nói có chúc cơ đàn tương trợ, nhưng sư đệ ngươi có thể nhanh chóng như vậy lại thuận lợi hoàn thành chúc cơ, xem ra sư đệ Thiên Phú so sư huynh trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều a. Từ Tiêu nghe vậy, nét miệng mỉm cười, bây giờ hắn cho thấy Thiên Phú So với một chút bình thường tạp dịch đệ tử sắt thực hơn một chút, nhưng cũng không phải khoa trương tới làm cho người chú mục trình độ. Mà lấy hắn chân thực xuất khiếu cảnh bảy tầng tu vi, điểm này biểu hiện cũng đã không cần qua nhiều cố kỵ. Thôi bằng nói tiếp, đã sư đệ đã chúc cơ thành công, vậy liền theo sư minh tiến về ngoại môn, làm tiếp nhận cốc chủ thủ tục ga nhanh chóng đem cốc chủ chi vị chứng thực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nói xong, thôi bằng tâm niệm vừa động, một thanh quang mang lập lòe phi kiếm bay ra, thân hình hắn nhảy lên, đứng ngay tại trên thân kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Tiêu, ra hiệu xuất phát. Từ Tiêu giống nhau ngự sử phi kiếm, Một đạo sáng chói pháp yểm bay ra, giơ giơ chân hắn, nâng thân thể của hắn đẳng không mà lên. Chương 21, mêng nông cương vực, tiếp nhận cấp chủ chi vị. Chương 21, mêng nông cương vực, tiếp nhận cấp chủ chi vị. Hai người ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, như hai đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Tiếng gió bên tai gào thét, sơn xuyên đại địa tại dưới chân phi tốc lướt qua. Chỉ một lát sau, bọn hắn liền vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách, một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở trước mắt. Tòa này nguy nga thành trì tọa lạc tại Liên Miên Sơn lĩnh ở giữa, dường như một đầu mụ say cự thú, tản ra hùng hồn khí thế. Cửa thành trùng cao mấy chục trượng, tựa như hai phiến tò lớn bình chướng, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, lóe ra hảo quang nhỏ yếu. Không ngừng có người ngự kiếm phi hành mà đến, hoặc là khống chế lấy hình thái khác nhau dị thú yêu thú, hoặc là đi bộ hướng phía cửa thành đi đến. Từ Tiêu nhìn qua tòa thành chỉ lại, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hồi rung động. Gia nhập Đệ Cửu Giược cốc đem 10 năm gần đây, hắn một mực chờ tại dược cốc, dược cốc trung quanh hoặc là đạo trưởng bên trong, còn chưa hề chân chính tới qua cái này ngoại môn thành trì. Tuy nói lấy hắn thực lực chân thật, tuy tiện liền có thể vượt qua cái này hơn trăm dặm tới chỗ này, nhưng hắn một mực lựa chọn điệu thấp làm việc. Bất quá, hắn đã từng không chỉ một lần dùng thần thức bao phủ tra xét tòa thành trì này, lúc ấy liền cảm giác có chút rung động. Mà giờ khắc này, khi hắn chân chính đứng ở tòa thành trì này trước đó, loại kia rung động cảm giác càng thêm mạnh mẽ, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập trầm mộ. Không hổ là tu tiên thế giới thành trì, không chỉ có tuyên chỉ xảo diệu, tọa lạc tại sơn linh ở giữa, hơn nữa quy mô khổng lồ như thế, kiến trúc hùng vĩ như vậy, hiển thị rõ tiên gia khí tượng. Thôi bằng một bên mang theo Tử Tiêu hướng phía cửa thành bay đi, một bên giới thiệu nói: "Sư đệ, chúng ta Huyền Tiên tông tổng cộng có 16 tòa ngoại môn thành trì, bắt đại nội môn thành trì cùng bốn đại trưởng lão thành trì, còn có một tòa tông môn chủ thành. Bất quá, ngoại trừ ngoại môn thành trì cùng nội môn thành trì, còn những người khác thành trì, ngoại môn đệ tử rất khó đặt chân, chỉ có tông môn thiên điêu hoặc là cường giả mới có tư cách tiến về. Nghe nói những ngày thành trì lẫn nhau bảo vệ, vài trong cuộc cận chứa vô tận huyền cơ, chỉ là những ngày không phải là chúng ta có thể hiểu. Tôi bằng nói, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng tính sợ. Từ tiêu nhịn không được hỏi, "Sư minh, kia viễn tiên tông đến cùng cực lớn đến loại trình độ nào?" Lúc trước hắn đột phá tới xuất khiếu cảnh giới sau, từng cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức dò xét vực cốc chúng quanh phát hiện được cốc chúng quanh mấy ngàn giảm phạm vi bên trong, ngoại trừ cái này một tòa ngoại môn thành trì cũng rất nhiều ngoại môn đệ tử lập phụ, tương tự dược cốc bên ngoài cũng chưa phát hiện những thành trì khác. Bởi vậy có thể thấy được, cái này phạm vi mấy ngàn dặm đều thuộc về tòa này ngoại môn thành trì Phàm Y, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng Nguyên Tiên Tông tông môn trụ sở đến tụt cùng có nhiều khổng lồ. Mà mặc dù thần trí của hắn còn có thể dò xét càng lớn Phàm Y, nhưng không có tiếp tục như vậy làm, sợ hại quá nhiều tới Nguyên Tiên Tông đại tu sĩ, thậm chí là bại lộ. Thôi bằng lắc đầu, nói rằng cái kia có thể sương bao la vô biên, cụ thể như thế nào? không phải là chúng ta chỗ có thể biết được. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cửa thành. Tôi bằng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài điêu khắc đệ cựu dược cốc mấy cái cổ pháp chữ lớn, hiển nhiên đây là đại biểu bọn hắn đệ cựu dược cốc thân phận lệnh bài. Đứng ở cửa thành một lúc, xung quanh coi như yên tĩnh, có thể vừa tiến vào thành trì, một cu ổ náo náo động náo nhiệt khí tức đập vào mặt. Rất hiển nhiên, toàn bộ thành trì đều có trận pháp cấm chế bao phủ, ngăn cách trong ngoài thanh âm. Thành nội, các loại tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Nhìn một chút nhìn một chút rồi, tốt nhất pháp khí, công thủ gồm nhiều mặt, chốc cơ tu sĩ dùng thực lực tăng nhiều. Mối mẹ hái tam giai dược thảo tiểu thần hoa, luyện đan thiết yếu, bỏ lỡ nhưng là không có rồi. Thượng cổ tu sĩ độc phủ địa đồ, cơ duyên khó được, nói không chừng có thể một đêm chật dấu, các vị đạo hữu đừng bỏ qua. Nguyên anh cảnh giới đại tu lưu lại bảo tàng manh mối, người hữu duyên có được, nhất phi trùng tiền không phải là mộng. Từ tiêu bị trong thành trì vô cùng náo nhiệt cảnh tượng thật sâu nó dẫn, loại cảm giác này là hắn chỉ bằng vào thần thức quét lướt rất khó cảm nhận được, ánh mắt của hắn không ngừng tại người đi trên đường phố cùng hai bên đường nhiều loại cửa hàng ở giữa lưu chuyển. Hắn thậm chí còn chứng kiến không ít trang trí hoa lệ thanh lâu, trong lòng Lâm Thẩm cảm cái quả nhiên rất có chính đạo không khí. Tại chính thức cảm nhận được ngoại môn thành trì náo nhiệt cùng phồn hoa sau, Từ Tiêu mới rõ ràng hiểu thành cái gì nhiều như vậy tạp dịch đệ tử khát vọng trở thành ngoại môn đệ tử, đi vào ngoại môn thành trì. Nơi này phong phú tu tiên tài nguyên, ưu việt tu tiên hoàn cảnh, xa không phải ngoại giới cùng tạp dịch đệ tử vị trí hoàn cảnh có thể so sánh. Trên đường đi, hắn nhìn thấy tu sĩ, ngoại trừ một số nhỏ còn ở vào luyện khí cảnh giới, đa số đều đạt đến trúc cơ cảnh giới. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn vậy mà thấy được hơn 10 bị kim đang cảnh giới tu sĩ. Toàn này ngoại môn thành trì Quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa điểm. Thôi bằng mang theo Tử Tiêu tại vô cùng náo nhiệt ngoại môn thành trì bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, Tử Tiêu trong lòng mặc dù đối trung quanh phồn hoa vẫn tràn ngập yếu khí, nhưng cũng minh bạch lần này đến đây mục đích, chỉ có thể dần xuống nội tâm thất vọng. Xuyên qua mấy cái thật dài đường đi, một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Phủ đệ tường vây cao lớn dày đặc, dùng tới tốt đá xanh xây thành, mặt tường rèn luyện được bóng loáng như gương, tại dương quang chiếu rọi xuống hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Phủ đệ đại môn càng là khí phái phi phàm, từ nguyên một khối to lớn huyền thiết chế tạo thành, trên cửa điêu khắc sinh đẹp tinh xảo đan dược đồ án. Đường còn trôi chảy, sinh động như thật, dường như những đàn rượt kia bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cửa nhảy ra. Trên cửa phương bảng hiệu bên trên, đàn rượt đường ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, hiển thị rõ uy nghiêm cùng trang trọng. Bước vào đàn rượt đường, bên trong người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Muôn hình muôn vẻ nhân vật xuyên thẳng qua trong đó, có chữa lấy hoa lệ phục sức, khí vũ hiên ngang tu sĩ cấp cao, cũng có mặc bộ mạc, vẻ mặt cung kính đệ tử cấp thấp. Thôi bằng mang theo tự tiêu quen cửa quen lẻo hướng phía trong đó một chỗ viện lạc đi đến. Trên đường đi, Từ Tiêu có thể cảm nhận được bốn phía ném tới tốt lắm kỳ ánh mắt, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, không hề lay động. Rốt cục, bọn hắn tại một chỗ tĩnh mịch sân nhỏ trước dừng lại. Thôi bằng tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, một lát sau, cửa từ từ mở ra, một gã đồng tử nô đầu ra. Thôi bằng giải thích rõ ý đồ đến sau, đồng tử liền dẫn bọn hắn tiến vào viện. Trong viện, một vị thân rộng thể mập lão giả đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhàn nhã địa phẩm lấy trà. Lão giả này chính là đan dược đường trưởng Lão Triệu Trùng, kim đang cảnh chín tầng tu vi, chính là đan dược đường trưởng lão một trong phụ trách quản lý trên trăm châu ngoại môn dược cốc, mà bọn hắn đệ cửu dược cốc chính là về quản lý. Hắn thân mang một bộ rộng rãi đan trường bào màu đỏ, bao trên mặt thêu lên phức tạp phù văn màu vàng, tại dương quang chiếu rọi lóe lên thần bí quá mang. Triệu Trung khuôn mặt hiền lành, trên mặt từ đầu đến cuối treo một tia cười nhàn nhạt, nhạt, để cho người ta liếc nhìn lại liền sẽ có một loại cảm giác thân cận. Nhìn thấy thôi bằng cùng từ tiêu tiến đến, Triệu Trung đứng dậy, nhiệt tình hô: "Thôi bằng, các ngươi đã tới, nhanh ngồi nhanh ngồi." Dứt lời, lại quay đầu đối một bên đồng tử nói rằng: "Đi, cho hai vị khách nhân chăm trà." Rất hiển nhiên, vị này đan dược đường trưởng lão Đối với thôi bằng rất tin tưởng. Thôi bằng cùng Từ Tiêu đội vàng chắp tay hành lễ, cung kính nói rằng, Triệu trưởng lão tốt. Triệu trung cười khoác tay áo, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nói rằng, Thôi bằng, ngươi hôm nay tới đây tìm lão phu, có thể là vì đệ cửu dược cấp cấp chủ sự tình. Nhân tuyển thật là đã xác định. Thôi bằng liền đội vàng gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, Triệu trưởng lão. Tiên nhiệm cấp chủ bất hạnh vẫn lạc, mặc dù tông môn cho chúng ta thời gian 3 năm chọn lựa cấp chủ, nhưng chúng ta nghĩ đến vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng, tận lực không cho tông môn thêm phiền toái. Chúng ta lựa chọn đời tiếp theo cấp chủ, chính là sư đệ ta Từ Tiêu. Triệu Trung đưa ánh mắt về phía Từ Tiêu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, vừa cười vừa nói, còn trẻ như vậy liền đã trúc cơ, là sao không đi ra sông sáo một phen, ngược lại mong muốn lưu tại dược cốc, làm cái làm ruộng cốc chủ. Phải biết, trở thành cốc chủ về sau, cũng không thể dễ dàng buông tha trách nhiệm này a. Thôi bằng cười thay Từ Tiêu giải thích nói, Triệu trưởng lão, sư lệ ta trời sinh tính phu lương, không thích tranh đấu, duy trì bó đôi trồng trọt dược thảo tình lưu độc trung. Hắn gia nhập dược cốc 10 năm gần đây, một mực cần cù chăm chỉ, đối dược cốc sự vụ cực kỳ đại bụng, hơn nữa bằng lòng một mực lưu tại dược cốc, cho nên hắn là người thích hợp nhất tuyển. Triệu Trung nhẹ gật đầu, nói rằng, đã như vậy, vậy cứ như thế quyết định. Dứt lời, hắn phất tay nhường một bên đồng tử trước đi công việc tương ứng thụ tục, cùng mang tới tương quan vật phẩm. Cũng không lâu lắm, đồng tử đội vàng trở về, trong tay cầm một cái có khắc đệ cửu dược cấp tiêu chí thân phận lệnh bài, cùng một cái túi đựng đồ. Triệu Trung tiếp nhận, đưa cho Từ Tiêu, nói rằng, "Cầm à, lệnh bài này đại biểu cho ngươi đệ cửu dược cấp gốc chủ thân phận, trong túi chứa vật chứa tông môn cho dược cấp gốc chủ đồng lục cùng một chút tương ứng vật phẩm." Từ Tiêu đổi đội vàng hai tay tiếp nhận, cung kính nói rằng, "Đa tạ Triệu trưởng lão." Toàn bộ quá trình mười phần thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện từ tiêu trong tưởng tượng các loại lãng khó dễ hoặc là ngoài ý muốn tình tiết. Sau đó, hai người ra đang dục đường, thôi bằng lại dẫn từ tiêu tiến về tạm dịch đường. Trên đường đi, thôi bằng kỹ càng cho từ tiêu giới thiệu nói, "Sư đệ, nếu như về sau ngươi cần muốn tuyển nhận tạm dịch đệ tử, trực tiếp tới nơi đây liền có thể. Chỉ muốn tuyển chọn tốt nhân tuyển thích hợp, trực tiếp đi đăng ký là được. Trong này quá trình, ta cho ngươi cẩn thận nói một chút những này đối với từ tiêu mà nói đều là toàn tin tốt mới, hắn lúc trước gia nhập Huyền Thiên tông lúc, trực tiếp bị phân phối đến giốc cốc, căn bản không có tới qua ngoại môn thành trì, chớ nói chi là cái này tạm dịch đường." Lần này, Từ Tiêu cũng không có lập tức chọn lựa tạm dịch đệ tử, mà là dự định lần sau chính mình lại đến chậm rãi cho lựa. Thế là, tại quen thuộc tạm dịch đường chỗ về sau, hai người liền ra ngoại môn thành trì. Đứng ngoài cửa thành, Từ Tiêu quay đầu quan sát tòa này phồn hoa thành trì, lần sau có cơ hội lại đến thật tốt dạo chơi. Sau đó, hắn cùng tôi bằng cùng nhau lự kiếm phi hành, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía đệ cựu dược cốc phương hướng mau chóng đột nhiễu.